chương 451, lời nguyền khủng khiếp. Trong lòng lăng tiêu đống nhiên nghĩ đến cổ thi thể trong phần mộ được xưng là thần thi kia. Chẳng lẽ cũng giống như bọn họ. Trong lòng nghĩ thế lăng tiêu không khỏi có chút do dự, nếu như vị bên trong kia thật sự không chết, thần của đại lục thương lan bất kể nói thế nào thực lực cũng hơn xa mình. Nếu mình tùy tiện hành động, đưa nguyên thần thứ hai gửi vào trong đó, ngược lại bị người ta cắn trả bị rơi rụng, loại khả năng này cũng không phải không có. Cho nên, Lúc này cần xác định một điều, ca ca của thiết đản rốt cuộc đã chết hay chưa chết. Lăng tiêu rót tinh thần lực từng chút một vào mi tâm của ca ca thiết đản, sau đó chạy dọc theo kinh mạch của hắn từng điểm một. Đồng thời, lăng tiêu lặng lẽ lấy ra một chiêu hồn phù cầm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát. Ca ca của thiết đản đã chết còn chưa tới một ngày, nếu may mắn có lẽ có thể tìm được linh hồn của hắn, nếu như chiêu hồn phù có công hiệu vậy chứng tỏ hắn thật sự đã chết. Nếu chiêu hồn phụ không có hiệu quả vậy cũng chứng minh hắn còn có khả năng sống sót. Lăng tiêu suy nghĩ nhưng tinh thần lực khổng lồ cũng không lơi lòng chút nào tra xét tinh thần thức hại của ca thiết đạn, phát hiện từ bên trong gần như không thu được nửa điểm trí nhớ nào xuất lại. Đồng thời, trong bầu không khí mơ hồ truyền đến dao động của một cỗ linh hồn, trong lòng lăng tiêu vừa động, xem ra ca của thiết đạn đã chết thật rồi. Theo lăng tiêu tập trung tinh thần tra xét, Những người xung quanh cũng im lặng như thở Bầu không khí khẩn trương mà ngưng trọng Cho dù là cường giả bên trong thánh vực Cũng không phải là thần vận năng Bọn họ cũng có điều không biết Cũng có điều sợ hãi Đối với cái chết không minh bạch này Loại sợ hãi đó thậm chí cũng không khác gì người thường Lăng tiêu hai mắt nhắm lại Thiên nhãn mi tâm mở ra thấy trong không khí Hình tượng một người trung niên Đang lộ vẻ mặt thống khổ nhìn thiết đẳng Lăng tiêu than nhẹ một tiếng Dùng tinh thần lực truyền thiện ý của mình qua, nói cho ca ca của Thiết Đạn, mình sẽ chiếu cô cho đệ đệ của hắn. Ca ca của Thiết Đạn lộ vẻ mặt cảm kích nhìn Lăng Tiêu, linh hồn rất mẫn cảm cảm nhận về thiện ác rất rõ ràng, ca ca của Thiết Đạn hướng về phía Lăng Tiêu thi lệ thật sâu, sau đó nhắc nhở Lăng Tiêu cẩn thận với mộ huyền này, ngàn vạn lần không nên đi vào. Sau đó linh hồn nương theo làn gió bay đi. Thông qua phút giao lưu ngắn ngủi vừa rồi, Lăng Tiêu đã biết ca ca của Thiết Đạn không ngờ có được cảnh giới kiếm thần bậc sáu đỉnh. Người có thực lực như thế không ngờ lại bị chết một cách không minh bạch. Nghĩ vậy, lăng tiêu khẽ lắc đầu, sau đó hướng về phía mọi người nói. Ta thấy tốt hơn là mọi người không nên đi vào. Ta không có dò tra được dấu hiệu chúng độc gì trên người hắn, cũng không có dấu vết thương tích đánh nhau, cho nên, ở trong đó so với tưởng tượng của chúng ta còn phức tạp hơn nhiều. Đối với ý tốt nhắc nhở của lăng tiêu này, Có một số người trầm ngầm suy nghĩ, có người cười nhạt, còn có một số người không cho là đúng. Nam Cung Vân biểu môi, nói. Ngươi nói cứ như là cao thủ về y hề đạo, ngươi nói không trúng độc thì không trúng độc. Vừa không trúng độc, vừa không có bị thương vậy vì sao hắn lại chết như thế. Nam Cung Vân lời này, lập tức được không ít người phụ họa Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi làm sao biết không phải trúng độc chết? Có lẽ là một loại chất độc hoàn toàn mới. Ngươi căn bản là nhìn không ra thôi. Quên đi. Mọi người đừng tranh cãi. Dù sao nơi này ta là không đi vào, mặc kệ chết như thế nào đi vào đã chết hai người, chỗ này cũng thật là đáng sợ. Có người nói xong, xoay người rời đi thậm chí không chút do dự. Còn có người đứng tại chỗ chân chừ bởi vì bên trong phần mộ này rất có thể có tảng chữ thân khí. Tâm lý con người luôn tin vào vận may, cho rằng người khác gặp chuyện không may, chưa chắc ta cũng sẽ gặp chuyện không may. Lăng Tiêu mỉm cười, nhưng cũng không giải thích điều gì, bởi vì thật sự không cần thiết. Đúng lúc này, bên trong mộ huyệt bỗng nhiên truyền đến một chàng tiếng động, tất cả mọi người đều sử sốt có một người đã có mặt ở đây từ lâu nói. Hai ngày trước tổng cộng đi xuống 5-6 người. Chỉ có ca ca người cao to này đi ra, những người khác còn chưa có ai ra ngoài đấy. Mọi người vừa nghe lời này, lập tức đều hứng thú lộ ra mặt ở lại trong đó nhiều ngày như vậy vẫn còn có thể bình yên vô sự điều đó không phải chứng tỏ là bọn họ thu được bảo vật hay sao một số người của mộ dung ra và nam cung gia lặng lẽ di chuyển vị trí nhằm ngăn chặn hướng người bên trong có thể chạy đi một khi phát hiện có người đi ra mang theo bảo vật bọn họ lập tức sẽ tiến hành chặn lại bản thân nam cung vân có khả năng không biết phụ thân của nàng cũng không phải là không coi trọng chuyện này mà căn bản là không có nói cho nàng biết Bởi vì ngay trong đám hộ vệ của nàng, còn có một gã cường giả cảnh giới tiên thiên. Mộ dung ra bên kia cũng thế. Tuy nhiên mộ dung phong thì biết sự việc đó. Loại chuyện này nếu để cho Nam Cung vẫn biết, nói không chừng nàng ta sẽ kích động tiết lộ ra ngoài. Theo ánh mắt mọi người đều tập trung vào trong phân mộ, liền thấy từ trong cửa động một người dẫn đầu lao ra, khuôn mặt lộ vẻ kinh hoàng đến cực điểm. Sau đó phát hiện nơi này không ngờ lại tụ tập nhiều người như vậy. Hắn đông nhiên há miệng thở dốc tiết hầu chạy lên chạy xuống, nhưng cũng không nói một câu nào, sau đó thân mình lập tức ngã nhào xuống mặt đất, tay chân giật giật mấy cái rồi cứ như vậy chết đi. Theo sát sau đó, lại lao ra bốn người, lẽ ra cho dù ở bên trong phân mộ, cũng có thể nghe tiếng ồn ào náo nhiệt ở bên ngoài, nhưng nhìn dáng vẻ những người này, trên nét mặt gần như đều là y hề hệt nhau, trong khoảnh khắc từ trong phần mộ lao ra đều lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Trên mặt còn mang theo thần sắc kinh hoàng. Sau đó, chuyện xảy ra càng khiến người ta kinh ngạc hơn, những người đó đang trong tình trạng cực kỳ khủng khiếp chết đi, thế mà không ngờ thần sắc dần dần trở lại bình thường, giống như là đứa trẻ trở lại trong vòng tay ôm ấp của người mẹ, từng chút từng chút một dần an ổn trở lại, sức sống cũng dần dần từng chút một đứt đoạn. Nhìn thấy sau khi chết đi giống như người đang ngủ là một chuyện, nhưng trơ mắt nhìn người chết ở trước mặt mình lại là một chuyện khác. Nam Cung vân sợ tới mức út mặt trong lòng mộ dung phong, cả người run lập cập, hiển nhiên quá sợ hãi. Tuy nhiên lúc này cũng không ai chú ý tới sự thất thố của đại tiểu thư Nam Cung gia mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt này dọa cho hoảng sợ đến ngây người. Rốt cuộc là loại lực lượng gì, khiến những người này mới vừa thoát ra ngoài đều chết sạch. Vậy vì sao kẻ trộm mộ lúc ban đầu chạy ra ngoài vẫn còn sống? Dường như qua rất nhiều ngày mới chết. Chẳng lẽ... Trên phương diện này có huyền cơ gì hay sao? Không ai chú ý tới lăng tiêu sau khi nhìn thấy mấy người này lần lượt tử vong, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bởi vì trong nháy mắt lăng tiêu nhìn những người này tử vong, một tia sức sống từ trong thân thể của bọn họ bị hút ra, sau đó lại lơ lửng bay trở lại vào trong phân mộ. Còn linh hồn những người này đều rất nhanh tiêu tan đi. Hồn bay phép lạc. Tại sao có thể như thế? Vừa rồi rõ ràng chính mình đã chịu tập được hồn phách của ca ca thiết đảng đến đây. Lăng tiêu cao mày, đông nhiên hắn nghĩ đến, mấy người này vừa mới từ trong phần mộ phong ra, cổ khí thế trên người tuy rằng hùng mạnh, nhưng cũng không đạt tới cảnh giới kiếm thần, tất cả đều đang khượng lại ở cảnh giới kiếm thánh không tiến lên được. Hay là có liên quan tới tu vi? Người có tu vi cao thời gian chống lại lâu hơn một chút. Lăng tiêu ngâm nghĩ lại thấy không đúng, bởi vì kẻ trộm mộ kia. Thực lực của hắn nghe nói là kiếm thần bậc trung, mà ca ca thiết đạn lại là kiếm thần bậc sáu đỉnh. Loại tu vi này, nếu có đủ tinh thạch cũng có hy vọng là cường giả chân chính tiến vào cảnh giới tiên thiên. Nhưng thời gian chống đỡ lại không lâu dài bằng kẻ trông mộ, chẳng lẽ người trong đó cố ý. Nghĩ vậy, Lăng tiêu chuyển ánh mắt vào trong cửa phân mộ tối đen như mực, trong lòng hắn càng hoài nghi hơn. Nam cung vân run rảy cả thân mình, sau đó ở trong lòng mộ dung phong lầm bầm nói. Đây quả thực chính là lời nguyện rủa Thật quá đáng sợ. Phong ca ca. Chúng ta về nhà đi. Lăng tiêu đột nhiên run lên, trong đầu linh quang trận lué. Đúng vậy, loại tình huống này, rõ ràng chính là một thuật nguyện rủa cực kỳ cao minh. Đã tới phạm vi giới hạn chính mình cũng không thể hiểu được. Người đó muốn sống lại. Lăng tiêu được nàm cung vân vô tình nhắc nhở, lập tức nghĩ tới khả năng này. Thi thể mãi mãi không bị hủy nát. Bản thân cái này đã có thể nói lên vấn đề, bởi vì thần ngã xuống, trên cơ bản đều là hoàn toàn mai một, càng là tồn tại hùng mạnh, càng sẽ không cho phép tôn nghiêm của mình bị vấy bẩn hoặc là sống, hoặc là chết. Tuyệt đối không có loại khả năng thứ ba. Cho nên, cổ thi thể này có thể là của thần, rất có thể có được bản lĩnh một lần nữa sống lại. Ánh mắt lăng tiêu hơi loe sáng, chết thì chết đi, còn sống lại làm gì chứ? Trong lòng có kết luận lăng tiêu cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái hẳn lên. Lúc này, người ở đây đã bắt đầu tàn đi, bảo vật có hấp dẫn đến đâu đi nữa cũng không quý bằng tính mệnh. Tuổi thọ của người trong thánh vực lại cực kỳ lâu dài, với lại thỉnh thoảng sẽ có tin tức bảo vật xuất thế. Hơn nữa vì một cổ thi thể có là của thần hay không còn chưa biết mà mất đi sinh mạng của mình thì quả thực không đáng. Cho dù chiếm được thì phải làm thế nào đây? Có người là muốn nghiên cứu vì sao nhiều năm như vậy thánh vực cũng không có thể phi thăng, nhưng có trời mới biết từ trên thi thể kia có tìm được đáp án hay không. Cho nên, trong đám người đến nơi đây, ôm trong lòng đủ loại mục đích, nhưng kết quả lại đều giống nhau, không ai muốn tiếp tục đi vào để chịu chết. Phía sau vẫn còn có không ít người tới, nhìn thấy thế sau một hồi dò hỏi biết rõ tình hình, trên cơ bản tất cả đều ngay lập tức quay về, một vài người đi tới xem sao. Sau khi thấy năm thi thể bao gồm cả ca ca của thiết đảng, toàn bộ cũng không còn hứng thú xoay người bỏ đi. Thời điểm mộ rung phong rời đi hắn nhìn lăng tiêu thật sâu, nói thật, hắn có lòng tin chắc rằng người trẻ tuổi này có gì đó không như người bình thường. Nhưng vừa thấy nam cung vân bên cạnh lộ bộ dáng ghét cay ghét đắng lăng tiêu, ngẫm lại hay là quên đi, tuy nhiên hắn lại đi tới bên một tên hộ vệ nói nhỏ mấy câu. Đợi cho người hai nhà đi xa sau đó tên thị vệ mộ dung ra kia lặng lẽ đi vòng lại. Vì tên thị vệ mãi đến khi tới gần lăng tiêu năm 10 thức mới bị lăng tiêu phát hiện dọa cho lăng tiêu nhảy dựng lên. Trong lòng lăng tiêu cả kinh, nếu người này muốn gây bất lợi cho mình, với thực lực của mình hiện nay tất nhiên không địch lại. Lăng tiêu kinh sợ, tên thị vệ mộ dung ra càng kinh sợ hơn, nguyên bốn còn vì thiếu ra phân phó mình đến truyền lời trong lòng hắn có chút bất mãn. Cảm thấy chẳng qua là người qua đường như bèo nước gặp nhau thôi, lại không có thực lực gì, vì sao phải coi trọng hắn như vậy? Hắn trung thành với mộ dung ra này không giả, nhưng hắn là cường giả cảnh giới tiên thiên. Đâu thèm để người bình thường thế này ở trong mắt. Tuy nhiên khi chứng kiến sự cảnh giác của người trẻ tuổi này, trong lòng hắn ngược lại bội phục đại thiếu gia có ánh mắt nhìn người, đồng thời lại vì đại thiếu gia không phải con dòng chính mà cảm thấy tiếc nuối. Ta không có ác ý. Thiếu gia nhà chúng ta bảo ta truyền lời cho ngài, ngày 9 tháng 9, 10 năm một lần Nam Châu tổ chức đại hội tranh tài, hy vọng có thể gặp mặt các hạ, thiếu gia nhà ta rất hứng thú với ngài. Lăng tiêu thoáng sưng sở, không ngờ mộ dung phong lại biểu lộ thiện ý truyền tin cho mình, tuy nhiên đại hội tranh tài này là cái quái gì vậy? Lăng tiêu gần như phải nuốt vội trở vào những lời này, bởi vì xem bộ dáng tùy ý của gã thị vậy này, hiển nhiên là già trẻ đều biết sự kiện đó. Nếu như mình hỏi tới vậy thì sẽ lộ ra bản thân không biết gì còn là chuyện nhỏ, bại lộ chính mình đến từ nhân giới mới là lớn chuyện. Lăng tiêu gật gật đầu, nói. Đến lúc đó ta nhất định sẽ tới. Gã thị vệ gật gật đầu, sau đó vừa chắp tay chào thân mình chợt bắn đi như tia chớp. Lăng tiêu quay đầu lại, nhìn thấy triển núi vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt, hiện tại lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Hắn khẽ lắc lắc đầu, nói với thiết đạn vẫn còn ngồi ngốc ở đó. Có hai chuyện, thứ nhất, đại hội tranh tài là cái gì vậy? Thứ hai, ta muốn bê quan, ngươi bảo vệ cho ta. Chương 452, Phân Thần Kỳ Đại hội tranh tài Thiết đản gãi gãi đầu Ánh mắt nhiều ít có chút mơ hồ, sau mối bi thương tâm tình hắn còn chưa kịp trấn tĩnh lại hoàn toàn. Từ thở nhỏ hắn và ca ca sống nương tựa lẫn nhau, là ca ca một tay cứu mang chăm sóc hắn. Sau đó lại dạy hắn vũ kỹ, giúp hắn trưởng thành như ngày nay. Có thể nói, thiết đảng nếu không nhờ đại ca hắn không có khả năng sống cho tới hôm nay, càng đừng nói còn có được một thân bản lĩnh không kém như vậy. Thiết đảng nhìn lăng tiêu, ánh mắt dần dần chấn tĩnh lại, sau đó nói, Hàn đúng là mỗi 10 năm một lần các loại so tài, có luyện đan, còn có luận võ, còn có một số so tài khác, tỉ như nói giao dịch các loại đồ vật này nọ, ta và ca ca có đi xem qua náo nhiệt này rất nhiều lần. Tuy nhiên, ca ca nói, Mục đích thực sự của đại hội là các đại gia tộc ở Nam Châu thiết lập để thu hút mời chào nhân tài. Kaka chưa bao giờ cho phép ta đi lên tỉ thí. Bởi vì chỉ cần đi vào các gia tộc thì sẽ không còn tự do nữa. Ta và Kaka còn rất nghèo, chúng ta cũng không có tiền đi mua đồ vật này nọ, cho nên, mỗi lần đều chỉ xem náo nhiệt mà thôi. Khi thiết đạn nói đến điều này, hắn gãi gãi đầu nhiều ít có chút ngượng ngùng. Lăng Tiêu mỉm cười. Tên to con này có tướng mạo xấu xí tâm địa thuần pháp kỳ thật cũng không đốc, hắn chỉ là có hơi ngây thơ. Chờ đến lúc đó ta dẫn ngươi đi, ngươi có thể đi mua cái gì ngươi thích. Lăng tiêu nhìn thiết đản, nhẹ giọng nói. Thật sự à? Trên mặt thiết đản lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng, nhưng lập tức ánh mắt lộ ra vài phần đau thương, nói. Ca ca kỳ thật đến đến nơi đây tìm bảo vật, chính là muốn có tiền mua cho thiết đạn một vũ khí thuận tay, không nghĩ tới bảo vật không tìm được. Cà ca còn vì vậy mà ta mạng ta không nên đòi hỏi để cak ca tới đây thiết đ nói xong nhìn cak ca nằm đó đôi mắt lại đỏ lên Lăng tiêu nhìn tên to xác này lại tình cảm dạt dào như thế khẽ lắc lắc đầu nói chuyện này không trách ngươi cak ca ngươi vì ngươi đi làm cái gì cũng đều là cam tâm tình nguyện ta giúp ngươi chôn ca ca ngươi đi để ở đây cũng không phải chuyện hay thiết đạn nước mắt dương dương gật gật đầu vậy. Nhìn trước mặt nổi lên một ngôi mộ mới, trong lòng lăng tiêu cảm khái muôn vàn. Lòng thầm nghĩ, một đời người, như cỏ cây mùa thu. Tu tiên cũng tốt, làm một người bình thường cũng tốt, gắng đạt tới sao cho cuộc sống của chính mình trải qua không lưu lại điều gì tiếp nuối mới là chân lý của đời người. Lăng tiêu không có tiến vào phân mộ, bởi vì thực lực hiện nay của hắn còn chưa đạt tới phân thần kỳ, hơn nữa nếu hắn cứ như vậy đi vào, cũng nhất định sẽ làm thiết đản sợ hãi. Lăng tiêu không muốn khuấy động tên to xác nhạy cảm này thêm lần nữa. Dọc theo triển núi vào sâu bên trong, hai bên đại thụ cao ngất tàng lá sum xê che lấp ánh sáng mặt trời, dưới chân một tầng lá khô trải thật dày, trong rừng sương mụ dày đặc, linh khí dư thừa. Lăng tiêu tìm được một sơn động không lớn, chỉ có thể chứa ba bốn người, thiết đảng này to lớn khẳng định là vào không được. Lăng tiêu nhìn thiết đảng nói, tự mình ngươi có thể săn thú không? Thiết đảng gật gật đầu. Loại chuyện săn thú này là sở trường nhất của hắn. Lăng tiêu xuất ra từ trong chiếc nhẫn không gian một viên đá ránh lửa, một bao mối ném cho thiết đảng, nói. Tự mình đi tìm thú săn năng đi, ta bố trí trận pháp tại cửa động Ta không ra ngoài, ngươi không được tự tiện xông vào, nếu không sẽ bị thương. Thiết đảng không biết cái gì là trận pháp, nhưng vẫn nghiêm túc gật gật đầu, nói. Cà ca, ca. Thiết đảng đã biết, cà ca, ca không ra ngoài, thiết đảng tuyệt đối không đi vào. À ca ca. Lăng tiêu nhìn ánh mắt thiết đản mơ hồ đang chờ đợi, thầm nghĩ, được rồi, ca ca thì ca ca. Lăng tiêu gật gật đầu, nhìn thiết đản lộ ra một nụ cười, sau đó xoay người bước vào động, tiện tay ném ra mấy khối tinh hoạch ma thú. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thiết đản, cửa động đang hiển hiện rõ ràng, thoát cái biến mất tung tích. Biến thành một tảng đá thật lớn. Trên gương mặt giữ tận của thiết đản co giật vài cái. Hắn không kìm lòng được định bước tới dơ tay sờ xem sao, tuy nhiên nghĩ đến ca ca vừa rồi nhắc nhở, hắn vội lùi lại, trong lòng thầm nghĩ, chỉ có ca ca này không chê mình xấu xí, trong mắt ca ca không hề thấy lộ ra vẻ chắn ghét, ca ca là người tốt, thiết Đạn phải nghe lời. Lăng tiêu đứng ở trong động, nhìn hành động của thiết đản, nét cười trên mặt càng đậm, ở trong mắt lăng tiêu, thiết đản bề ngoài tuy rằng xấu xí không chịu nổi, thậm chí có chút dò người, nhưng tâm tính lại cực kỳ tinh thuần. Chính mình nếu thành lập thế lực ở thánh vực Không phải chính là cần người như vậy sao Ta đâu cần quản bộ dáng hắn thế nào Chỉ cần một lòng trung thành theo ta Ta sẽ vĩnh viên che chở cho hắn Trong lòng nghĩ lăng tiêu khoanh chân ngồi xuống Năng lượng trong cơ thể tích tụ rất nhiều Nếu như muốn đột phá cảnh giới phân thần Kỳ đã có thể từ lâu Cho nên lăng tiêu nhắm mắt ngưng thần Trong lòng mặc nghiệm phát quyết Chân nguyên trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận hành Toàn bộ chân nguyên đều không ngừng kích vào tử phủ của lăng tiêu. Nguyên anh bên trong tử phủ toàn thân chiến rác màu vàng phát ra vạn tia hào quang, hai mắt nhắm nghiền, và đang khoanh chân ngồi đó tư thế giống ý hẹp như lăng tiêu. Chân nguyên vô tận kia xung kích vào tử phủ sau đó đều hướng tới nguyên anh như dòng nước ào ào chạy tới, bao phủ kín nguyên anh của lăng tiêu, sau đó lại với tốc độ cực nhanh rơi chậm lại xuống dưới, nhưng tất cả đều bị nguyên anh hấp thu. Nguyên vốn nguyên anh hình dạng thật thể. Nhưng từ lúc hấp thu chân nguyên, không ngừng trở nên trong suốt, rồi lại trong suốt. Đến cuối cùng, không ngờ trở nên giống như một đạo linh hồn. Mắt thường không thể thấy, nhưng trong đạo linh hồn lúc này ẩn chứa năng lượng khổng lồ đủ để khiến thiên địa phải biến sắc. Mãi đến khi toàn bộ chân nguyên trong cơ thể lăng tiêu gần như bị rút sạch không còn, Nguyên Anh mới mở mắt, hai mắt như tiêu chớp, đứng ở bên trong tử phủ của lăng tiêu, đầu đội trời chân đập đất, khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười trật biến mất trong tử phủ. Bản Tôn Lăng Tiêu vẫn tĩnh tỏa trong sơn động, bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí khôi phục chân nguyên trong cơ thể, mà nguyên thần lại bay về hướng thần mộ. Lúc này bên ngoài đang là ban đêm, nguyên thần Lăng Tiêu thấy Thiết Đản đang ngồi ngẩn người trước một đống lửa, trên ngọn lửa đang nướng một con dã thu chảy mỡ, mùi thơm theo gió bay tới, Lăng Tiêu ngửi thấy không ngờ lại có cảm giác hơi thèm ăn. Cảnh giới phân thân kỳ, quả nhiên không giống bình thường. Trước đây nguyên thần xuất hiếu Trong sáu dục vọng chỉ có muốn nhìn, muốn nghe, và ý muốn là có thể hiện lộ ra, không nghĩ tới phân thần kỳ này, không ngờ lục dục đều cảm nhận được. Trong lòng lăng tiêu vui sướng, lúc này nguyên thần đi tới trước thần mộ, lại phát hiện gần đó không ngờ vẫn còn có người tiếp tục đến nơi đây. Lăng tiêu thầm than trong lòng, xem ra lòng tham của con người cũng không thể tiêu trừ được. Bọn họ như thế, chính mình lúc đó chẳng phải cũng như thế sao. Khẽ lắc lắc đầu. Lăng tiêu thầm nghĩ đã đến đây rồi không thể trùn bước được. hắn vọt vào bên trong thần mộ, mới vừa đi vào, nguyên thần của lăng tiêu liền rõ ràng cảm giác được có một huy áp thật lớn đùn đùn kéo đến phủ lên hắn. Lập tức toàn thân chiến giáp màu vàng trợt sáng lên, nếu lăng tiêu không sớm có phòng bị, sợ là chỉ một cổ huy áp này cũng có thể làm cho nguyên thần bị tổn thương. Đồng thời, lăng tiêu cũng phát hiện ở bên trong này, quả thật không thể nghe được chút tiếng động nào ở bên ngoài. Lăng tiêu gần như càng thêm khẳng định suy đoán của mình lúc trước, cổ thi thể kêu tất nhiên là vì để sống lại đã làm ra việc này. Lăng tiêu còn cảm giác được uy áp thật lớn trong động, cũng không phải có chủ vật, mà do cổ thần thi ở trong này một thời gian quá lâu đã tự hình thành ra uy áp đó. Cái này giống như con hổ là vua của muôn loài thú, như vậy cho dù láo hổ đã chết nằm ở nơi nào xung quanh nơi đó cũng sẽ có một uy áp. Cổ huy áp này chính là dư vai khi lão hổ còn sống lưu lại. Để trấn nhiếp kẻ khác không dám tùy tiện tới gần. Hổ con như thế, húng chi là một vị thần. Càng hơn thế, huy áp của thần, nếu là thần còn sống, đứng ở trước mặt nhân loại thì hoàn toàn không cần phải nói câu gì, cũng không cần làm cái gì, cứ đứng ở nơi đó nhân loại đều sẽ run dậy nói không ra lời. Đây là một loại chênh lệch đẳng cấp, giữa hai bên kém xa quá lớn. Cho dù là thực lực hùng mạnh nhất nhân loại chống lại chân thần, vị thần kia chỉ cần một ngón tay cũng có thể nghiền chết hắn. Cái này giống như một con kiến thực lực hùng mạnh đến đâu đi nữa ở trước mặt nhân loại, cũng chỉ yếu ớt không chịu nổi một kích, đó là một đạo lý. Đương nhiên, thần đây là nói về thần ở tu chân giới của lăng tiêu, còn như nói thần ở thế giới này hình dáng ra sao lăng tiêu còn chưa nhìn thấy, tự nhiên cũng không thể suy đoán được. Toàn thân nguyên thần của Lăng Tiêu bùng phát ra vầng hào quang vàng ánh, tại bên trong phần mộ tối đen như mực này trông như một ngọn đèn di động, chiếu sáng xung quanh phạm vi hơn 10 thước. Huyện mộ trông giống như một tầng hầm ngầm giản dị, bình thường, bên trong lối đi không ngừng tản ra làn hơi lạnh giá, nếu là thân thể người đi ở bên trong sẽ bị loại khí lạnh này ảnh hưởng đến cảm xúc, tự nhiên sẽ trở nên khẩn trưng lên. Lăng Tiêu lúc này tuy là trạng thái nguyên thần, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hết thể điều này. Nhưng với hắn mà nói, loại khí vị đáng sợ này hiển nhiên cũng không ý hiếp hắn chút nào. Bỗng nhiên từ phía sau truyền đến mấy tiếng reo ngạc nhiên vui mừng, Lăng Tiêu khẽ như mày, thầm nghĩ, thật là đám người không sợ chết, không ngờ thật sự dám đi vào đây. Thời điểm Lăng Tiêu vừa mới vào, cũng đã biết bên ngoài có mấy người, không nghĩ tới bọn họ lại đi thẳng vào đây. Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, tâm niệm vừa động, lập tức thu hồi chiến giáp màu vàng. Bên trong hang động lại rơi vào bóng đen vô tận Bảo vật. Cái kia nhất định là bảo vật. Các huynh mò đuổi theo kẻo bảo vật bay mất. Đúng vậy, đúng vậy. Vừa rồi ta rõ ràng nhìn thấy phía trước có ánh sáng. Thần khí đấy. Lấy được một kiện chúng ta liền giàu to rồi. Mẹ nó. Đám kia người ta nói trong phần mộ này có lời nguyện rùa. Trong mắt lao tử xem ra đều là nói hiệu nói vượng. Là bọn họ không có vận may. Mấy người ở phía sau hô to gọi nhỏ, liều mạng đuổi theo hướng lăng tiêu nơi này, lăng tiêu có chút giở khóc giở cười, thầm nghĩ, mấy người này chết đến nơi còn không biết. Giữa người dung cảm không biết sợ và kẻ không biết thì không sợ, chỉ khác biệt một chút như vậy, mà hai thứ cảm giác cũng hoàn toàn bất đồng. Thật sự là một đám ngu ngốc, chẳng lẽ bọn họ không phát hiện ngôi mộ mới bên ngoài sao? Lăng tiêu trợt mỉm cười, không muốn đối mặt với những người này. Hắn trợt tăng tốc chạy sâu vào trong huyện mộ, bỏ những người đó phía sau. Càng vào sâu cổ huy áp kia lại càng rõ ràng, đồng thời lại còn có một loại sự thu hút kỳ dị như đang cổ vũ mọi người đi sâu vào. Luồng hơi lạnh giá cũng dần dần biến mất, bên trong hang động lại có cảm giác như mùa xuân ấm áp. Khoe miệng lăng tiêu chợt hiện lên vẻ cười lạnh, thầm nghĩ, giả thần giả quỷ. Thủ đoạn thường thôi. Hắn đang nghĩ ngợi phía sau lại truyền đến tiếng chuyện cho âm ý. Lăng tiêu như mày, đám người này thật đúng là đáng ghét, không thấy quan tải không đổ lệ hay sao. Tốt lắm. Vừa lúc ta cũng mở mang kiến thức một chút, xem thần thi này đến tuột cùng làm thế nào hốt sức sống trong cơ thể các ngươi Chương 453, Chanh. Mấy người kêu đuổi theo đến đây trong lòng cũng rất bực tức, vô cùng khó hiểu. Vừa mới đây rõ ràng mọi người đều nhìn thấy bên trong động này lẻ sáng ánh vàng. Bởi vì ở trong hang tối đen như mực. Hơi có một chút kia sáng cũng có thể trông thấy rõ ràng, mấy người đều tin chắc mình không có nhìn lầm, nhưng cùng đuổi theo đến nơi đây lại không phát hiện thứ gì. Điều này khiến trong lòng mấy người vốn tràn đầy niềm tin, cũng không khỏi sao động thấp thỏm lo âu Đại ca, có phải chúng ta đều xuất hiện ảo giác hay không? Một thanh âm có chút do dự văng lên, lập tức bị một thanh âm khắc cắt ngang. Ảo giác cái giam chó. con bà nó... Bên trong thánh vực này vô số năm cũng chưa người nào phi thăng, ta đoán chừng trận thần chiến năm đó đã hủy hoại toàn bộ thần giới, rồi các thần hồi đó cũng đều đã chết. Thần cũng không còn, một cái thi thể thần thì tính cái dám gì. Nguyên thần của lăng tiêu bay giật giờ phía trên hang động lặng lẽ nhìn mấy người phía dưới. Người nói chuyện trước đó là gan rõ ràng có hơi nhỏ, dẹ dặt nói. Dù sao ta cũng cảm thấy địa phương này có điều cổ quái. Ôi! Chúng ta bỗng dưng chạy tới nơi này làm cái gì chứ? Phù! Đồ nhắc gan! Đợi đến lúc tìm được bà bối, không có phần của ngươi. Tên nói lời bất kính với thần khinh bị nói với đồng bạn. Lúc này, một thanh em uy nghiêm văng lên. Được rồi! Hai ngươi có thể đừng tranh cãi ẩm ý nữa được không? Lao Tam nói không sai, ở trong này có điều cổ quái. Lao Nhị! Xem ra lời nhắc nhở bên ngoài là thật. Lão nhị là người bất kính thần nghe xong, còn có vẻ không phục, tuy nhiên cũng không có phản bác lời của lão đại, mà nói. Chết thì chết. Dù sao lão tử đã sống lâu hơn 1.000 năm rồi, nghe nói ở nhân giới sống trăm năm đã tính là trường thọ, so với bọn họ, chúng ta chính là thần. Cho nên dù bây giờ có chết, ta cũng không có gì tiếc đối. Trong đám người, còn có một người lên tiếng nói. Ta nói tam ca nói đúng. Huynh đừng suốt ngày cứ chết này chết kia. Huynh chăn sống, nhưng ta còn chưa sống đủ đấy. Thanh âm trong trẻo, đúng là một nữ nhân. Nguyên thần của lăng tiêu thừa dịp bọn họ nói chuyện liền bay xuống tầng thấp nhất, nhưng vừa tiến bảo, lăng tiêu biến sắc mặt. Cái gọi là nguyên thần thứ hai, kỳ thật chính là linh hồn hùng mạnh có được ý thức của mình, theo tu vi tăng cao được luyện tế ra rất mạnh, cũng có thể làm mọi chuyện giống như thân thể. Tuy nhiên dù sao cũng chỉ là linh hồn, rất nhạy cảm với các loại lực lượng, còn xa mới hơn được thực thể. Lăng tiêu vừa tiến vào đến phần mộ tầng thấp nhất, đầu tiên cũng không có nhìn thấy cổ thi thể kia, nhưng cảm giác được ở dưới này tràn ngập năng lượng thật mạnh. Đồng thời, đủ loại hảo cảnh tâm ma không hề có dấu hiệu báo trước đống dưng xuất hiện ở trước mắt lăng tiêu. Chiến giáp màu vàng trợn buộc phát ra hào quang mánh liệt, đồng thời trên khoảng không vang lên các loại âm tiết thần kỳ, bảo vệ tâm thần lăng tiêu, một pháp tượng thật lớn xuất hiện ở phía sau nguyên thần của lăng tiêu. Đó là đại tự tại tâm kinh cảm nhận được uy hiếp mánh liệt đã tự động bảo vệ chủ nhân. Tâm tư lăng tiêu chỉ mê loạn trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, đồng thời kinh ngạc không thôi, không thể tưởng được tầng thấp nhất của phần mộ này lại là như thế này, khó trách những người đó đều điên cuồng chạy ra bên ngoài. Sợ là đến chết cũng không biết chính mình bị trầm mê giữa ảo cảnh rồi chết vì tâm ma của chính mình. Thủ đoạn thật cao minh. Nói như thế người này ngay cả nhân quả cũng không hề dính dáng tới mà có thể chờ ở trong này thoải mái hấp thu sức sống của người khác. Tuy nhiên, lẽ ra loại chuyện này hẳn phải sớm đã xảy ra nhưng vì sao hắn đợi cho tới hôm nay mới thực hiện. Ánh mắt lang tiêu chiếu vào giữa lòng phân mộ, phát hiện ở giữa động một người đang khoanh chân ngồi. Người này đưa lưng về phía lang tiêu, dáng người cao lớn, đầu chọc khoác áo tràng màu đen. Thân mình vẫn không nhúc đích, nhưng tất cả năng lượng, toàn bộ đều phát ra từ trên thân người này. Lăng tiêu mở thiên nhãn chiếu về phía người này, năng lượng bên trong huyệt mộ bị ánh mắt của lăng tiêu dẫn động, càng bước lên cuộn cuộn, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ bùng bùng. Mà lúc này, mấy người kia rốt cục cũng đi vào tới chỗ sâu trong lòng mộ này. Lao không tin thần là người đầu tiên bước vào, gần như ngay trong khoảnh khắc liền thét to một tiếng điên cuồng xoay người chạy ra phía ngoài. Lối đi trong phần mộ là hình xoan úp, luôn nghiêng xuống phía dưới. Cho nên... Thời điểm mấy đồng bọn của hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe tiếng thét hoảng sợ đến cực điểm của người nọ hướng theo đường vòng vang vọng lên. Lăng tiêu vận thiên nhãn trong nháy mắt chiếu vào trong đầu khối thần thi, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng hét to. Rời khỏi nơi này. Vách tường dưới đáy mộ cũng bị tiếng quát to của lăng tiêu chấn động đến rung lên xào sạc, từng khối đất rơi xuống một bụng, bụng, làm cho mấy người định đi tới phía trước kinh sợ đến sắc mặt đại biến. Tuy nhiên lăng tiêu quát lên một tiếng này vẫn là nhắc nhở có phần chậm, trong đám người đó có một người không kìm được đi xuống tới nơi, vừa liếc mắt nhìn hướng bên này một cái, hắn ngạc nhiên vui mừng hét lớn. Bảo vật Hắn vừa hét vừa chỉ vào chiến giáp màu vàng bảo hậu nguyên thần lăng tiêu, nhưng ngay sau đó, cũng phát ra một tiếng thét hoảng sợ rồi bỏ chạy ra phía ngoài, mấy người theo sau kia lúc này dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt từng người từng người một đi xuống tới. Sau đó cũng đều trông thấy tình hình bên trong. Thậm chí lao đại trong đám người có tu vi cảnh giới kiếm thần, còn rút kiếm bắn ra mấy đạo kiếm khí về phía lăng tiêu và cổ thi thể phía dưới, sau đó mới rực mình hoảng sợ đến cực điểm bỏ chạy ra phía ngoài. Lăng tiêu lắc mình tránh thoát mấy đạo kiếm khí, nghe tiếng kêu sợ hãi dần dần đi xa, hắn khẽ thở dài. Sau khi hiểu được tình hình cụ thể mình liền cảnh cáo những người đó một phen để cho bọn họ rời đi là được. Không nghĩ tới năng lượng của cổ thi thể này, hùng mạnh hơn xa so với tưởng tượng của mình. Lăng tiêu nghĩ đến đây, tiếp đó nhìn thấy 5 đạo sức sống từ bên ngoài nhẹ nhàng bay vào, sau đó cùng xoay tròn quấn vào hỗn hợp năng lượng kia. Lúc này Lăng tiêu đã hiểu rõ cổ lực lượng này bắt nguồn từ đâu phát sinh. Xem ra, phân mộ này không biết tồn tại bao nhiêu năm, với phương thức này không biết đã giết bao nhiêu người. Đáng tiếc chính là vì quá mức cao minh vì thế từ trước đến nay vẫn không có người nào cảnh giác. Lúc này Lăng Tiêu không khỏi dâng lên một tiêu cảm khái, thánh vực quá lớn. Đúng lúc này, cổ thi thể vẫn đưa lưng về phía Lăng Tiêu, thân mình chưa động vẫn như cũ khoanh chân cố định, nhưng không ngờ quay đầu lại, mặt mày rõ ràng, hình dạng cực kỳ anh tuấn, tuy nhiên trong lòng Lăng Tiêu lại chợt căng thẳng, một luồng hơi lạnh chuyển khắp cả người Lăng Tiêu. Bởi vì này khuôn mặt cùng chính mình, giống nhau như lúc. đợi nhiều năm như vậy Rốt cục chờ được một người linh hồn hùng mạnh. Một thanh âm hùng hậu vang lên khắp bốn phương tám hướng, dường như còn mang theo một vẻ ngạc nhiên vui mừng. Vốn tưởng rằng còn phải ngủ say không biết bao nhiêu năm nữa. Nếu ngươi đã chủ động đưa tới cửa, tuy rằng điếu một chút, nhưng cũng tạm được. Đến đây đi. Từ nay về sau, ta là ngươi, ngươi là ta. Thanh âm dần dần trầm thấp xuống, dọng điệu hết sức rụ hoặc. Đồng thời, một luồng sức mạnh manh liệt. Bao trùn nguyên thần của lăng tiêu, kéo về hướng cổ thi thể kia. Thời điểm lăng tiêu dùng thiên nhãn quan sát vừa rồi, kỳ thật cũng đã phát hiện, thi thể này rõ ràng là một khối năng lượng hoàn toàn thực thể hóa hình thể người. Nhưng bên trong lại giống y như lúc cơ thể con người. Nói cách khác, đối với lăng tiêu mà nói đây là một thân thể lý tưởng nhất để gửi nguyên thần thứ hai. Nhưng lăng tiêu cũng hiểu được, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Vậy chẳng phải vô số năm trước. Có người đã tính trước sẽ có một người tu chân đến từ tu chân giới, đi vào thánh vực, sau đó vì chính mình chuẩn bị sẵn một phần đại lễ này hay sao? hơi dùng đầu góc ngắm lại, cũng biết đây là chuyện ảo tưởng. Duy nhất có một khả năng là nhân thể này hoàn toàn do năng lượng hình thành, là có người chuẩn bị cho bản thân. Nhưng vì một nguyên nhân nào đó không thể đi vào trong được, cũng có thể có liên quan tới lực lượng, dù sao cũng cần phải có một linh hồn hùng mạnh để làm vật dẫn. Mà sau khi thanh âm này chuyển ra, trong đầu lăng tiêu trợt lué linh quang, thanh âm này chỉ là một ý niệm thần lưu lại. Đây là thần mộ không sai, có lẽ chính là thời điểm thần chiến thời thượng cổ, có vị thần nào đó bị thương đến nơi đây, sau đó lợi dụng thực lực còn sót lại của mình, tự tạo cho mình một thân thể hoàn mỹ, nhưng lúc này hắn cũng như đèn hết dầu gần tắt, nhưng lại không cam lòng để lại thân thể hùng mạnh này cho người khác, cho nên liền lưu lại một lũ thân niệm Đồng thời không ngừng hấp dẫn mọi người tới tìm bảo, sau đó làm cho họ chết đi và sức sống tiến vào nơi đây, để có thể chống đỡ duy trì. Lũ thần nghiệp kia. Cơ hội như chỉ trong ngay mắt, lăng tiêu liền nghĩ đến khả năng này, thanh âm trầm thấp kia tiếp tục nói. Đến đây đi. Dung hợp vào ta. Ta sẽ cho ngươi trở thành người tồn tại hùng mạnh nhất trong thiên địa. Đến lúc đó ngươi cũng là ngươi, ta cũng là ngươi, ngươi cũng là ta. Chúng ta cùng nhau trở thành thần vương, trở thành đứng đầu chúng thần. Trong thanh âm hàm chứa toàn bộ có liên quan tình tự dụ hoặc, nếu lăng tiêu không nhờ đã đạt thành toàn bộ thất tình lục dục chỉ sợ đã bị rơi vào trong đó. Món đại lễ này không dễ dàng nhận không công. Lăng tiêu cắn răng một cái, muốn phú quý phải mạo hiểm, chẳng lẽ thần hồn của mình còn không bằng một lũ thần nghiệm này hay sao? Cho dù bị đánh bại, bị đối phương đồng hóa, Lăng Tiêu cũng có nắm chắc bản thể sẽ tới kịp rồi sau đó dùng trận pháp mạnh mẽ vây chặt nơi này. Cho dù người bên trong vốn là thần hiện tại cũng chỉ là một thân thể năng lượng hùng mạnh mà thôi, Lăng Tiêu có đủ lòng tin vây khốn được hắn. Bên trong thánh vực này ngọa hổ tàng long, Lăng Tiêu từ khi tiến vào thánh vực, trước nay vẫn rất khiếm tốn, nhưng lại nói tiếp, Lăng Tiêu đạt tới cảnh giới phân thần, cho dù là gia chủ Âu Dương Thiên Phong của Âu Dương gia cũng chưa chắc là đối thủ của Lăng Tiêu. Khiêm tốn chỉ là hắn không muốn quá mức khoa trương. Người có thực lực hùng mạnh đến mấy đi nữa, chung quy cũng không thể đối đầu với toàn bộ các gia tộc. Nhưng nếu chỉ là một thân thể năng lượng lăng tiêu phát động trận thế vây khốn, sau đó luyện hóa nó cũng không thành vấn đề. Cho nên, lúc này chỉ có một lựa chọn. Dành lấy. Nguyên thần của lăng tiêu vừa tiến vào khối thân thể này, liền có loại cảm giác như kẻ lãng du trở về nhà. Dường như thân thể này chính là của mình. Quá khứ là nó, hiện tại là nó, tương lai cũng là nó. Lăng tiêu lại rõ ràng đây là lũ thần niệm kia dở cho quỷ. Trong lòng lăng tiêu không ngừng niệm đại tự tại tâm kinh, cố sức bảo vệ mình không để bị rơi vào dụ hoặc của đối phương, sẽ không khuất phục dưới uy áp của đối phương. Bản thân chiến giáp màu vàng lúc này lại bám vào trên thân thể, xuyên thấu qua năng lượng kia hình thành một lớp áo tràng màu đen. Sau đó lăng tiêu khống chế thân thể trước tiên đứng lên, vung tay lên, Năng lượng quẩn quận trong không gian mộ huyệt, lập tức phân tán tản ra bốn phía. Bao gồm năm đạo sức sống vừa mới bị hút vào. Lăng tiêu làm như vậy, chính là để cứu sống năm người kia. Hơn nữa, nguyên thần của lăng tiêu sau khi khống chế thân thể này, liền có loại cảm giác như chính mình có thể tùy ý khống chế sự sống chết của năm người này. Mặc kệ cách rất xa muốn tính mạng của năm người đó, chẳng qua chỉ cần động ý niệm trong đầu mà thôi. Lăng tiêu hiểu rằng đây cũng không phải là bản lĩnh của mình mà là thần sáng tạo ra nhân thể năng lượng này mới có được bản linh đó. Lăng tiêu định tìm đến lũ sức sống của ca ca thiết đảng, đáng tiếc là sớm đã bị đồng hóa toàn bộ. Nếu năm người này không may mắn trùng hợp, chỉ sợ qua một thời gian cũng sẽ bị đồng hóa không còn khả năng sống sót. Lúc này, trong đầu lăng tiêu bỗng nhiên vang lên một tiếng tiêu khẽ. Không ngờ ngươi còn có thần nghiệm. Quả có bản lĩnh. Không ngờ còn có thể cứu sống năm tên kia. Ha ha có hứng thú. Bùn tọa thật muốn nhìn xem ngươi còn có bản lĩnh gì nữa. Thanh âm hùng hậu của người trung nhân này, thật giống như giọng điệu của mèo vần chuột, mang theo vài phần ý vị chế dễ Đồng thời, lăng tiêu cảm giác tinh thần thức hại của mình giống như bị hàng nghìn hàng vạn cái châm đồng thời đâm vào. Cái loại đau đớn kịch liệt này, làm cho phân thân của lăng tiêu giữa huyệt động và bản thể bên ngoài cùng một lúc kêu to thành tiếng. May mà hang động đã được lăng tiêu dùng trận pháp phong bế. Nếu không thiết đảng nghe thấy tiếng kêu thống khổ của lăng tiêu, nhất định sẽ xông vào xem. Bản thể lăng tiêu ngồi trong sơn động, hai tay ôm đầu, và phân thân đồng thời không ngừng đọc đại tự tại tâm kinh. Phía sau bản tôn cũng nổi lên pháp tướng thật lớn, bản thể lăng tiêu mở bừng hai mắt lẻ sáng như tiêu chớp, đột nhiên đứng bật lên, phá tan sơn động bay nhanh về phía phân mộ, đồng thời ngang qua thiết đảng đàng phòng ngự quát lên một tiếng. Ở đây chờ ta. Nói xong. Thân thể liền hóa thành một đạo hào quang trong nháy mắt biến mất không thấy. Thiết đảng trận to cặp mắt tròn xoe như hai cái trung đồng, đứng xứng sở tại chỗ không biết xảy ra chuyện gì, không biết ca, ca rốt cuộc phát điên hay sao. Tuy nhiên mặc dù thời gian quen biết quá ngắn nhưng thiết đảng đối với lăng tiêu lại có loại tín nhiệm, hắn tin rằng ca, ca nhất định sẽ không bỏ mặt không bỏ rơi mình. Bản tôn lăng tiêu bay nhanh vọt tới phần mộ trước mặt, thấy 5 người nằm trước cửa động còn đang hôn mê. Hắn không dừng lại trực tiếp xông thẳng vào hang động Một đường vọt tới tầng thấp nhất, nhìn thấy khối phân thân hoàn mỹ đang đứng giữa lòng động vẫn không nhúc ních, nhưng mọi chi tiết lang tiêu đều rất rõ ràng, bởi vì nguyên thần thứ hai của mình đang liều chết chống lại lũ thần nghiệm trong đó. Cảnh giới phân thần, nhìn như huyền diệu, trên thực tế dùng một câu nói để giải thích, đó là nhất tâm nhị dụ. Nói cách khác, bản tôn lăng tiêu và phân thân có thể cùng một lúc đi làm hai chuyện khác nhau. Trong đầu phân thân vang lên thanh âm kia. a phân thân thuật. Không thể tưởng được ở thánh vực này, lại có thần thông như thế. Ta quả thật đã xem thường ngươi rồi. Tuy nhiên, ngươi tới thì có thể làm gì? Có thể ngăn cản bổn tọa sống lại ư? Ngươi không có khả năng. Hơn nữa, sau khi sống lại ta sẽ thu ngươi làm nô lệ cho bổn tọa. Vậy nhất định rất thú vị đây. Ha ha ha ha ha. Bản thể Lăng Tiêu lấy ra một nắm lớn tinh thạch từ trong nhẫn không gian, rất nhanh bố trí bên trong huyệt mộ. Ngay sau đó, một trận pháp bắt đầu vận hành, thanh âm trong phân thân kia cả kinh kêu lên một tiếng. Đây đây là thần pháp gì? Như thế nào lại có thể ngăn chặn thần uy của ta? Chẳng lẽ, ngươi cũng là một trong chúng thần năm đó? Lăng Tiêu cũng không lên tiếng, hai tâm cùng sử dụng, lập tức tử thế yếu chiếm được thượng phong. Mà huyền tiên tử trong nhẫn không gian của lăng tiêu bỗng nhiên đang bế quan tu luyện chợt tỉnh lại, cảm nhận được xung quanh này luồng năng lượng hùng mạnh, hắn lầm bẩm Như thế nào lại có loại khí tức quen thuộc vậy? chúng thần không phải đều ngã xuống rồi sao? Đồ không có kiến thức. Ra ngoài dự kiến của huyền tiên, tiểu mỹ nhân tiểu yêu kia, đông nhiên thốt ra một câu như vậy. Lúc này, đã tới hồi quyết liệt của trận đấu giành thân thể giữa lăng tiêu và lũ thần nghiệm. Lăng tiêu cảm nhận được một khi đối phương thật sự vùng lên, cổ huy áp hùng mạnh che trời phủ đất kia, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức và tưởng tượng của mình. Tuy rằng lợi dụng sơ sẩy của đối phương, chính mình vội vàng bày ra một trận pháp bên trong này chặn lại phần nào áp lực, nhưng với loại lũ thần nghiệm thông hiểu thiên địa đó, đối với việc khống chế năng lượng, đối với hiểu biết về lực lượng, hoàn toàn không phải sức của mình có thể so sánh được. Thối phân thân cực kỳ hoàn mỹ với gương mặt anh tuấn của lăng tiêu đó giờ phút này trở nên cực kỳ vặn bèo dữ thợn, hai mắt chảy ra dòng lệ đỏ như máu, thân mình cũng lung lay sắp đổ gục. Thân nghiệm ở trong đầu lăng tiêu cười lạnh. Tồn tại như con kiến, vậy mà cũng dám như toàn cướp lấy thân thể hoàn mỹ của bổn tọa làm ra. Thật đúng là mơ ngộng hảo huyện. Chương 454, một mất một còn. Lăng tiêu phản kích nói. Ngươi hùng mạnh như vậy không phải cũng bị vây ở chỗ này vô số năm sao. Cuối cùng lại còn cần dựa vào lực lượng linh hồn của ta, mới có thể đi vào được khối thân thể này. Ngươi làm ra nhưng chưa chắc đã thuộc về ngươi. Tiểu tử. Ngươi thật can đảm, ta coi chóng ngươi, tuy nhiên ngươi đi chết đi. Thanh âm kia quát lên một tiếng lớn, dường như cơn giận của hộ pháp, trong thanh âm mang theo lực lượng chấn nhiếp vô tận, bốn phương tám hướng oanh kích tới thần hồn lang tiêu. Lúc này bên trong tinh thần thức hại của phân thần cứ giống như trải qua một cơn rông tố trên mặt biển sóng to do lớn thành thế kinh người nguyên thần của Lăng tiêu trông như một con thuyền nhỏ bấp bênh giữa đại dương, tại giữa cơn sóng giữ bất cứ lúc nào cũng có thể làút nhưng mỗi lần đều vẫn cư dừng lại trên ngọn sóng Tuy rằng không ngừng nhấp nhau nghiêng ngả trên ngọn sóng lên lên xuống xuống không chừng nhưng cuối cùng vẫn thoát được thổi quét của đối phương lúc này công kích của đối phương lại phát sinh biến hóa Trở nên giống như làn không khí, không chỗ nào không trôi vào, thẩm thấu vào nguyên thần của lăng tiêu. Mà nguyên thần lăng tiêu nhờ có đại tự tại tâm kinh bảo hộ cực kỳ chắc chắn, thân nghiệm của đối phương liền hóa thành vô số quả trùy lớn, ấm ấm đánh lên trên vòng bảo hộ. Vâng, vâng, vâng, ấm, ấm, ấm. Thanh âm càng ngày càng vang dội càng ngày càng cấp bách. Đến cuối cùng ở trong đầu lăng tiêu vang thành tiếng ông ông. Bản tôn Lăng tiêu và phân thân toàn bộ thất khiếu đều chảy máu. Khối phân thân hoàn mỹ này sau khi có linh hồn tiến vào, lập tức biến thành như một người bình thường, thật có một không hai máu chảy ra không ngờ cũng là màu đỏ tươi. Thân nghiệm của kẻ địch hóa thành những quả trùy lớn nhiều vô số kể, trong nháy mắt đánh lên nguyên thần của Lăng tiêu không biết bao nhiêu lần. Đến cuối cùng, Lăng tiêu chỉ có thể tập trung tinh thần, dồn toàn bộ thần nghiệm đến chỗ sâu nhất trong tinh thần thức Hải phong bê tất cả lối đi thông với ngoại giới. Cứ như vậy, tức thì không còn cảm nhận quái nhếu của ngoại giới, cũng không xuất hiện cảm giác biến hóa của ngoại giới, nhưng bản thể lang tiêu lại mở thiên nhãn, phóng một đạo tinh thần lực vào mi tâm của phân thân. Kẻ địch hư lạnh một tiếng, đến lúc này rốt cục cũng thật sự vùng lên, bởi vì hắn phát hiện nếu còn còn giữ thái độ trêu chọc đối phương như trước, chỉ sợ là không được, sự hung mạnh của tên nhân loại này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Như vậy là tốt nhất. Nếu quá yếu, ta còn cảm thấy không có ý nghĩa đấy. Người này trong lòng thầm nghĩ, năm đó bổn tọa ở tại thần giới coi như là một tồn tại hùng mạnh, ở thánh vực này phi thăng lên, lúc ấy người nào không lễ phép khách sáo với mình. Không thể tưởng được, ngay tại thánh vực này, lại còn có tồn tại kỳ lạ như thế. Xem ra chính mình thật đã coi thường nơi này rồi. Tranh đấu lực lượng tinh thần, không cẩn thận là sẽ vạn kiếp bất phục mà lăng tiêu lại đưa tinh thần lực của bản thể thẩm thấu vào phân thân, không thể nghi ngờ là một canh bạc vô cùng nguy hiểm tiền. Tháng, từ nay về sau, thực lực của lăng tiêu sẽ tăng mạnh, khối phân thân này sẽ là một vũ khí bí mật, cũng trở thành con bài chưa lật lớn nhất của lăng tiêu. Thua, bản tôn có thể chạy thoát hay không là cả một vấn đề. Tuy nhiên lăng tiêu lại thấy rằng, hết thể những việc xảy ra trước mắt rất đáng giá để mình mạo hiểm. Muốn cho thân nhân bằng hưu ở nhân giới này mau chóng đoàn tụ cùng mình, muốn tại bên trong thánh vực này chiếm được một chỗ đứng nhỏ nhỏ, muốn về sau không giống như hiện tại vì tránh né cửu ra phải chạy trốn khắp nơi. Duy nhất chỉ có lần này. 7. Lúc này huyền thiên, ở trong nhẫn chữ vật của Lăng tiêu, đồng nhiên càng thêm hứng thú sâu sắc với tiểu yêu, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, tiểu mỹ nhân này dường như cũng có kiến thức rất khá, nhưng thực lực của cô ta lại nhỏ yếu như thế. Nguyên nhân này khiến huyền thiên thật rất khó hiểu. Tuy nhiên sau khi tiểu yêu nói một câu làm tổn thương lòng tự ái của hắn, rồi lặng tinh, mặc cho hắn gặn hỏi thế nào, cũng không mở miệng nói thêm câu nào nữa. Quang ảnh của huyền thiên từ trên lệnh bài dâng lên, nhìn thanh bảo kiếm xinh đẹp, tiểu mỹ nhân ở bên trong khiến hắn thèm nhỏ dãi, hắn xoay chuyển trong mắt, đống như nói. Ngươi biết không, tiểu tử kia giờ phút này đang rơi vào nguy hiểm, tuy nhiên, nếu ta ra ngoài... Cam đoàn tên khốn kia lập tức thành thật ngoan ngoan để chủ nhân của ngươi xử lý. Khoan lác. Yếu huyết kiếm cũng không lưu lại cho huyền thiên một chút mặt mũi nào. Tuy rằng trong chiếc nhẫn chữ vật này không có tồn tại người thứ ba như trong pháp bảo hàm hàn bảo đỉnh cũng chỉ là một mớ ý thức hôn độn bị vây trong đó, nhưng huyền thiên vẫn cảm thấy thật mất mặt. Hắn hừ một tiếng, lập tức nói. Không tin à. Chúng ta đánh cuộc cái gì đi? Không. Bên trong yêu huyết hồng liên kiếm phát ra một thanh âm cực kỳ rõ ràng, khiến mí mắt huyền thiên chấp chấp mấy cái. Tuy nhiên huyền thiên ngâm nghĩ một chút, vẫn quyết định giúp lăng tiêu một phen, hắn còn hy vọng lăng tiêu giúp hắn hoàn toàn khôi phục lại. Để cho hắn thiếu nợ mình nhiều một chút, sau này mình có việc cầu hắn thì cũng dễ mở miệng. Nghĩ vậy, huyền thiên chủ động liên hệ lăng tiêu. Này, thả ta ra đi. Nhưng hắn không nghĩ tới lúc này Lăng Tiêu đã dùng toàn bộ tinh thần lực rót hết vào trong phân thân, làm sao còn có thể chú ý tới lời kêu gọi của huyền thiên. Hỏng rồi! Trong chiếc nhẫn huyền thiên biến sắc, trong miệng thì Thảo tự nói. Tên điên này, không ngờ không biết sống chết như thế. Không được! Ta phải ra ngoài! Này! tiểu yêu! Chủ nhân của ngươi sắp chết rồi! Ngươi còn không lại đây hỗ trợ! Yêu huyết hồng liên kiếm và lăng tiêu tâm ý tương thông, tự nhiên biết chủ nhân giờ phút này đang lâm nguy, nó chầm mặc một lúc lâu, sau đó nói. Muốn ta làm cái gì? Chúng ta cùng nhau cố gắng xông phá ra ngoài. Trong mắt huyền thiên bùng phát ra hai luồng tinh quang, sau đó vẻ mặt kiên định nói. Ngu ngốc! Yêu huyết hồng liên kiếm vừa mới hăng hái một chút tinh thần liền về vài xuống. Ra không được! Huyền thiên đổi lại thái độ bình thường, hết sức nghiêm túc nói. Hãy tin ta ta từng là pháp bảo của chủ thần loại không gian này còn không trói buộc được ta nhưng hiện tại lực lượng của ta không đủ cần người giúp ta một phen 7 tinh thần lực của lăng tiêu và lũ thần nghiệm của đối phương quấn cùng một chỗ cắn nuốt lẫn nhau cấu xé lẫn nhau giống như là hai con người nguyên thủy nhất đang đánh nhau cuốn lấy nhau quay cuồng phóng ra huy áp hùng mạnh Huy áp của lăng tiêu đối với đối phương mà nói nhỏ yếu thật đáng thường nhưng đối phương phóng ra huy áp lại bị trận pháp của lăng tiêu triệt tiêu sạch, cho nên, song phương chỉ có thể dùng phương thức đơn giản nhất lại hữu hiệu nhất để tranh đấu với nhau. Phương thức này chính là cắn nuốt tinh thần lực lẫn nhau. Đến cuối cùng, rất có khả năng chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Trận chiến đấu này, chẳng phân biệt được chính nghĩa tạ ác, nhưng liên quan đến đại kế sinh tồn vì thế không có bên nào chịu lùi bước. Lùi bước đồng nghĩa với buông bỏ, mà buông bỏ chính là đại biểu cho cái chết hay chính xác nhất là hoàn toàn bị mai một. Tinh thần lực của Lăng Tiêu đột nhiên ngưng kết thành hình người, sau đó ở trong tinh thần thức hải nổi giận gầm lên một tiếng. Tịch diệt. Một đạo năng lượng vô cùng to lớn, ngay tại bên trong tinh thần thức hải của phân thân bùng phát ra. Lũ thần niệm của đối phương này muôn vàn lần không nghĩ tới, tên điên này đánh không lại hắn, lại định khởi đầu làm chuyện phá hư, khối thân thể này tuy rằng vô cùng hoàn mỹ, nhưng cũng không chống nổi loại gây sức ép này. Hắn cũng không muốn thật vất vả mới sống lại, lại vì thân thể bị tổn thương quá nhiều, chỉ có thể trở thành một người bình thường, sống cuộc sống tầm thường vô vi mấy trăm năm sau đó không kèn không chống lặng lẽ chết đi. Muốn phá hư thân thể của Bồ Tọa, nằm mơ đi. Thân nghiệm người này buộc phát ra ý phẫn nộ hùng mạnh, dòng phẫn nộ kia hóa thành từng đạo kiếm ý, tập trung ngăn chặn tinh thần lực của Lăng Tiêu, sau đó mãnh liệt đánh lút lại. Lăng Tiêu vừa tung ra chiêu tịch diệt cũng là phá mở kim giáp thủ hộ nguyên thần thứ hai của mình, trong nháy mắt nguyên thần thứ hai của lăng tiêu tuôn ra khí thế hùng mạnh, hướng tới lũ thần niệm của đối phương cắn nuốt tới Ẩm! Nhất luôn năng lượng mãnh liệt mạnh mẽ phủ trùm lũ thần niệm đối phương, nhưng lăng tiêu cũng không cho rằng như vậy là có thể hủy diệt thần niệm đối phương, đối phương quá hùng mạnh. Hùng mạnh đến lăng tiêu vô cùng muốn thu được đầy đủ thần niệm của đối phương. Để thông qua nó thì có thể biết vô số chuyện về thần giới. Nếu như bị đối phương biết lúc này trong đầu lăng tiêu còn có loại ý niệm này, nhất định sẽ giận dữ mà cười mắng lăng tiêu không biết sống chết. Tâm niệm của bản thể lăng tiêu và phân thân hợp 2 là một tinh thần lực được tạo thành điên cuồng luyện hóa lũ thần niệm của đối phương. Mặc dù lăng tiêu biết rằng khối xương cốt này rất cứng, rất khó gặm, nhưng vẫn không nghĩ rằng nó lại khó gặm đến mức này. Muốn luyện hóa bổn tọa, người quả thật biết không ít. Tuy nhiên, đây cũng chính là điều ta muốn. Đối phương hét to một tiếng, Lang Tiêu liền cảm giác được một trận mê mội thật lớn đánh út lại, đồng thời sinh ra một cảm giác vô lực phát ra từ bản tâm. Rốt cục đối phương ở thời điểm bị bức bách đến cực độ đã buộc phát ra toàn bộ năng lượng tiến hành đánh trả. Vị thần kia hùng mạnh tới trình độ nào không thể biết, nhưng lũ thần nghiệm này liền khiến Lang Tiêu có cảm giác phân thần kỳ không thể định nổi. Mặc dù sau nguyên anh kỳ, mỗi lần nâng cao một cảnh giới, tu vi đều tăng lên mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần nhưng trong lòng lăng tiêu đối với thần của đại lục thương lan này vẫn như cũ sinh ra một sự kính sợ. Theo sát sau đó, chính là loại tinh thần thuộc về thuộc sơn kiếm tu luyện thà chết chứ không chịu khuất phục, trong ngáy mắt tràn ngập tinh thần thức hại của lăng tiêu. Chết thì chết đi. Bản thể lăng tiêu đống nhiên hét to một tiếng chấn động làm rung động cả huyệt mộ. Năm người bên ngoài kia bị chấn động này chấn tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt nhau nhìn thấy sự sợ hãi và may mắn. Bọn họ thậm chí không biết vì sao mình còn sống được tới giới này. Cho nên, phản ứng đầu tiên chính là, chạy. Lực lượng thà chết chứ không chịu khuất phục trên thần hồn của lăng tiêu kia, khiến đối phương chấn động, tuy nhiên cũng chỉ là giật mình mà thôi, đồng thời còn thúc đẩy hắn càng thêm điên cuồng luyện hóa thần hồn của lăng tiêu. Thần hồn hùng mạnh như thế, nếu có thể hoàn toàn luyện hóa cho ta sử dụng, chẳng phải quá thoải mái ư Đúng lúc này, chiếc nhẫn trên tay bản thể lăng tiêu kia, Đồng nhiên buộc phát ra một vầng hào quang kịch liệt, một khối lệnh bài chợt lao ra, màn hào quang kia chiếu sáng toàn bộ mộ huyệt như ban ngày. Một cố uy áp khiếp người lập tức bao phủ phân thân trong trận pháp kia vào bên trong. Bản tôn tới đây. Kẻ nào dám lô mãng? Bóng dáng huyền thiên màu vàng hiện hiện ra rõ ràng, thanh âm cực kỳ lanh khốc. Trong lòng lại nghĩ đến, lúc này tiểu mỹ nhân nhất định sẽ bị bộ dáng của ta làm say mê, tâm hồn thầm tán thường đây. Yêu huyết kiếm phản ứng thế nào không biết, nhưng lũ thần nghiệm này lại đột nhiên mất hết can đảm, hoảng sợ đến cực điểm, có hai chữ ngay tại bên miệng nhưng hoàn toàn không dám thốt ra khỏi miệng. Tinh thần lực của lăng tiêu lại không do dự chút nào, như sóng thủy chiều hoàn toàn cắn nuốt đối phương, rất nhanh luyện hóa. Huyền thiên nhìn lăng tiêu, trong ánh mắt của con ảnh, lại kèm theo một vẻ tán thưởng, không coi tranh công, hắn bay thẳng trở về trong nhẫn. Miệng thì thảo nói. Ngày bản tôn nhìn thấy mặt trời không còn xa. chương 455, Thành Vọng Tiên. Nửa năm sau, Tây Bộ Nam Châu, Thành Vọng Tiên. Còn cách đại hội hơn 2 tháng, Lang Tiêu mang theo thiết đạn tới ở Thành Vọng Thiên đã hơn 4 tháng, dùng 100 khối hạ phẩm tinh thạch, mua một cửa hàng diện tích không quá lớn, mở một hiệu thuốc. Sở dĩ có tên là Thành Vọng Tiên, bởi vì tòa thành này có địa thế cực cao. Ở Nam Châu, càng đi về phía Tây thì địa thế càng cao. Khi tới thành vọng thiên này thì cao hơn mấy vạn thước so với ven biển phía đông. Con người sống trong tòa thành này cảm giác như cực kỳ gần bầu trời, tưởng như giơ tay lên là chạm tới vậy. Không khí tươi mát, linh khí sung túc, bầu trời nơi đây dường như còn xanh hơn nơi khác rất nhiều. Sau khi thu được phân thân kia, lang tiêu lại một lần nữa luyện hóa nhẫn chữ vật của mình. Đối với việc huyền thiên hai lần hỗ trợ, lang tiêu rất cảm kích cũng hứa hẹn khi có bảo vật thích hợp sẽ cấp cho hắn hấp thu, nhất định tế luyện cho hắn. Mà giữa Lăng Tiêu và Huyền Thiên đã có thêm vài phần tín nhiệm so với lúc ban đầu. Đối với Huyền Thiên mà nói, không phải là hắn khinh thường Lăng Tiêu. Muốn hắn trở thành pháp bảo của Lăng Tiêu cũng có thể, chỉ cần Lăng Tiêu có thực lực khiến hắn vừa lòng. Huyền Thiên cho rằng chính mình tự nhiên sẽ thần phục Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu vẫn không thể có thực lực khiến Huyền Thiên vừa lòng, sau khi khôi phục thực lực, hắn nhất định sẽ lựa chọn rời đi. Bởi vì loại bảo khí thông linh như hắn mặc dù không thực sự hoành tráng được như hắn từng khoe khoang nhưng chúng quy từng là pháp bảo của kẻ cực kỳ hùng mạnh, sẽ không tình nguyện chấp nhận bình thường. Bởi vì nếu chủ nhân của hắn không đủ hùng mạnh, chính hắn tự mình tu luyện, một ngày nào đó cũng có thể tu được chính quả, đến lúc đó hắn trở thành một tồn tại hùng mạnh như thần. Vậy chẳng phải hắn còn hùng mạnh hơn chủ nhân rất nhiều sao? Thế thì quả là ấm ức bảo vật vô tình, bởi vì bọn chúng rốt cuộc không có nhân tính. Huyền Thiên trợ giúp Lăng Tiêu mấy lần, thuyết minh nó đã tu được nhân tính, nhưng chính vì vậy lại càng khó hàng phục. Khiến Lăng Tiêu nhiều ít có chút tiếc nuối chính là, khi cảm nhận được uy thế của Huyền Thiên, đám thần nghiệm do vị thần linh không rõ phương nào kia lại lựa chọn tự hủy diệt, khiến Lăng Tiêu không thể kịp dung hợp với nó, chiếm được chút bí mật về thần giới. Tốc độ của đối phương khiến Lăng Tiêu kinh ngạc, Trong lúc nháy mắt đó nó đã kịp phản ứng, hoàn toàn tự tiêu diệt, khiến lăng tiêu có cảm giác bất ngờ không kịp đề phòng. Như thế nào, lăng tiêu đều chiếm được phân thân này. Nguyên thần thứ hai của hắn đã dung hợp an toàn với thân thể đó, hơn nữa vẫn không hề rời khỏi ngôi mộ cổ. Ngay cả thiết đản cũng không biết rằng lăng tiêu không ngờ còn có một bí mật này. Đồng thời lăng tiêu sửa đổi dung mạo của phân thân, khiến nó trở thành một trung niên thoạt nhìn chừng hơn 40 tuổi, khuôn mặt bình thường. Ném ở đâu cũng có thể chìm vào trong đám đông. Phân thân này ở lại trong mộ cổ không ngừng tu luyện. Đây là ưu điểm lớn nhất của phân thần kỳ. Bất kể là bản thể hay là phân thân, đều có thể đồng thời tu luyện. Đến sau khi tiến vào cảnh giới hợp thể kỳ, cả hai mới hợp nhất, có được thực lực rất mạnh. Lăng tiêu cũng không cố ý đi tìm năm kẻ chết đi sống lại kia. Bởi vì đối với lăng tiêu, đó chỉ là một nước cờ bí mật, tương lai có lẽ sẽ có lúc sử dụng. cho nên Lăng Tiêu mang theo thiết đảng, rời xa Nam Châu Trung Bộ, rời xa phạm vi thế lực của Âu Dương gia, Nam Cung gia và Mộ Dung gia. Lăng Tiêu phát hiện thành vọng thiên là nơi khá lý tưởng để phát triển thế lực của mình, bởi vì tòa thành to lớn này có hơn trăm vạn nhân khẩu, với hơn 100 thế lực lớn nhỏ nhưng lại không có một thế lực nào có thể thống nhất được nơi này. Hơn nữa, trong tòa thành này, vừa có người luyện võ mạnh mẽ có thực lực tiên thiên. Lại có cư dân thánh vực bình thường với thực lực ma kiếm sư, đại kiếm sư. Hai loại người này có thể sinh tồn hài hòa cùng một chỗ. Điều này nói lên rằng nơi này rất thoải mái, đặc biệt dễ dàng cho việc cần nuốt. Ví dụ như lần đó lăng tiêu lặng lẽ mua một cửa hàng mặt tiền, thậm chí chẳng hề gây nên bất cứ biến động gì. Ở thành vọng thiên này, có rất nhiều người lắm tiền, sẽ chẳng ai để ý tới việc một cửa hàng nhỏ bé đã đổi chủ. Mấy ngày này là thời gian mà thiết đạn vui vẻ nhất từ khi y hiểu biết sự việc thì đã đi theo kak lưu lạc chưa bao giờ có thời gian ổn định cho nên khi được lăng tiêu đưa tới mua cửa hàng này thiết đạn vô cùng hưng phấn đối với y ý, ý, ý nghĩa của nhà cực kỳ quan trọng giờ khắc này gã to sát xấu xí này đã coi nơi này là nhà của mình nếu có kẻ nào dám đến phá hỏng nhà của y thiết đạn sẽ không ngại xé xác hắn ngay lập tức Thiết đàn diện mạo thật sự rất có lực uy hiếp, bởi vậy Lăng Tiêu mở cửa hàng nhỏ này đã mấy tháng nhưng không có bao nhiêu khách tới cửa. Lăng Tiêu đương nhiên sẽ không để ý tới loại chuyện này. Mở một cửa hàng như vậy, mục đích chủ yếu là để dung nhập vào thành phố này. Về phần có kinh doanh hay không đã đầy chật hai nhẫn chữ vật toàn là tinh thạch như Lăng Tiêu, chẳng cần phải để ý tới. Tuy rằng trong thành vọng thiên rất nhiều thế lực nhưng chỉ có ba nhà là nổi trội hơn cả, phân biệt là Nô Gia. Vương Gia và Lý Gia. Lăng Tiêu cũng không rõ liệu những gia tộc đó có thể quan hệ gì tới các gia tộc ở nhân giới hay không, tuy nhiên cũng không quan hệ, cho dù có thì cũng không sao. Hiện tại dung mạo của Lăng Tiêu đã thay đổi rất lớn. Mỗi tháng, tiểu sửu đều tới thăm Lăng Tiêu một lần. Trong thánh vực này, tốc độ trưởng thành của Lăng Tiêu cực kỳ kinh người. Tháng trước tới chỗ Lăng Tiêu lấy đan dược, nó đã có thể biến hóa thành hình tượng một đứa bé trai tầm 8 tuổi. Theo Tiểu Sửu nói, nếu cứ tiếp tục tu luyện như vậy, chỉ 10 năm nữa, nó sẽ có thực lực cảnh giới kiếm thần. Bởi vì trên đường tới đây, Tiểu Sửu đã đánh nhau với một kiếm thần muốn thu phục nó suốt 2 ngày 2 đêm, cuối cùng cũng chỉ bị chút thương nhẹ. Tuy rằng đối phương giữ tay nhưng hiện tại Tiểu Sửu chắc chắn đã có thực lực siêu việt kiếm thánh bậc trung. Mỗi ngày, thiết đạn đều ở sau viện luyện công. Mặc dù Kaka đã đáp ứng làm vũ khí cho y nhưng chưa thực hiện được. Nhưng Y Yệ cũng không nóng nảy. Hiện tại Y Yệ đã có thể sử dụng tinh thạch không ngừng tu luyện. Kaka nói, chỉ cần tới ngày đại hội, nhất định sẽ lựa chọn cho Y Yệ một thứ vũ khí thật tốt. Lăng Tiêu nhắm mắt, ngồi ở cửa quán. Ánh mặt trời xuyên qua cửa, với lúc chiếu lên người Lăng Tiêu, vô cùng ấm áp. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hiểu rõ rất nhiều chuyện, bao gồm cả những chuyện trước kia không rõ lắm. Ví dụ như cánh cửa thánh vực Trong thánh vực có một số truyền tống trận, mỗi lần mở ra, cần rất nhiều tinh thạch. Kỳ thật việc đó cũng không phải điều quan trọng nhất, bởi vì dù cần nhiều tinh thạch cũng có người chi ra. Vấn đề quan trọng nhất chính là toàn bộ những truyền tống trận đó đều bị các thế lực lớn khống chế. Tựa như Âu Dương Gia cũng có một truyền tống trận, có thể mở ra cánh cửa thánh vực, hút người luyện vọ ở nhân giới lên. Cánh cửa thánh vực mà lúc trước mình đánh vỡ chính là do Âu Dương Gia mở ra. Lúc ấy Âu Dương gia mở ra liên tiếp hai lần nhắm vào Lăng Tiêu, nhưng không phải vì muốn báo thù Lăng Tiêu mà do gia chủ Âu Dương Thiên Phong có tâm ý yêu tài, muốn mời chào Lăng Tiêu. Bởi vì lúc ấy Lăng Tiêu vẫn chưa phá hủy căn cơ của Âu Dương gia ở nhân giới. Mãi tới sau này, khi Âu Dương Huy cầm đầu một đám người, quyết tâm đẩy Lăng Tiêu vào chỗ chết, gia chủ Âu Dương Thiên Phong thấy sự việc không thể vãn hồi, cũng chỉ có thể buông tha ý định mời chào Lăng Tiêu. Kỳ thật cho tới bây giờ, Âu Dương Huy vẫn không buông tha ý định đuổi giết Lang Tiêu. Tuy rằng không tìm thấy bóng dáng Lang Tiêu, nhưng có sao đâu? Âu Dương Huy tin tưởng, một ngày nào đó, Lang Tiêu sẽ hiện thân. Bởi vì bên trong nhân giới, Lang Tiêu còn có nhiều thân nhân bằng hữu như vậy. Sau khi hiểu biết tính cách của Lang Tiêu, Âu Dương Huy tin tưởng, Lang Tiêu nhất định sẽ thành lập thế lực trong thánh vực. Cứ như vậy, chắc chắn Lang Tiêu sẽ phải lộ ra sơ hở. Giữa ba đại gia tộc trong thành Vọng Thiên vừa có sự cạnh tranh vừa gắt gao đoàn kết cùng một chỗ, Thủy Chung vẫn duy trì ưu thế lớn nhất của mình. Những thế lực khác muốn phát triển không ai quảng, nhưng muốn vượt qua ba đại gia tộc này thì không có khả năng. Bởi vì ba đại gia tộc này đều có một mạch khoáng tinh thạch cỡ chung ở thành Vọng Thiên. Bởi vì có loại tài nguyên không ai có được này, họ mới có thể giữ được ưu thế khi chiêu đón người tài. Ưu thế này không gia tộc nào có thể bị nổi họ trong thành Vọng Thiên này. Hôm nay không khí trong thành vọng thiên có chút ngưng trọng, mỗi người đều có thể cảm nhận được, dường như có không khí khẩn trương vô hình nào đó gắn trên bầu trời thành vọng thiên. Bầu trời vẫn xanh như mọi ngày nhưng trong lòng mọi người đều vô thức trở nên nặng nghề. Lăng tiêu ngồi ở cửa chợt nghe mấy người đi đường nói chuyện. Nghe gì không? Nô ra đã xảy ra chuyện. Hừ, ngươi nói nhỏ chút, nếu để bọn họ nghe thấy ngươi nói lung tung, nhất định phải chết. Một người khác nhỏ giọng cảnh cáo. Chết cái gì chứ? Ngươi không biết, gần đây tất cả những người có y lý thuật cao minh trong toàn thành đều bị Ngô Gia mời đi. Nghe nói là một đứa con dòng chính của Ngo Gia bị trọng thương khi chiến đấu tranh đoạt một kiện bảo vật mới khai quật. Ngo Gia thậm chí treo giải thưởng, ai có thể trưa khỏi người nhà bọn họ, sẽ trả 2.000 khối tinh thạch hạ phẩm. Chập chập, thực là một khoản kinh phí lớn kinh người. Người kia tán thưởng nói, đáng tiếc ta không có bản lĩnh đó. Người ngô ra còn nói, nếu không muốn tinh thạch, còn có thể lấy một cửa hàng kinh doanh phát đạt ở con phố Hoàng Kim trong thành Vọng thiên Một người khác biểu môi, với lúc thấy cửa hàng nhỏ của Lăng Tiêu liền nói. Toàn bộ những người có y thị thuật cao minh trong thành đều đã được mời đi, vậy mà nhà này lại không đi nhỉ. Người nọ cũng ngừng đầu, với lúc thấy Lăng Tiêu ngồi ở cửa phơi nắng, không kìm nổi lộ ra ánh mắt khinh thường, nhấn mạnh nói. Ta nói chính là y thị thuật cao minh. Ngươi xem hắn lười biếng như vậy, tuổi trẻ như vậy, làm sao có thể nhìn ra gì cao minh chứ? Hai người vừa nói vừa đi, cũng không coi lăng tiêu ra gì. Lăng tiêu hơi nhau mắt, một đứa con dòng chính của ngô ra tranh đoạt bảo vật với người ta bị thương. Từ khi tới thành vọng thiên này, lăng tiêu cũng nghe thấy được, tuy rằng ngô ra rất hùng mạnh nhưng lại vô cùng kiêm tốn. Chẳng những có một mạch khoáng tinh thạch, kinh doanh cũng trải rộng khắp các ngõ ngách thành vọng thiên này không biết người nọ bị thương thế nào nhỉ? Lăng Tiêu nghĩ thầm, nếu có thể, mình cũng nên tới thử xem. Nếu muốn phát triển thế lực ở thành Vọng Thiên, không tránh khỏi việc phải giao tiếp với ba đại gia tộc này. Nếu có thể giao hảo với một trong ba nhà đó, hiển nhiên sẽ rất có lợi. Đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên thấy hai trung niên vội vàng chạy tới. Một người nhìn thoáng qua cửa hàng của Lăng Tiêu thì hơi trong mày, người kia nói luôn với Lăng Tiêu: "Tiên sinh, chúng tôi là người nhà Ngô gia." Muốn mời tiên sinh tới ngô ra hỗ trợ xem người bệnh. Không biết tiên sinh có rảnh hay không? Trong lòng lăng tiêu khẽ động, chẳng lẽ họ tuyệt vọng tới mức cầu cứu bất cứ thầy thuốc nào sao? lăng tiêu khẽ gật đầu, cũng không quản tiêu khinh thường trong mắt người kia, nhẹ nhàng nói. Chờ ta dặn dò trong nhà một chút rồi đi theo các ngươi chương 456, ngô ra. Trên mặt hai người kia không có chút biểu tình gì. Người không nói kia rốt cục không kiên nhẫn nói. Ngươi mau chút, chúng ta rất vội. Hiển nhiên, trong lòng hai người này có lẽ không coi trọng lăng tiêu, chẳng qua vì gia chủ ra lệnh, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, nếu không hai người này tuyệt đối sẽ không tới loại cửa hàng nhỏ bé không danh tiếng như của lăng tiêu. Lăng tiêu cũng không tức giận, muốn làm cho người ta cung kính, phải có thực lực mới được, nếu không thì cứ khiêm tốn là hơn. Sau khi dặn dò thiết đạn một tiếng, lăng tiêu đi theo hai người này. Người nói chuyện lúc đầu với Lăng Tiêu còn có thái độ khá hơn một chút, tuy nhiên ánh mắt không giấu nổi vẻ lo lắng, nói thiên sinh có thể Lăng không phi hành được không? Lăng Tiêu gật gật đầu, bên trong thánh vực, trừ phi thực lực trên lệch phi thường lớn mới có thể rõ ràng cảm nhận được năng lượng dao động trên người đối phương. Loại người tu chân như Lăng Tiêu thì ngay cả người luyện võ tiên thiên cũng chưa chắc có thể cảm giác được gì, càng đừng nói tới hai người ngô ra chưa đạt tới cảnh giới kiếm thần này. Hai người tìm thầy thuốc không chỉ một mình lăng tiêu. Những người có thực lực một chút đều cùng họ phi hành, những người còn lại cưới xe ngựa đi về phía ngô ra. Trong thành vọng thiên này nếu không tới một vạn thì cũng có 8.000 thầy thuốc. lăng tiêu phi hành trên không trung, có thể thấy vô số người cũng đang phi hành, đại bộ phận trong số đó đều vẻ mặt nghiêm nghị, không có nửa điểm tươi cười. Khi hai người mang theo đám người lăng tiêu tới trước cửa phủ ngô ra thì dừng lại. Sau đó đưa họ vào trong viện. Người nọ hạ giọng nói. Các ngươi chờ ở chỗ này một chút, khi gọi các ngươi thì mới được vào, biết rồi chứ. Những người này đều biết thế lực của nô gia, cho dù trong lòng có chút bất mãn, tuy nhiên cũng đều không biểu hiện ra ngoài, đều gật gật đầu. Lăng tiêu đứng trong tòa biệt viện, đánh giá cảnh sắc trong viện, thấy bày trí xa hoa, lộ ra khí thế mạnh mẽ. Ở đây có núi đá, cây cối, đình đài lầu các, cầu nhỏ. Suối nước chảy Lang tiêu đứng đó nhìn mấy con cá vàng xinh sắn đang bơi lội trong nước, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên những tiếng kêu bất mãn. Sao lại tìm nhiều lang băm như vậy? Bọn họ có thể làm cái gì? Chơi ạ, chẳng phải là tìm toàn bộ thầy thuốc trong thành vọng thiên này tới đây đây chứ? Chập chập, phụ thân đại nhân thật là tốt với đại ca. Lang tiêu quay đầu lại, nhìn người vừa nói chuyện, thấy hắn thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Tuy rằng bộ dạng rất ánh tuấn, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ lô mãng rất rõ ràng, quần áo hoa mỹ, may rất cầu kỳ, vừa nhìn đã thấy là một công tử phú quý. Người đứng bên cạnh y có bộ dạng hơn 40 tuổi, tuy nhiên khác với người trẻ tuổi, người này khí độ trầm ổn, an mặc cũng giản dị hơn. Ánh mắt hai người này khá tương tự nhau, tuy nhiên lại mang tới cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Người này nhìn khắp biệt viện ầm ĩ này một cái, hơi hơi chau mày, trầm giọng nói: Tam đệ, lúc này còn có thể nói mát vậy sao? Những người này chưa chắc đã hoàn toàn là không có thực tài. Trong thánh vực đâu thiếu kỳ nhân. Chỉ cần có thể chữa khỏi thương thế của đại ca, cho dù tìm toàn bộ thầy thuốc của thành vọng thiên tới đây thì đã sao nào? Người trẻ tuổi kia nhết miệng, hai mắt nhấp nháy, đồng nhiên nhìn thấy lăng tiêu liền miễu mày nói. Nhìn cái gì vậy? Giáp rưỡi. Tam đệ, người trung niên dường như thực sự hơi tức giận. Giọng điệu cũng nặng nghề hẳn lên. Biệt viện đang ẩm ý lập tức trở nên yên lặng. Tất cả mọi người đều nhìn tới. Có người vui sướng khi người gặp họa nhìn lăng tiêu, tâm nói không có việc gì sao mà người cứ đi lại lung tung. Thế nào, bị người ta mắng cho có sướng không? Người trung niên hơi chắp tay nói với lăng tiêu. Rất xin lỗi tiên sinh. Bởi vì trong nhà gặp chuyện không may, tam đệ của ta tâm tình không tốt, nói năng lô mãng, mong rằng tiền sinh chớ để ý. Người trẻ tuổi nghe ca ca mình nói vật, không kìm nổi chấn mắt, nhưng không mở miệng phản bác. Kỳ thật hắn biết rất rõ, vị ca ca bên cạnh hắn chỉ mong người kia sớm chết một chút, tuy nhiên hắn không hề biểu hiện gì khác thường. Dù sao hắn cũng chỉ là một công tử ăn chơi chắc táng, không học vấn không nghề nghiệp, có nói gì người ta cũng không để ý. Họ không biết rằng, trong lòng vị tam công tử ngô gia này biết rất nhiều. Hắn cũng biết, ca ca cũng che chở cho mình rất nhiều. Nếu tương lai ca ca thành công thượng vị, hắn còn sợ không có vị trí sao? Đến lúc đó ai dám nói tam công tử ngô ra không học vẫn không nghề nghiệp. Lăng tiêu hơi hơi lắc lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm nói. Không hề gì. Vị tam công tử ngô ra này nhìn như kiêu ngạo vô cùng, ăn chơi chắc táng không chịu nổi. Nhưng trong mắt ngô nhiên thoáng hiện một kia thành tinh khiến kẻ xuất thân từ quý tộc là lăng tiêu thầm cười lạnh, giả bộ cái gì ăn chơi chắc táng. Hiển nhiên là không biết thực sự ăn chơi chắc táng ở nhân giới có bộ răng gì. Lúc này, không ít người từ trong sảnh đi ra. Có lao giả dâu tóc bạc trắng, cũng có người trung niên, người trẻ tuổi như Lăng Tiêu thì không nhiều. Tất cả đều vừa lắc đầu vừa đi ra ngoài, sau đó chợt nghe bên trong hô to. Lượt tiếp theo, 10 người vào. Lăng Tiêu nghe thấy một lao giả đầu đầy tóc bạc, dâu dài, nhẹ giọng thở dài nói. Bệnh nguy kịch, bệnh nguy kịch. Cho dù là thần tích giáng lâm, cũng không thể xoay chuyển được tình thế. Ôi dù có tìm nhiều người hơn nữa thì cũng làm được gì chứ. Người này dường như rất có chút hy vọng, Lão ta vừa nói đã có không ít người hùa theo. Đúng vậy, lần này xem ra Ngô ra đại công tử chạy trời không khỏi nắng rồi. Ai, thêm người nào hay người đó thôi. Đại công tử Ngô ra này xưa nay phúc hậu, cửa hàng của Lão hủ chính là thuê sản nghiệp của Nô ra, còn gặp qua đại công tử vài lần. Thật sự là bốn. Loại thương thế này ngay cả bạch láo cũng không có biện pháp, đến nhiều người như vậy căn bản cũng vô dụng. Lào giả kêu nghe vậy, trong mắt hơi có vẻ đắc ý, miệng liên tục nói. Đừng nói vậy, láo phu không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Mặc dù láo phu có chút danh háo ở thành vọng thiên này, nhưng trong y dìa đạo có rất nhiều cao nhân, có lẽ ai đó sẽ có biện pháp. Lăng tiêu nhận thấy, khi người này nói chuyện, Tuy rằng trong mắt người trung niên và người trẻ tuổi toát ra vẻ đau đớn nhưng tinh thần lực của họ lại nói rõ cho lăng tiêu một điều, bọn họ phi thường hưng phấn. Lăng tiêu không kìm nổi thầm thở dài, tranh chấp trong gia tộc thậm chí bất chấp cả tình thân. Chẳng lẽ vị trí đó thực sự tốt như vậy sao? Lúc này, lại có một nhóm người đi ra, đều lắc đầu thở dài, nhưng không hẹn mà cũng giống lao già kia, đều lưu ở trong sân. Đại khái là muốn tận mắt nhìn thấy liệu có kỳ tích gì phát sinh hay không, mặc dù bọn họ đều đã phán án tử hình cho ngô gia đại công tử. Chờ đến lượt lăng tiêu thì đã hơn 2 canh giờ trôi qua. Ở bên này, ngô gia nhị công tử dặn dò gia nhân đưa đồ ăn, nước uống tới cho các thầy thuốc. Mọi người đều cảm tạ hắn. Ngô gia nhị công tử vẫn giữ vẻ mặt bình thản, tỏ vẻ đó là việc đương nhiên cần làm. Ngay từ bây giờ đã bắt đầu lôi kéo lòng người. Lăng tiêu rất có phản cảm với vị ngô gia nhị công từ đó. Sau khi đi vào trong sảnh, Lăng tiêu nhìn lên trên giường, thấy một người đang nằm trên đó. Không khí trong này rất thiên lặng và đầy áp lực, khác hẳn với không khí ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Một người trung niên thoạt nhìn hơn 40 tuổi đang ngồi cao mày. Bên cạnh hắn là một phụ nữ cao quý, lúc này đang lặng lẽ rơi lệ. Ngoài ra còn một nữ nhân sinh đẹp chừng 20 tuổi, đôi mắt đỏ hoe, môi mím chặt bên cạnh giường là một người trẻ tuổi không tới 30, thần tình cực kỳ bi ai. Mặt khác, còn có một lao quản gia chừng 60 tuổi, khoanh tay đứng ở một bên, toàn thân không có năng lượng dao động gì, hiển nhiên cũng là một người luyện võ có thực lực cao, đã đạt tới trình độ nội liễm. Hơn 10 thầy thuốc cùng đi vào với Lăng Tiêu. Sau khi nghe Bạch Lao kết luận, trên cơ bản họ đều hiểu, nô gia đại công tử này không thể cứu nổi. Bọn họ tự nhận không có y dị thuật cao minh như Bạch Lao. Sở dĩ Bạch Lao có danh vọng khắp thành vọng thiên là vì chẳng những y dị thuật của Lao rất cao minh mà bản thân lão cũng là một người luyện võ tiên thiên trung cấp. Một thân toàn bộ khí thế nội liễm, thoạt nhìn chỉ là một Lao già yếu ớt, nhưng nếu động thủ thì cường mánh vô cùng, thực lực cực cao. Một cao thủ như vậy lại thích nghiên cứu y dị thuật, hơn nữa cực kỳ cao minh, y dị thuật phối hợp với linh lực trong cơ thể. Như vậy chỉ cần bệnh nhân chưa tuyệt khí, gần như Bạch Lao đều có thể cứu sống. Trên thực tế, Ngô Gia Đại Công Tử mới vừa được đem về thì đã mời Lao tới. Tuy rằng uy thế của Ngô Gia rất lớn nhưng đối đại với Bạch Lao cực kỳ kính trọng Bạch Lao ở đây khám rất lâu, cuối cùng cho rằng Ngô Gia Đại Công Tử không còn biện pháp xoay chuyển tình thế, nói với gia chủ ngô Anh chuẩn bị hậu sự, sau đó mới đi ra ngoài hít thở một chút. Cho nên... Mấy thầy thuốc cùng vào với lăng tiêu đều ra vẻ khám xét một hồi rồi nghiêm trọng lắc đầu. con ngô anh ngồi đó thì đã sớm chết lặng, thậm chí không hề có biểu tình gì. Phu nhân bên cạnh hắn thì nhẹ nhàng khóc thuốc thít vài tiếng. Nữ nhân khoảng 20 tuổi kia đi tới, thì thầm ăn ủi Lăng tiêu không nói gì, đi tới, ngồi xuống bên cạnh người trẻ tuổi mặt vàng như giấy, giơ tay bắt mạch cho y Những thầy thuốc cùng vào với lăng tiêu tuy không trực tiếp châm chọc nhưng thái độ nhìn lăng tiêu lại đầy vẻ khinh miệt. Thầy thuốc nào ở thành vọng thiên mà không có bản lĩnh chứ? Không có bản lĩnh liệu sống yên ổn được ở thánh vực đầy dây những cao thủ sao? Khám bệnh cho người ta còn phải bắt mạch à? Trời, người này không phải là mới tử nhân giới tới đây chứ? Tuy nhiên chỉ có người phụ nữ quý phái nhìn lăng tiêu, trong mắt dây lên hy vọng, bởi vì trước đó bạch lão cũng thông qua bắt mạch. Sau đó nói đại công tử chẳng những kinh mạch trọng thương, đang điền linh lực hỗn loạn, hơn nữa ngó huyết bên trong còn chúng một loại kỳ độc. Tuy rằng bạch lao có thể dựa vào bữa lưỡi và đồng tử để kết luận là trúng độc nhưng không có cách gì phá giải. Thiên sinh, thế nào? Giọng nói của phu nhân vô cùng mềm mại, run rời hỏi. Lang tiêu như không hề nghe thấy nàng hỏi, chỉ nhân mày, tinh thần lực bao phủ khắp toàn thân ngô ra đại công tử, ngấm vào các kinh mạch trong thân thể y yế. Cô gái kia thấy Lăng Tiêu không trả lời câu hỏi của mẹ mình, chân mày lập tức dựng thẳng đứng lên, vừa muốn trách mắng lại bị người trung niên bên cạnh trầm rộng cắt đứt. Thú nhi, không được vô lễ. Lúc này, Lăng Tiêu ngừng đầu, nói một câu. Khó. Chương 457, hóa ra là ngươi, một. Hắn và Lăng Tiêu cùng nhau đứng vào hàng ngũ thầy thuốc, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng chắc chắn. Có người không kìm nổi hạ giọng nói. Không có chút bản lĩnh nào cả mà cũng làm bộ làm tịch. Thật lãng phí thời gian quá. Người bên cạnh đáp. Cũng không hẳn. Bệnh này bạch lão cũng hết cách. Nếu hắn có thể trị khỏi thì quả là bậc thần y gì ấy. Có người lại biểu môi. Có lẽ hắn ở nhân giới là thần y gì ấy đó. Thanh âm bọn họ nói chuyện tuy cực thấp nhưng những người trong phòng này là ai mà không nghe thấy. Cho dù là cô gái trẻ kia cũng không khỏi những mày. Nàng không chỉ buồn bực vì lăng tiêu vô lễ mà còn không hài lòng vì lăng tiêu không hề có bản lĩnh gì lại châm trọc đám thầy thuốc. Lúc này ngô quản gia khe ho một tiếng, thản nhiên nói. Nếu chư vị không còn việc gì thì mời ra ngoài chờ, tiền thuốc tuyệt đối không thiếu. Mấy người này bị đuổi, trên mặt có chút ngượng ngùng thầm nghĩ nên tránh đi để khỏi xấu mặt. Bọn họ vừa xoay người chuẩn bị đi thì nghe người đàn bà ngô ra bên kia cất giọng run rời hỏi. Thiên sinh! Ý ngài có phải là có biện pháp không? Đám người kia vừa hơi nhấc chân, đã nghe lăng tiêu bên kia đáp. Biện pháp thì có, nhưng... Cũng hơi khó. Bước chân đám người nọ đang dậm bước qua cửa chợt lào đảo. Đường đường là thầy thuốc thu vi kiếm tôn mà thiếu chút đã ké nằm trên mặt đất, vẻ mặt vô cùng sướng sốt. Lúc này quản gia đã đóng sầm cửa. Gã thầy thuốc mặt tái như gặp ma, nói Ta, ta không nghe nhầm chứ. Bên ngoài vốn dĩ còn một nhóm người đang chờ bên trong hô tiếp theo. Dù sao hôm nay chỉ cần tới đây là ngô gia đã trả tiền. Vào xem một chút coi như là hết lòng. Bình thường ngô gia đại công tử đối nhân xử thế vẫn luôn khoan dùng, coi như gặp mặt lần cuối cũng được. Nhưng không ngờ, những người đi ra sắc mặt cổ quái, còn bên trong thì lại không thấy tiếng gọi tiếp theo văng lên. Mọi người đều ngẩn ra. Có người nhanh mắt thấy người trẻ tuổi bị tam công tử mắng không đi ra cùng mọi người, liền lên tiếng hỏi. Trong đó đã xảy ra chuyện gì? Chẳng nhẽ đại công tử đã. Ánh mắt mọi người gần như nhau, bên trong không có động tính gì chẳng phải đã chứng tỏ rằng đại công tử đã chết sao. Bởi vì y thuật cao minh nhất như bạch lão cũng vô phương cứu chữa, bọn họ căn bản là không nghĩ đến khả năng thứ hai. Không, không phải, hình như là được cứu rồi. Một người vừa bước ra, lắp bắp nói ra điều mà có lẽ chính hắn cũng không tin là thật. Ngô gia nhị công tử và Tam công tử biến sắc, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Từ trong ánh mắt của Ngô gia Tam công tử toát lên sự ngon độc. Con người trung niên tầm 40 tuổi Ngô gia nhị công tử lại đi tới vài bước, mang theo vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên và mừng rỡ. "Thật sao? Đại ca của ta được cứu rồi sao? Thật tốt quá!" Mọi người ở đây đều cảm nhận được sự kích động của Ngô gia nhị công tử, không khỏi thầm thở dài, ngưỡng mộ huynh đệ nhà Ngô gia, tuy không phải một mẹ sinh ra nhưng tình cảm sâu đậm. Hơn nữa, Ngô gia nhị công tử cũng là người nhân hậu. Trong đại sảnh, phu nhân cao quý kia không kìm nổi cảm xúc, giọng run rẩy: "Thật sự có cách sao?" Lúc này, ngay cả người trung niên cũng đứng lên khỏi ghế ngồi, đi đến bên cạnh Lăng Tiêu, ánh mắt toát ra như hào quang, nhìn sâu vào hai mắt Lăng Tiêu. Trầm giọng nói, lời tiên sinh là thật sao? Nếu tiểu nhi quả thật có thể cứu chữa, cho dù dốc toàn lực Nô Gia ta, cũng phải cứu sống hắn. Nhưng tiên sinh đừng tưởng có thể lừa gắt ta, đem Nô Gia ra, ra làm cho đùa. Những lời cuối của người trung niên lành lạnh, mang theo áp lực khổng lồ đẻ xuống lăng tiêu. Bởi vì vừa rồi hắn cũng cảm giác được người trẻ tuổi này không phải người thường. Tinh thần lực trên người hắn hùng mạnh, khiến ngô Anh không khỏi giật mình. Chính vì thế Hắn mới có thể tin lời lăng tiêu nói đến chính phần. Nhưng Nô Anh anh hùng một đời, càng sợ chuyện hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn hơn. Nên hắn muốn âm thầm thử xem thực lực người trẻ tuổi này rốt cuộc đến mức nào, cùng tiền thiên vũ giả cao cấp như hắn chênh lệch nhiều ít. mà khác, cũng muốn xem thử lăng tiêu có nói dối hắn không. Nếu thật sự lừa hắn, Nô Anh sẽ không ngần ngại giết ngay để phát tiết cơn giận. Ba ba, người làm gì thế? Đừng làm người khác sợ. Thiếu nữ nhỏ tuổi xinh đẹp đứng sau cau mày nhăn nhó. Áp lực thật lớn của ngô anh đẹ lên lăng tiêu đống nhiên biến mất. Sau đó liền thấy người trẻ tuổi ngoại trừ trên trán có một lớp mồ hôi mịn, mặt có chút hưởng đỏ còn thì ngay cả hơi thở cũng vẫn bình hòa, không chút hôn loạn. Trong mắt ngô anh lộ ra vẻ tán dương, còn trong lòng có chút kinh ngạc. Thậm chí còn vì sự lô mãng của mình mà có chút hối hận. Nếu người trẻ tuổi này quật cường, bất chấp tất cả bỏ đi, Mình khó tránh khỏi hối hận không môi. Hắn không ngờ, nhìn trẻ như con gã, nhưng thực tế tuổi đã vô cùng lớn. Tiểu tử thoạt nhìn còn rất trẻ không ngờ đã có thực lực như thế. Làm ra vẻ thở phào nhẹ nhõm lao cười hiền hòa. Tiên sinh đừng trách, lao phu lo quá sinh loạn, là lo quá sinh loạn thôi. Ha ha. Lang tiêu cười thản nhiên, nói. Không sao. Phu tử tình thâm, lo quá hóa loạn cũng là lẽ thường. Trong lòng Lăng Tiêu thầm nghĩ may mắn. Với thực lực cảnh giới phân thần kỳ như Lăng Tiêu, bản thể và phân thân cùng dùng pháp bảo, đột nhiên xuất hiện trong tình huống bất ngờ, tuyệt nhiên có thể giết được một gã vũ giả tiên tiên trung cấp. Còn nếu chỉ dùng bản thể ứng chiến, không dùng pháp bảo, cho dù là chống lại vũ giả cảnh giới tiên thiên sơ cấp cũng có thể bảo đảm không thua, nhưng muốn giết đối phương cũng có chút khó khăn. Dù sao chỗ dựa lớn nhất của người tu chân chính là các loại pháp bảo trấn pháp cùng phù chú dụng cụ các loại hỗ trợ. Thục Sơn kiếm tu như lăng tiêu nhờ vào lực công kích hùng mạnh mà vang danh nhưng chống lại vũ giả cảnh giới tiên thiên cũng phải cố hết sức. Nhưng cũng cần phải nói, đây là do lăng tiêu cố ý che giấu thực lực. Dù sao hắn cũng không muốn đem tất cả những lá bài mình đang có trước mặt người khác. Nếu liều lĩnh để lại nổi phong ba thì tin chắc rằng sức phá hoại sẽ hết sức kinh người. Tuy nhiên điều này chỉ xảy ra khi lăng tiêu bị ép tới bước đường cùng. Khi đó không còn khả năng nào khác mới phải ra tay. Tuy nhiên khả năng để tình huống này phát sinh là rất nhỏ. Lăng tiêu luôn cảm thấy tu vi của mình nếu bỏ qua những thần thông của người tu chân thì đáng khen nhất chính là tinh thần lực khổng lồ và tâm cảnh vững vàng không người sánh bằng. Cho nên, nô anh dùng khí thế áp đảo lăng tiêu chẳng khác nào dùng sở đoạn của mình đấu với sở trường của lăng tiêu. Nên chuyện bị lăng tiêu làm cho kinh hãi cũng là lẽ thường. Hóa ra là ngươi, hai. Lúc này, phu nhân cao quý kia cũng chừng mắt nhìn ngô anh, sau đó đi đến trước mặt lăng tiêu. Một làn hương thơm mát, vô cùng dễ chịu, không gây chút cay mũi nào thoảng qua. Thiên sinh, con tôi rốt cuộc là bị làm sao? Lúc này, ngô anh bỗng nhiên liếc lao quản gia. Lao quản gia hiểu ý, hai mắt trở lên, lăng tiêu liền cảm thấy một cố năng lượng thật lớn từ người lao quản gia toát ra, lập tức hình thành một kết giới. Bao mấy người trong phòng lại, những âm thanh bên ngoài lập tức bị ngăn lại, không hở chút nào. Lăng tiêu thầm kinh hãi. Lao quản gia này thâm tàng bất lộ, không ngờ có thực lực cường đại như thế. So với người này, mình quả là một tư lệnh không quân, là tướng mà không có quân ấy, đáng thương. Xem ra, nếu có cơ hội phải đi lừa vài siêu cấp cao thủ về chấn thủ. Lăng tiêu trầm giọng nói. Có thể nói cụ thể và tỉ mỉ lệnh công tử bị thương trong tình huống nào không? Nô Anh có chút nghi ngờ, nhìn thoáng qua con gái, sau đó nói. Thú Nhi, ngươi đi cùng Dung Nhi, ngươi nói đi. Thú Nhi nhìn thoáng qua ca ca vẫn đang hôn mê, sau đó nhẹ giọng nói. Chúng ta đến thiên hồ cách vọng thiên thành 5.000 dặm giảm bảo. Ở đó mấy ngày trước phát hiện một kiện bảo vật. Hào quăng từ đáy hồ phát ra, chiếu thẳng lên trời, hấp dẫn vô số người đến tranh đoạn. Đợi đến khi bảo vật từ đáy hồ nổi lên. Trong ngáy mắt chúng ta đều thấy do đó là một thanh kiếm khổng lồ Rất nhiều người xông lên cướp đoạn. Kaka bảo ta đứng chờ một chỗ, huynh ấy liền xông lên. Trong số những người cướp đoạn bảo vật thực lực Kaka dù không phải mạnh nhất, nhưng cũng là trong tốc đầu. Ngoài ra còn có rất nhiều thiết vệ của ngô gia chúng ta. Kaka đã cướp được thanh kiếm. Sau đó, trong lúc rời đi, không biết bị ai đánh cho một trưởng. Thiết vệ nhà chúng ta sau đó mới chạy đến. Liêu chết bảo vệ ca ca. Lúc này, có người nhìn chồng chọc ta, chạy tới muốn giết ta. Trong lúc ta cùng hắn giao đấu, lại xuất hiện một nhóm sát thủ. Căn bản không giống như đoạt bảo mà chỉ là vì muốn giết ta. Ca ca gấp quá, lại thêm có một đám người đang đuổi theo hắn. Hắn liền quăng thanh kiếm khổng lồ đi, đám người kia mới bỏ qua cho huynh ấy. Nhưng ca ca vì cứu ta mà trúng một kiếm của đám sát thủ. Sau đó lại dẫn theo ta và một ít thiết vệ còn lại bỏ chạy. Kết quả là sau khi chạy đến nơi an toàn, cà ca liền hôn mê. Nói đến đó, thú nhi không cầm nổi nước mắt. Nếu không phải vì cứu ta, cà ca chắc chắn sẽ không bị biến thành như vậy. Đều do ta. Nữ nhân cao quý đứng bên cạnh ôm cô gái vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Không ai trách con cả. Cà ca con là nam tử Hán, bảo vệ an toàn mội mội mình là chính đáng. Thực lực của con cũng rất mạnh, nhưng mấy người đó là có chuẩn bị mà đến. Người hưu tâm đối phó kẻ vô tâm, các con tự nhiên là thiệt hỏi. Thú Nhi mở to đôi mắt nhìn mẫu thần, kinh ngạc nói. Cha mẹ biết ai làm sao? Phu nhân lắc đầu nói. Mặc kệ là ai làm, khẳng định là có kiểu đoán với chúng ta, hoặc là có chút lợi ích dây dưa. Ai? Quên đi, đừng nói nữa. Thiên sinh, có mấy thành năm chắc. Phụ nhân cao quý không hổ là chủ mẫu của ngô gia. Gần như không còn tìm thấy chút dầu vết đau thương nào trên khuôn mặt đầy đau khổ lúc nãy. Sau khi biết được con mình có thể cứu chữa, liền không hề nghĩ gì khác, tất cả tâm tư đều đặt ở chuyện làm thế nào để cứu con. Xin hỏi tu vi của lệnh công tử tới cảnh giới gì rồi? Lăng tiêu lại hỏi. Thiên thiên sơ cấp. Trên mặt ngô tú nhi mang theo chút tự hào. Ca ca chính là thần tượng của nàng là niềm kiêu ngạo lớn nhất của nàng. Trong lòng lăng tiêu do dự, phải làm sao để ngô ra nợ mình một nhân tình to lớn, cho dù mình thành lập thế lực ở vọng thiên thành cũng phải kéo ngô ra về phía mình. Cho nên mới phải hỏi chính người nhà ngô ra cho rõ ràng tình hình lúc đó. Ngô Tú Nhi quả nhiên rất hợp tác, kể lại đầy đủ cả quá trình, tuy không tính là kinh hồn bạt viết nhưng cũng vô cùng khẩn trương. Ít nhất, Cho dù là ngô ra ra chủng ngô anh nghe xong cũng không kìm được vẻ giận dữ. Nô ra đại thiếu ra bị thương kỳ thật có chỗ tương đồng rất lớn với tô tuyết. Nhưng đọc chúng phải kia, quả thật có chút phiến phức, nhưng cũng không phải không thể giải. Trong thánh vực, phàm là vũ giả vượt qua cảnh giới kiếm tôn đều hấp thu thiên địa linh khí. Lực lượng trong cơ thể cũng không đơn thuần là nội lực, mà là một loại năng lượng giống như sơ cấp linh lực của người tu chân. hơn nữa, Theo tu vi không ngừng tăng tiến, càng lên cao, loại năng lượng này càng tinh thuần. Nếu tiến vào tiên thiên cảnh giới, loại năng lượng này biến thành linh lực thuần túy. Hơn nữa, so với linh lực của người tu chân càng thêm tinh thuần, năng lượng càng cường đại. Cho nên, tình hình như Ngô gia đại công tử, thương thế hắn tuy rằng khó trị nhưng không làm khó được Lăng Tiêu. Thiên tài địa bảo trong thánh vực rất nhiều, một tiểu hoàn đan là đủ để hắn khôi phục. Lăng Tiêu ngẫm nghĩ một chút rồi nói: Bệnh của Đại Công Tử muốn khôi phục không khó. Chỉ cần dùng đan dược điều trị sẽ khôi phục rất nhanh, hơn nữa không để lại di chứng gì. Tới đây, Nô Anh xem như hoàn toàn tin tưởng lăng tiêu. Tin hoàn toàn. Bởi vì lúc trước Bạch lão từng nói qua, vấn đề của Đại Công Tử không phải là ở vết thương. Vết thương tuy nghiêm trọng, nhưng cũng có biện pháp điều trị, về cơ bản là không để lại di chứng gì cả. Còn kinh mạch hỗn loạn, trong mắt cao nhân chân chính cũng không đáng là gì cả. Điểm chết người là chất độc kia. Còn lăng tiêu lúc này, vô cùng tự tin nói vết thương sẽ không để lại di chứng gì. Điều này không phải đã xác định là cao hơn bạch lão một bậc. Dù sao, không có 10 phần nắm chắc, cũng không ai dám chắc chắn như vậy. Còn chất độc kia? Nô Anh trầm giọng hỏi, trong lòng không kìm nổi lửa giận bước lên. Xem ra đối phương quyết tâm đẩy người có thực lực nhất trong đám mới nổi của Ngô ra hắn vào chỗ chết. Không ngờ dùng chất độc gác liệt như vậy. Một chút đường sống cũng không trở lại. Nếu Dung Nhi có thể tránh thoát một kiếp này, tất cả những ai tham dự chuyện này, ta nhất định bắt sạch bọn chúng, cho dù là ai cũng không bỏ qua. Lăng Tiêu nói, độc đại công tử chúng, muốn trừ tận gốc cần nửa năm thời gian, tuy nhiên, còn có hơn hai tháng là tới Nam Châu Đại hội. Không dám giấu ngại, tại hạ cũng muốn tới xem. Mà để giải độc cho đại công tử, ta cần hắn lúc nào cũng phải đi bên cạnh ta. Tuy nhiên, Ngài yên tâm, chỉ cần ngài có thể đem cho ta đủ loại dược liệu ta cần, sáng mai đại công tử có thể tỉnh lại. Những lời này của Lăng Tiêu, chỉ sợ là câu dễ nghe nhất trong ngày hôm nay của Ngô gia. Mấy người đồng loại hỏi: "Thật sao?" Ngay cả lão quản gia Ngô gia cũng nhìn Lăng Tiêu đầy chờ đợi. Lăng Tiêu gật gật đầu: "Thất nhiên là thật." Ngô Anh khoát tay nói: Nhị bá, người cho người chuẩn bị giấy bút cho ta. Bất kể cần dược liệu gì, Trước khi mặt trời lặn, ta đều phải nhìn thấy. Nói xong nhìn lăng tiêu, nói. Đại hội sao? Nô ra ta sẽ cho người đi cùng. Để Dung Nhi đi cùng cũng không thành vấn đề. Lao ra ra hơi không người. Dạ, gia chủ. Lao quản ra vừa đi, kết giới liền biến mất. Nô anh nhìn lăng tiêu trầm giọng nói. Đại ân của tiên sinh, nô ra suốt đời khó quên. Đến bây giờ còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tánh của tiên sinh. Thật là thất lễ. Lăng Tiêu cười nhẹ nói. Tại hạ Lăng Tiêu, mong ra chủ giúp Tại hạ giữ bí mật. Sau khi quyết định xây dựng thế lực ở vọng thiên thành, Nô ra sớm muộn cũng sẽ biết mình là ai. Một khi đã như vậy, không bằng thẳng thắn thành khẩn tốt hơn. Lăng Tiêu tin tưởng, mạng của Nô dung trong tay mình. Cho dù Ngô anh muốn làm gì, cũng sẽ phải suy xét thật trọng. Lúc đầu Ngô anh sử suốt, ngạc nhiên, sau đó lập tức lắc đầu cười khổ. Không trách, không trách. Hóa ra là ngươi. Bên kia Ngô Tú Nhi vẻ mặt tò mò nhìn Lăng Thiêu, thốt ra một câu. "Ngươi chính là tiểu tử dám đánh nát cánh cổng Thánh vực kia sao?" Chương 459: Kết giao 1. Nô Anh quay đầu lại, trừng mắt nhìn con gái, nhẹ giọng nói: "Tú Nhi, không được nói lung tung." Nô Tú Nhi nghe rằng, lộ ra hàm răng trắng tinh, cũng chẳng ý tứ gì cả cười cười với Lăng Thiêu, sau đó nói với phụ thân: Con chỉ là tò mò thôi mà. Ngô Anh trầm mặt xuống, sau đó nói. Chuyện này tuyệt đối không được chuyển ra ngoài, nghe chưa? Ngô Tú Nhi sau khi biết ca ca có thể cứu chữa, cả người lâng lâng đối với giọng điệu nghiêm túc của phụ thân cũng không để ý, gật gật đầu, làm ra vẻ nhu thuận, ngọt ngào nói. Biết rồi, phụ thân đại nhân. Đối với đứa con gái bướng bình này, Nô Anh cũng chỉ có thể dương mắt lên nhìn, sau đó xấu hổ cười cười. Tiểu nữ được chiều quá sinh hư, lang tiên sinh đừng trách. Lang tiêu mỉm cười nói. Lệnh ái ngây thơ trong sáng, không chút dối trá, tốt lắm. Nô Anh lắt đầu, cười khổ, đối với lời khen tặng của lang tiêu cũng không dám ngợt bừa Tuy nhiên, dù sao thì mỗi cô con gái trong lòng phụ thân đều là bà bối. Được người khác khen ngợi, dù ngoài mặt không có gì nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ. Lúc này, lão quản gia đã đích thân cầm đến mấy trang giấy tốt, Còn vì lăng tiêu mại săn mực, lăng tiêu lập tức vẽ lại hình dáng những dược liệu cần. Ghi do cả tập tính và đặc thị. Còn tên gọi, lăng tiêu không biết ra vì trước đây từng gặp qua chuyện tử làm chu quả ở tu chân giới lại gọi là phạm đế á thánh quả ở thương lan đại lục Lăng tiêu vẽ một mạch 13 loại dược liệu, trong đó lăng tiêu đã bí mật lén vẽ thêm vài thứ dược liệu chẳng quan hệ gì đến độc mà đại công tử chúng. Khi thật bây giờ lăng tiêu mở miệng xin thì bất kể là dược liệu gì. Chỉ cần trong thánh vực cốt thì chắc chắn ngô anh sẽ không do dự tìm về. Nhưng nếu lăng tiêu thật sự làm vậy sẽ khiến người ta coi thường. Chi bằng trong toa thuốc pha một ít thực thực hư hư thì chắc chắn rằng ngô anh sẽ không chút hoài nghi. Nô Tú Nhi đứng bên cạnh nhìn lăng tiêu vẽ thoan thoát. Mỗi loại dược liệu đều chỉ vẽ vài nét nhưng cực kỳ sinh động. Con mắt nàng không ngừng đảo qua đảo lại. Người trẻ tuổi đến từ nhân giới này đúng là cực kỳ giỏi. Bộ dạng lăng tiêu lúc này cực kỳ tuấn lãng, khí tức nho nhã từ trên người toát ra tuyệt không phải là những kẻ ra vẻ văn nho có thể làm được. Nô Anh nhìn chăm chú mấy bức tranh vẽ dược liệu của lăng tiêu, trong lòng nghĩ người trẻ tuổi mà xuất sắc như vậy, nếu có thể vì ngô ra mà ra sức thì tin chắc rằng không đến ngàn năm thực lực Ngô ra sẽ đạt đến tầng cao mới. Tuy nhiên, người này ở nhân giới bá chủ một phương, tài trí mưu lược xuất chúng, sợ là sẽ không cam tâm hạ mình. Một khi đã thế, ta cũng nên biết thời thế, giao hảo với hắn. Nhân lúc hắn bắt đầu phát triển mà giúp đỡ một chút. Từ đó, nếu hắn có thể phát triển, xương bám một phương ở Nam Châu. Với sự tương trợ của Nô Gia ta, nếu Lăng Tiêu không phải là người vong ân bội nghĩa, tất sẽ có đền đáp tương xứng. Nếu hắn không thể phát triển lên được, ta sẽ nhân cơ hội mà thu nạp hắn, bắt hắn làm việc cho mình. Ngô Anh đang suy nghĩ thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Lại nghe tiếng đứa con thứ hai của mình hỏi ngoài cửa. Con có thể vào không? Nô Anh thu lại vẻ tươi cười, thẳng nhiên nói. Vào đi. Nô ra nhị công tử Ngô Liên mở cửa ra, trong mắt mang thần sắc kích động, nhìn ngô Anh. Phụ thân, nghe nói đại ca được cứu rồi sao? Nô Anh liếc mắt nhìn ngô Liên một cái, sau đó chậm rãi gật đầu. Trái tim Ngô Liên theo cái gật đầu của phụ thân mà trùng xuống. Ánh mắt nhìn lăng tiêu có chút phức tạp. Tuy nhiên, gần như trong nháy mắt hắn liền khôi phục tinh thần, nhìn ánh mắt dường như nhìn thấu hết thể của Ngô anh, nô liên run rảy một chút, sau đó lộ ra sắc mặt vui mừng. Thật sao? Thật là quá tốt. Đúng lúc này, bên ngoài có bạch lão không ngợi mà tới, còn dẫn theo mười mấy danh ý, ý nổi tiếng nhất vọng thiên thành. Trên mặt bọn họ lúc này đầy sự kinh ngạc, còn ánh mắt nhìn lang tiêu thì mang theo sự khinh thường vô cùng. Một đứa bé cũng dám lớn mồm đòi chữa bệnh. Cho dù là nghiên cứu từ lúc mới sinh ra đến giờ, thì có thể có bao nhiêu thành tựu Trong số bọn họ, bất cứ ai cũng có hơn trăm năm hành ý đi người nào cũng kinh nghiệm phong phú, thủ đoạn cao minh. Thậm chí ở đây còn có bạch lão. Đừng nói vọng thiên thành, cho dù là trong toàn bộ thánh vực Nam Châu cũng là một thầy thuốc tiếng tâm lừng lẫy. Người đến đây cầu ý đi không dứt, đủ để hiểu danh tiếng bạch lão. Một bệnh nhân mà một thầy thuốc giỏi như thế còn phải bảo là hết cách chữa, lại được một đứa trẻ cứu sao? Chuyện này, căn bản là không có khả năng. Đừng nói ai khác, ngay cả chính Bạch Lao cũng không tin được đây là sự thật. Bạch Lao tuy là người kiêu ngạo, nhưng là người kiêu ngạo có tư cách. Lao kiến thức rộng rãi, không phải loại hết ngồi đáy giếng. Lúc trước Lao coi thường lăng tiêu là vì Lao hiểu rất rõ những thầy thuốc trong vọng tiên thành. Nếu mình nói không chữa được thì bọn họ chẳng qua cũng chỉ là khám qua loa thôi. Nhưng đến khi lão cẩn thận đánh giá Lăng Tiêu, mới phát hiện thanh niên này chẳng những bộ dạng anh tuấn tiêu sái, hơn nữa khí độ trầm ổn. Hắn đứng đó, ánh mắt thông dong bình tĩnh, căn bản không giống với tuổi của mình. Quan trọng hơn, Bạch Lao tuy không thử, nhưng bằng vào thực lực tiên thiên trung cấp như lão mà không ngờ không thể cảm ứng bất cứ dao động gì trên thân thể Lăng Tiêu. Điều này mới là điều làm Bạch Lão kinh ngạc. Vừa rồi nghe nói người trẻ tuổi này ngự không phi hành đã thấy hắn không phải người tầm thường. Sau đó, chính Lão lại không cảm ứng được năng lượng dao động trên người Lăng Tiêu, điều đó chỉ có một khả năng. Bạch Lão nghĩ đến đây, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn Lăng Tiêu, thần sắc trở nên nghiêm túc, sau đó hứng về ngô Anh chắp tay nói. Nô gia chủ, đám người Lão phu quá tò mò, không ngời mà đến. Mong rằng ngài sẽ không phiền lòng. Ngô Anh mỉm cười, sau đó nói. Sao Bạch lão lại nói vậy? Nô ra bao nhiêu năm đều nhờ vào Bạch lão Bạch Láo khách khí như thế, chẳng phải là sỉ nhục Láo đệ sao. Những thầy thuốc đi cùng Bạch Láo không để ý tới sự biến hóa trên sắc mặt của Bạch Láo. Ánh mắt một đám nhìn lăng tiêu đầy vẻ khinh thường và bất hảo. Hành nghề thầy thuốc, danh tiếng là quan trọng nhất. Tiếng tâm lừng lấy, như Bạch Láo. Người đến cầu y thì hỏi thuốc đông như chảy hội. Gần như mỗi ngày đều xếp thành hàng giải. Có bao nhiêu phú hảo vì gặp mặt bạch lao mà không tiếc vùng tiền như rác. Nếu vô danh, chỉ có thể dựa vào những người xung quanh, trước nhà thường xuyên vắng vẻ. Sự chênh lệnh như trời và vực, nguyên văn, như lòng sông với mặt biển ba này gây ra áp lực lớn đến mức có thể làm cho tâm hồn người ta trở nên tăm tối. Tuy nói đám người này khách đến nhà không đến mức quá vắng vẻ nhưng bọn họ cũng không muốn một tay thởi thuốc mới như ngôi sao vừa mọc bừng sáng. Võng thiên thành có một bạch lão là đủ lắm rồi, không cần người thứ hai tranh đoạt lợi ích của bọn họ xuất hiện. Cho nên, có một người trung niên mặt mày trắng trèo nhắn ngụy, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, hỏi lăng tiêu. Người nói, chắc chắn có thể cứu sống đại công tử. Giọng nói người này vô cùng bất hảo, cứng nhắc. Lạnh leo khiến người trong phòng nghe được đều như mày, thầm đủ, cho dù là người muốn tìm người trẻ tuổi này gây phiền toái thì cũng không cần đến mức thế này. Nếu người ta giam trước mặt ngô ra chủ đảm bảo thì cứ để hắn trưa đi. Chứa khỏi là hắn có bản lĩnh, là hắn có năng lực. Muốn chèn ép một người kỳ thật rất đơn giản. Không phải cứ một người có năng lực là sẽ nhất định thành công. Đại bộ phận người ở đây, ai mà không phải là hạng cáo già. Ngay cả Ngô gia Tam công tử vừa mới vào cũng không có biểu hiện gì khác thường với Lăng Tiêu. Cho nên người này nhảy ra, sẽ không ai làm chỗ dựa cho hắn. Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc mắt nhìn người này, khẽ cười nói: "Sao, ngài có gì chỉ giáo?" "Chỉ giáo thì không dám. Ta chỉ muốn biết ngay cả Bạch lão cũng bó tay thì người trẻ tuổi như ngươi dùng cách gì mà dám nói là có thể cứu sống đại công tử?" Lăng Tiêu hơn nhân mày, Ngô Anh và Ngô Tú Nhi trên mặt lộ ra mấy phần không kiên nhẫn. Tên này gậy sự còn dám kéo Bạch Lão vào. Bạch Lão biến sắc, lạnh lùng nhìn lướt qua người này, sau đó nói. Sức người có hạ, Lão Phu cũng phải là thần, tự nhiên không thể cái gì cũng tinh thông. Lão Phu cũng không có tự đại đến mức tự nhận mình là thiên hạ vô địch. Nói rõ ràng như Bạch Lão thì chỉ cần không phải người bị thiểu năng trí nào thì cũng có thể nghe ra. Ý của Bạch Lao chính là nhận thua, đồng thời cũng nói cho người trẻ tuổi kia thấy rằng chuyện này không liên quan gì đến Lao. Mọi người không hẹn mà cùng kinh ngạc. Không thể ngờ được Bạch lão lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Gã thầy thuốc đứng sau lại nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt đã có chút thay đổi. Người chất vấn Lăng Tiêu sau khi nghe xong câu nói của Bạch lão cũng có chút ngượng ngùng có chút bé bàng. Trong ánh mắt nhìn về Lăng Tiêu tràn đầy sự bán độc, cười lạnh nói. Ta thật muốn nhìn xem ngươi làm sao cứu đại công tử. Chất độc này. Đủ rồi. Nô tú nhi sắc mặt giận dữ, quát lên một tiếng, sau đó lạnh lùng nhìn thầy thuốc. Ý của ngươi, có phải là không muốn ca ca ta tỉnh lại? Ngươi đang dắp tâm tính làm gì? Mặt tên thầy thuốc lập tức trắng bệnh. Hắn chỉ chăm chăm cùng lăng tiêu tranh đấu, đã quên đây là nơi nào? Lúc này bị đại tiểu thư ngô ra chỉ mặt quát lớn, mặt đỏ bừng bừng. Cố nén mấy câu còn chưa nói. Nô anh to mày, nói với quản gia. Nhị bá, đưa thầy thuốc này về đi, đưa tiền đầy đủ. Quản gia ngô già sớm đã bực mình gã thầy thuốc đó rồi, thầm nghĩ các ngươi nếu không có bản lĩnh chưa thì cứ thành thật đi. Người ta có bản lĩnh hay không, ai cần các người nghi ngờ rút. Trước mặt gia chủ, các ngươi tính làm trò trống gì vậy? Lúc người nọ bước ra khỏi cổng, quay đầu lại nhìn lăng thiêu ánh mắt đầy hoán hận. Ngô Anh nhìn thoáng qua lão quản gia, lão quản gia ngầm hiểu. Người này chất vấn lang tiêu ở ngô gia, nhìn như rất lỗ mãng, nhưng tinh thần lực cường đại của ngô anh lại cảm giác được tinh thần lực của người này dao động có chút bất thường. Hơn nữa, cho dù gặp phải một người đồng nghiệp tài giỏi đột ngột xuất hiện cũng không thất thố đến mức đó. Hơn nữa ngô anh quyết tâm tra rõ chuyện con mình, thuận tiện điều tra người này một chút cũng là lẽ thường. Tất cả mọi người bị đuổi ra ngoài kể cả nhị công tử và tam công tử. Riêng Bạch Lao lưu lại, hướng về Lăng Tiêu cười nói. Tiểu hữu, Lao Phu có thể đứng bên cạnh xem một chút hay không? Lăng Tiêu gật gật đầu, nhìn thoáng qua Ngô Anh. Ngô Anh cười nói. Bạch Lao muốn đứng xem, chỉ cần Tiêu tiên sinh đáp ứng là được. Lăng Tiêu mỉm cười, Ngô Anh tùy tiện đặt cho hắn một cái họ, chính hợp tâm ý Lăng Tiêu, cười nói. Bạch Lao tiền bối muốn nhìn, vãn bối đương nhiên hoang nênh. Bạch Lao nhìn qua lăng tiêu đầy tán thưởng. Thâm nhủ, người thanh niên này thật phúc hậu, lại hiểu được lẽ tôn kính người gì. Thật đúng là một thiên tài. Đến bây giờ, Bạch Lao vẫn cho rằng khả năng chữa bệnh của lăng tiêu không quá cao. Hắn còn quá trẻ. Tuổi trẻ làm cho người ta căn bản là khó mà tin phục. Có thể giải được độc của Đại Công Tử có lẽ chỉ là sự trùng hợp, dù sao lần này ngô ra răng lưới khắp thành, mời tất cả thầy thuốc tới. Cho nên trong lòng Bạch Lao vẫn giữ cảm giác mình vượt trội. Thấy Lăng Tiêu khách sáo, trong lòng thầm nghĩ, nếu có cơ hội sẽ giúp người trẻ tuổi này tạo dựng chô đứng. Lăng Tiêu nói với Ngô Anh, Nô ra chủ đừng cho người không phận sự vào. Ta hiện tại phải chữa trị kinh mạch trong cơ thể đại công tử. Năng lượng bên trong kinh mạch là yếu tố cơ bản duy trì sự sống còn. Nếu có thể chữa trị kinh mạch đang hỗn loạn cho tốt, sau đó giải độc sẽ thoải mái hơn nhiều. Chương 460, Kết Giao, 2. Bạch Lao nghe xong không khỏi gật đầu. Lao cảm thấy lăng tiêu người họ tiêu trẻ tuổi này nói rất có bài bản, không phải là lung tung nói bừa Lao cũng cho rằng, nếu cứu đại công tử, trước hết phải chữa trị kinh mạch của hắn. Nhưng vấn đề là độc tố của hắn khó giải. Hiện tại người trẻ tuổi này nếu có thể giải độc cho đại công tử thì việc cấp tính mạng của đại công tử về cũng không là vấn đề gì. Bạch lao nghĩ thế nói Này, Lão Phu coi như là lành nghề, có thể giúp ngươi một chút gì chăng? Trong lòng Lăng Tiêu vui vẻ, gật gật đầu. Nếu chính hắn khôi phục kinh mạch Ngô Dung, sợ là cần phải tiêu hao một phần năng lượng, hơn nữa sẽ dễ khiến người ta nhìn ra trô nông sâu của hắn. Bây giờ có cao thủ như Bạch Lão hỗ trợ, tự nhiên là không cần lo lắng. Lăng Tiêu và Bạch Lão khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, ở giữa là ngô gia đại công tử Ngô Dung. Lực lượng trong cơ thể hai người theo song trưởng từng chút một rót vào trong cơ thể Ngô Dung. Mỗi người phụ trách một đại kinh mạch. Tuy trước kia hai người chưa từng hợp tắc qua, nhưng phối hợp rất an ý một khu khí màu trắng từ đỉnh đầu Ngô Dung bay lên. Kinh mạch hốn loạn của hắn từng chút một được chữa trị. Trong biệt viện của Ngô ra lúc này đã khôi phục sự tĩnh lặng. Đám thầy thuốc bị đuổi đi toàn bộ. Nhị công tử Ngô Liên và tam công tử Ngô Lượng ngồi cùng một chỗ. Vẻ mặt Ngô Lượng phẫn nộ, thở phì phì nói: "Mẹ nó, vốn tên kia sắp chết một cách thê đẹp, không ngờ đâu ra một người chưa khỏi cho lão đại. Đúng là lớn mạng, như vậy mà cũng không chết." "Được rồi, ngươi muốn tất cả mọi người đều nghe thấy sao?" Ngô Liên đệ thấp giọng thành, hung hăng trừng mắt nhìn Tam đệ Liều lĩnh của hắn, sau đó nói: "Chuyện này với ta và ngươi nửa điểm quan hệ cũng không có. Ngươi đừng hồ ngôn loạn ngữ. Nếu chuyện dây đến ngươi, Ngươi đừng tưởng rằng phụ thân sẽ vì ngươi là con của ông ấy mà tha cho ngươi. Nhắc đến phụ thân, nô lượng khẽ dùng mình, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự bán độc, điệu môi nói. Ông ta? Ừ, trong mắt ông ta trừ người nọ và tiểu muội còn có ai? Nô ra làm gì có chỗ chân chính cho hai huynh đệ ta? Không chỉ như thế, chúng ta trốn đi ra ngoài thì sao? lão ra này không ngờ sợ chúng ta âm thầm tranh đoạt sản nghiệp nô ra, cũng không thả chúng ta ra ngoài. Cá ca, ngươi nói đi, chúng ta coi ông ta là phụ thân, ông ta có khi nào coi chúng ta là con không? Cầm mồm. Nô liên sắn mặt tâm trầm, môi hơi run run. Sau này nếu còn nói những lời đại nghịch bất đạo như thế, ta sẽ tự tay phế ngươi. Ông ta dù không tốt, cũng là cha ngươi. Nói xong, cảm thấy lời nói của mình có chút nghiêm trọng, nhìn ánh mắt đỏ vần của ngô lượng, nô liên trầm giọng nói. Về sau đừng nhắc đến chuyện này. còn nữa Thầy thuốc họ tiêu kia, ngươi ngàn vạn lần đừng để ý đến hắn. Hiện tại hắn chắc chắn được các nhân vật cao cấp nhất của ngô gia bảo vệ. Kỳ thật trong lòng ngô liên vô cùng tán thành, vô cùng ủng hộ những lời đệ đệ vừa nói. Nhưng vừa rồi trong đại sảnh, ánh mắt phụ thân liết hắn khiến ngô liên có cảm giác như rớt vào hố băng. Trong khoảnh khắc, cả người hắn lạnh như băng. Sau khi đi ra, toàn thân ướt đấm mồ hôi. Nhiều năm đã qua, hắn chưa từng chật vật như lúc đó. Một ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả, từ chuyện Ngô ra thiết vệ ngay lúc quan đầu khẩn yếu bỗng nhiên chậm nửa nhịp, làm Ngô Dung trọng thường, rồi chuyện độc dược. Ngô Liên cảm giác được, ánh mắt của Ngô Anh đầy ẩn ý, đối với hắn như là một cái cảnh cáo vô hình. Có thể nói, toàn bộ sự kiện, Ngô Liên đều không tham gia, nhưng hắn hiểu rành rẽ từng chi tiết một. Hơn nữa còn hoàn toàn không tỏ ra coi chuyện gì, cứ để nó tùy ý diễn ra. Đơn giản là, nếu Ngô Dung đã chết, Nô ra chính là thiên hạ của hắn. Thở dài một tiếng, trong lòng nô liên trào dâng một cảm giác bất lực, chẳng lẽ cả đời này, nô liên ta chỉ có thể ở dưới ngô dung, làm một cái bóng tồn tại trong ngô ra. Trong lòng nô liên thề, ta tuyệt đối không làm một ngô ra nhị công tử vật vờ như cái bóng. Ta nhất định phải vùng lên. Chẳng những phải thành ngô ra gia, gia chủ, ta còn phải dẫn dắt ngô ra trở thành bá chủ vọng thiên thành. Tên tiêu tiên sinh kia Tuy rằng Ngô Liên không cho Ngô lượng động đến hắn, nhưng ở trong lòng Ngô Liên sớm đã phán Lăng Tiêu án tử hình. Người như thế, không cần người Ngô ra đi giết. Lăng Tiêu và Bạch lão cùng thu tay, sau đó mở mắt ra nhìn nhỏ cười. Rất nhiều khi, tình bạn thành lập có thể chỉ từ một câu nói, một ánh mắt đơn giản như vậy. Lăng Tiêu và Bạch lão trong quá trình khôi phục kinh mạch của Đại Công Tử, không cần nói với nhau câu nào đã trở thành bằng hưu. Nói đơn giản, Hai người nhìn nhau thuận mắt, thế thôi. Thông qua việc khôi phục kinh mạch nô dung, lăng tiêu phát hiện năng lượng trong cơ thể bạch lao có thể dùng chữ mênh mông mà hình dung, quả thật rất khổng lồ. Kinh mạch nô dung hơn phân nửa là do bạch lao khôi phục. Hơn nữa thấy bộ dạng mặt không đỏ hơi thở không loạn của lao, hiển nhiên không xem chuyện gian khổ này là gì cả. lăng tiêu thật ra có chút rối loạn hô hấp, trên trán lấm tấm mồ hôi. Tuy nhiên, là giả bộ. Tuy rằng hai người cùng phối hợp, nhưng Lăng Tiêu cũng không biểu lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Chỉ như thế, Bạch Lao đã cảm thấy không tin nổi, dơ ngón tay cái lên với Lăng Tiêu, nói. Không tồi, thực lực rất mạnh. Lăng Tiêu cười khiêm tốn. Bạch Lao cũng thâm sâu không lường. Nô Anh đứng bên cạnh có thể cảm giác được, kinh mạch con mình sau khi khôi phục lại dường như trên người có thêm vài phần sinh khí. Tâm trạng phấn khởi, Lô Anh liền cười nói. Bạch Lao là cường giả sinh ra và lớn lên ở vọng thiên thành. Tiêu tiểu đệ, nếu ngươi muốn ở vọng thiên thành phát triển sự nghiệp, nếu có lời giúp đỡ của Bạch Lao thì sẽ làm trời ăn thật đó. Ban đầu Bạch Lao sử sốt, sau đó lộ ra vẻ thoải mái. Cường giả trẻ tuổi tương lai hứa hẹn như thế làm sao không có chí tiến thủ. Hán cười, chỉ vào ngô anh nói. Ngô gia chủ, sao ngươi lại không thành thật như vậy? Sao ngươi lại chỉ tiêu tiểu huynh đệ bỏ chỗ sáng vào chỗ tối? Nô ra ngươi như cây lại thụ, lão bạch ta thì cô độc một mình, làm sao so sánh được? Nô anh cười ha hả. Nô ra ta bụng làm dạ chịu. Nhưng mà lão bạch ngươi, nếu thấy tiêu tiểu huynh đệ thuận mắt thì đừng ngại mà rút một tay. Lăng tiêu có chút cảm kích nhìn thoáng qua Ngô anh. Thực ra, cho dù mình có ra tay cứu Ngô ra đại công tử. Nô anh nhiều lắm là dùng thanh thế ngô ra tạo thế cho lăng tiêu là được rồi. Nhưng bây giờ, xem ra đang một lòng giúp đỡ lăng tiêu thành lập thế lực. Bạch lao cười, lấy tay vốt râu, nhìn lăng tiêu gật đầu nói. Người đã nói thế, ta quả thật nhìn người trẻ tuổi này rất vừa mắt. Tương lai nếu có gì khó khăn có đến tìm lao bạch ta, ta làm sao có thể chậm trễ đây. Lăng tiêu hơi không người. Tiêu phong xin tạ ơn bạch lao trước. Tiêu phong. Tên rất hay. Bạch lao tán dương. Quản gia từ bên ngoài tiến vào trên trán đấm mồ hôi, trên mặt mang theo tia vui mừng. May mắn không làm nụ mệnh. Dược liệu của tiêu tiên sinh rất là kỳ quái. Chạy rất nhiều hiệu thuốc, đại bộ phận đều nói chưa thấy qua. Tuy nhiên may mắn là ta tìm thấy mấy thứ này ở trong mấy nhà thích trồng kỳ hoa dị thảo trong thành. Mấy nhà này nghe nói ngô ra ta cần, đều không cản trở gì cả. Trên mặt ngô anh lộ vẻ vui mừng. Nhìn quản gia đầu đầy mồ hôi, trong lòng có chút cảm động. Nhị bá, việc này người để hạ nhân đi làm là được, cần gì tự mình ra ngoài. Quản gia lúc này mới lấy khăn tay ra lau mồ hôi, nói. Chuyện liên quan đến tính mạng đại công tử, ta không yên tâm khi sai tôi tớ đi làm. Nô Anh ngẩn đầu nhìn Lăng Tiêu. Tiêu tiểu huynh đệ, thật phiền ngài rồi. Lăng Tiêu mỉm cười gật gật đầu, sau đó hướng về Bạch Lao đang đứng bên cạnh đống nhiên nói. Bạch Lao, Người có muốn xem qua một chút, thuốc này luyện thành thế nào không? Bạch Lao tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng là một thầy thuốc, cứu người vô số, trong tay nắm rất nhiều phương thuốc, đều là độc nhất vô nhị. Nhưng chuyện này vô cùng nhạy cảm, nên lão cố kìm nén cái hy vọng xa vừa rằng Lăng Tiêu có thể truyền lại phương pháp này cho lão, thậm chí Láo còn không dám hy vọng xa vừa rằng Lăng Tiêu sẽ nói cho lão nghe Đại Công Tử chúng độc gì. Trong lòng con nghĩ, Nếu có thể từ lăng tiêu hỏi được đại công tử chúng độc gì là tốt rồi. Đối với loại người như lão mà nói, loại vấn đề này mà không hiểu thì quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng nghề gì cũng có luật của nó. Bạch Lao không thể tùy ý đập vỡ bát cơm của người khác. Người ta dạy bản lĩnh kiếm cơm cho mình, người ta làm sao mà sống. Nhưng thật không ngờ lăng tiêu có thể hào phóng như thế. Ngay cả ngô anh cũng sừng sốt, trong ánh mắt nhìn lăng tiêu đã không đơn thuần là sự tán thưởng. Trong lòng thầm đủ, kẻ này thật là bất phàm Bạch Lao ngạc nhiên và vui mừng. Ta, ta thật sự có thể xem sao. Chương 461, Lao Bạch. Lăng tiêu cười nói. Như thế nào, Bạch Lao không muốn xem sao. Muốn, muốn, đương nhiên là muốn. Bạch Lao nói liên tục. Cảm xúc kia có bao nhiêu lần phấn khích, nó giống như một đứa bé có được món đồ chơi, trong lúc nhất thời biểu lộ ra vẻ phấn khích khiến Ngô Tú Nhi không kiềm nổi mà bật lên một tiếng cười. Ngô Anh trừng mắt nhìn cô bé bướng bình này, vẻ mặt Bạch Lao cũng đỏ lên, có chút xấu hổ. Lăng Tiêu nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Bạch Lao chính là thầy thuốc, nên biết thầy thuốc có tâm như cha mẹ. Cả đời của Bạch Lao tất nhiên đã từng cứu sống rất nhiều người, tuy loại kỳ độc này ít gặp, nhưng không người nào cam đoan nó sẽ xuất hiện trở lại. Nếu bởi vì vậy mà có người tử vong thì đó cũng chính là lỗi của Tiêu Phong ta. Đến lúc đó, ta không giết người ta nhưng người ta cũng vì ta mà chết, nói sao Tiêu Phong chịu nổi chứ. Cho nên, ta tin rằng trong lòng Bạch lão cũng giống như Tiêu Phong, cũng không phải vui sướng vì phương thuốc tuyệt vời, mà là vui sướng vì sau này có thể cứu sống người chúng độc. Lăng Tiêu nói năng có khí phách trong buổi nói chuyện này, không ai dám nói Lăng Tiêu đang làm bộ từ bi. Mà ngay cả Bạch lão cũng có vẻ mặt động dung nhìn Lăng Tiêu, rốt cuộc thở dài một tiếng, thầm nói trong lòng Luận khí độ, ta không bằng kẻ này. Hôm nay ta có thể kết giao với tiểu hữu, làm sao không phải là chuyện may mắn của lão bạch ta chứ? Đôi mắt ngô tú nhi lộ ra tia sáng kỳ dị khi nhìn lăng tiêu, trước kia trong lòng có một chút trào phúng người này, nhưng nay không còn sót lại một chút gì. Thực ra nàng cảm thấy lăng tiêu luôn làm theo ý bạch lão, cũng không có gì đáng trách. Bởi vì ở vọng thiên thành này, ai cũng biết, tuy rằng bạch lão không có bất cứ thế lực gì sau lưng nhưng cũng không có người nào có thực lực dám đắc tội lão. Nếu lăng tiêu có thể dựa vào bạch lão, đừng nói chỉ là một Âu Dương gia tộc, cho dù 10 Âu Dương gia tộc có tiến vào vọng thiên thành, cũng phải chạy trở về với vẻ mặt sáng cho. Lăng tiêu, tiêu phong, hai cái tên này không ngừng lóe lên trong đầu ngô tú nhi. Đến cuối cùng, nàng đống nhiên phát hiện phụ thân đang dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình, vừa nhìn thấy. Trong đại sảnh ngoại trừ phụ thân và ca ca đang nằm trên chiếc giường mềm, còn lăng tiêu và bạch lao đã không biết đi từ lúc nào rồi. Con đang nghĩ gì đó? Sắc mặt ngô anh có chút cổ quái nhìn con gái mình. Không, con không nghĩ gì. Con chỉ nghĩ, không biết khi nào ca ca có thể tỉnh lại. Mặt của ngô tú nhi đỏ như hoa đảo, giải thích thật cẩn thận. Con cũng đã ở đây trông năm vài ngày rồi, mặt mày đầu tóc vẫn chưa tẩy rửa, con nên đi trang điểm một chút đi. Hãy ngủ một giấc đi, nếu không, người ta sẽ chê cười đấy. luôn anh nhìn vào trong mắt con gái, tràn ngập vẻ hiền tự. Loại ánh mắt này, hơn xa khi ông dùng ánh mắt nhìn chừng Nô Tú Nhi. Nô Tú Nhi gần như chạy trối chết, đồng thời trong lòng như có hưu chạy. Ta, hình tượng hiện tại của ta thực sự kinh khủng lắm sao? Vậy xấu hổ chết ta rồi. Nhìn bóng dáng con gái xấu hổ chạy trốn, Nô Anh hơi hơi lắc đầu, không nói về con gái mình. Bên người Lăng Tiêu ở nhân giới cũng có một đám hồng nhan. Làm tộc trưởng của một đại gia tộc, Nô Anh tự nhiên cũng hiểu rõ, nếu như về sau Lăng Tiêu thành lập thế lực cho bản thân hắn, tất nhiên sẽ sử dụng truyền tống trận, đưa thân nhân bằng hưu đến đây. Tuy rằng muốn truyền tống trận kia mở ra, cần phải trả giá rất lớn, nhưng Nô Anh vẫn tin tưởng, Lăng Tiêu chắc chắn sẽ có thực lực đó. Ôi, tư tình như nữ! Nô Anh thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, quên đi! Đường đi là của hắn, trong lòng bất cứ người đàn ông nào mà không muốn mình có thê thiếp thành đàn chứ. Chẳng ngại, đó là phế vật. Chỉ cần sau này lăng tiêu tốt với ngô tú nhi một chút, con bé kia là do mình làm hư. Bất giác ngô anh lại có thể nghĩ đến chuyện tương lai, sau khi phục hồi lại tinh thần, âm thầm bật cười, cảm thấy mình thực sự rất thích tiểu tử đến từ nhân giới, toàn thân ông chàn đầy sắc thái thần bí. Không biết hắn còn có thể tạo ra cho mình bao nhiêu niềm vui mừng lẫn ngạc nhiên. Tính tình của Ngô Anh cũng có quyết đoán sát phạt, nhưng ông cũng không phải là người tà ác, cũng chỉ muốn nắm chắc thứ tốt vào trong tay mình. Nhưng ông cũng không muốn mạnh mẽ cư ép hay là cố ý phá hư. Lăng Tiêu được chuẩn bị một căn phòng bí mật trong Ngô gia, kiên nhẫn giải thích đặc tính độc mà Ngô Dương chúng, cùng với những loại độc này được hình thành ra sao. Loại độc này được dung hợp bằng 7 loại kỳ hoa, 5 loại độc trùng. Còn có 3 loại khoáng thạch kịch độc dung hợp thành. Thực ra, có rất nhiều lúc, khi kịch độc dung hợp lại với kịch độc thì chưa chắc sẽ sinh ra hiệu quả nhân lên nhau. Lăng tiêu thản nhiên nói, bạch lao liên tục gật đầu, nói. Đúng vậy, là như thế, có rất nhiều người đều cảm thấy, trộn lẫn vài loại độc dược vào nhau, nhất định sẽ sinh ra hiệu quả độc hơn. Thực ra, đơn giản đó là lời nói vô căn cứ. Thông thường thì là như vậy. Trái lại nó còn triệt tiêu dược tính của độc dược. Lăng tiêu nói tiếp. Nhưng mấy thứ kia trộn lẫn vào nhau sẽ sinh ra biến chất kinh người. 5 loại kịch độc trùng và 3 loại khoáng thạch kịch độc thì không cần phải nói. 7 thứ kỳ hoa kia, chẳng những không có độc, trái lại đối với thân thể người, thực sự còn có chỗ khá tốt. Bạch Lao vừa nghe xong, vẻ mặt nghiêm nghị, rồi lại đứng lên, cuối cùng không người về phía lăng tiêu. Lăng tiêu vội tránh, cười khổ nói. Bạch Lao tiền bối làm cái gì vậy? Bạch Lao nghiêm nghị nói. Câu tiền bối này của ngươi có thể tổn hại đến Lao hưu rồi, ta thẹn không dám nhận. Nói thật, trong đầu lão Phu vốn cho rằng tiểu hưu chẳng qua là biết loại độc này do gặp may, cho rằng y lý thuật của tiểu Hữu cũng thường thôi. Ôi, lão Phu chắc chắn cũng đã phạm vào sai lầm như vậy. Cho rằng tuổi trẻ vốn không có thực lực, nhưng không nghĩ tới, chẳng những ngươi có y lý thuật cao siêu, mà y lý đức còn cao như thế. Ta sai rồi, mười phân sai. Cho nên, ta sẽ bổi tội với ngươi, tuy rằng tính tình của bạch lao ta cùng ngạo, nhưng đối với người thực sự có bản lĩnh, chính là sự bội phục từ trong tâm. Nếu như ngươi lại trốn tránh, thì đó chính là khinh thường lao phu. Lăng tiêu bất đắc dĩ, buộc lòng cười khổ khi được bạch lao thi lễ. Lúc này bạch lao mới cảm thấy thỏa mãn, cười nói. Nếu như tiêu phong huynh đệ không chê lao phu. Sau này cứ gọi ta một tiếng lão ca là được rồi. Tội và bối phận trong thánh vực chỉ có thể dùng với thân nhân của mình thôi. Lăng tiêu cũng sớm nhận ra bạch lão là một người không câu nệ lễ pháp, thấy lão nói như thế, nên chỉ có thể nói. Một khi lão ca hảo phóng như vậy, nếu ta lại có ý dấu diếm thì ta không tốt rồi. Thực ra, tên ta không phải là tiêu phong, tên của ta vốn. Gọi là lăng tiêu. Lão bạch lập tức há hốc miệng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn Lăng Tiêu, vẫn cảm thấy gã tiểu tử còn rất trẻ này. Nhưng lão như thế nào cũng không thể nghĩ ra, không ngờ hắn còn trẻ đến như vậy, thật lâu sau, mới nói: "Ngươi là gã Lăng Tiêu từng dùng một kiếm chém nát cánh cửa của thánh vực, khiến Âu Dương ra mất hết mặt mũi." Trách không được, anh hùng xuất thiếu niên. Một kiếm kia của ngươi, nổ thật sảng khoái. Ha, ha ha ha ha. Không hổ là người được Bạch lão ta xem trọng. Ta nói rồi." Trong thánh vực này, người nào có thể tạo ra tiểu tử yêu nghiệt như ngươi chứ? Lăng tiêu hơi hơi có chút xứng sở, biểu hiện của bạch lao và đám người ngô anh cũng không khác nhau lắm. Tuy nhiên, đối với việc hắn làm nổ cánh cửa thánh vực, cũng không biểu hiện phản cảm gì. Không nói trong toàn bộ thánh vực, người kháng cự sự triệu tập của thánh vực, cũng rất phản cảm sao. Lăng tiêu nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của lão bạch, hỏi. Ngài, ngài không cảm thấy ta làm vậy. Sẽ khiến cho người luyện võ ở Nam Châu mất mặt sao? Phỉ! Lão Bạch phun ra một hơi, bộ dâu hoa dâm run lên, sau đó nói. Chuyện đó có liên quan gì đến người luyện võ ở Nam Châu chứ? Chỉ có toàn bộ Âu Dương ra bất mãn chứ? Chúng ta thì cười chồng thôi. Lăng Tiêu lại nói. Sau đó ta lại làm nổ cánh cửa thánh vực lần thứ hai. Cái gì? Ngươi! Ngươi hai lần làm nổ cánh của thánh vực sao? Bạch Lao giống như ngông bị lửa đốt, chỉ vào mặt lăng tiêu với vẻ không thể tin nổi. Thật không ngờ ngươi có thể làm nổ cánh của thánh vực hai lần. Lăng tiêu hỏi, có gì sao? Bạch Lao lắc đầu, sau đó đi vài vòng quanh người lăng tiêu, rồi quay về phía lăng tiêu với vẻ không hiểu, mới hỏi. Vậy khi ngươi phi thăng, không trải qua thiên phạt sao? Trải qua rồi, không phải là những lôi điện kia chứ? Lăng tiêu trả lời một cách thành thật. yêu nghiệt, Thực sự là yêu nghiệt. Bạch Lao thở dài nói. Lao Phu sống đến bây giờ cũng hơn 7.000 tuổi rồi. Tổ tiên của ta hiển nhiên cũng phi thăng từ nhân giới. Khi đó, vẫn chưa phát sinh chiến tranh của chúng thần. Thực lực cao nhất của người luyện võ ở nhân giới đều ở cảnh giới kiếm thần. Khi vượt qua kiếm thần mới có thể phi thăng vào thánh vực. Chính là người luyện võ đạt tới cảnh giới tiên thiên. Bất quá có thể kiên trì chống được thiên phạt khi cánh cửa thánh vực thứ 2 mở ra. Thì sau này không một người nào không phải là cường giả siêu cấp một phương. Nói xong, liền nhìn về phía lăng tiêu, lắc đầu. ma tiểu tử ngươi, chỉ dùng thực lực thánh cấp phi thăng, không ngờ có thể đỡ được thiên phạt. Chẳng lẽ, Lão Bạch ta đang tận mắt chứng kiến sự phát triển của một cường giả siêu cấp hay sao? Nói xong, vẻ mặt hưng phân kéo lăng tiêu, nói một cách chân thành. Lăng tiêu huynh đệ, chúng ta kết bái đi. Trên mặt lăng tiêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Lúc này cũng không phải là giả bộ, cả người thật sự ngây ra, thoát nhìn cả người lao ra tử tiên phong đạo cốt, tính tình không ngờ cũng phong khoáng như vậy, cũng hơn 7.000 tuổi rồi. Và thêm hai thế hệ như hắn, người kết bái còn không đến 100 tuổi, chán lăng tiêu lặng lẽ xuất hiện vài đường suy tư. Điều này phù hợp sao? Lăng tiêu nhìn bạch lão, cười khổ hỏi. Phù hợp, đương nhiên là phù hợp. Ta cũng đã nói qua, tuổi ở thánh vực này là chó má. Có người sống 10 và năm, cũng không đạt được cảnh giới đại viên mãn, nhưng có người chỉ dùng 5000 năm, năm, thẳng một đường thăng tiến đến cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại nếu không phải không thể tiến vào thần giới, chỉ sợ người ta cũng đã tiêu giao nhiều năm ở thần giới. Nói xong, Bạch Lao với ánh mắt sáng chói nhìn Lâm Tiêu, "Ngươi hãy gọi ta một tiếng đại ca, cũng đừng nói không. Ngươi yên tâm, cái gia tộc chó má Âu Dương ra kia, muốn tới Vọng Thiên thành Dương Oai, Ta chắc chắn cho bọn hắn có đến mà không có vẻ Ngươi muốn thành lập thế lực, Lão Bạch ta sẽ bảo hộ cho ngươi. Trong vọng thiên thành này, cái khác Lão Phu không dám nói, nhưng lại có vài phần mặt mũi. Lão Bạch nói xong, trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, xoa xoa tay nói. Chỉ cần sau này tiểu huynh đệ trở thành cương giả siêu cấp, thì đừng quên phần tâm đắc, từ bi. Nói cho Lão Ca một chút, khiến Lão Ca cũng lĩnh ngộ đến cảnh giới tối cao. Thăng tiến đến cảnh giới tu luyện giả, chạm đến một chút quy tắc của thế giới này, cũng không ngưỡng cuộc đời này. Nếu như ta may mắn có thể tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, trở thành bán thần, ta đây sẽ tình nguyện làm tùy tùng đi theo ngươi, cũng dốc sức vì lao đệ. Khi Bạch Lao nói lời này, vẻ mặt rất thật, không có một chút vẻ giả dối nào. Lăng tiêu cười khổ nói, ngài tin tưởng ta như vậy sao? Nghe nói ngươi ở nhân giới, chỉ dùng không đến thời gian 10 năm. Từ một người trời sinh bị phế kinh mạch tu luyện đến thực lực vượt qua thánh cấp, cho dù, mấy trăm năm trước ở nhân giới của ngươi, có tiểu tử gọi là Vân Chi Lan, cũng thúc ngựa không kịp. Ngươi còn có trận pháp thần bí có thể vây khốn người có thực lực vượt qua mình mấy lần. Ý dị thuật xuất thần nhập hóa. Vốn Lao Phu không tin chút nào, nhưng hiện tại ta đã tin. Nếu không phải ta đã biết năm đó toàn bộ chúng thần ở thần giới đã nga xuống. Lao Phu thậm chí còn cho rằng ngươi là người trong thần giới chuyển thế. Lăng tiêu hơi dùng mình trong lòng. Trên đời này, người thông minh cũng không ít, ngay cả Bạch Lao cũng có thể nghĩ ra điều này, e rằng người đoán ra thân thế mình cũng không ít. Tuy nhiên, cho dù bọn họ đoán thì làm sao, e rằng cũng sẽ không nghĩ đến, bên trong thương lan đại lục có một linh hồn đến từ vị diện khắc chứ. Hai người cũng không phải là người bình thường, kết bái huynh đệ chỉ cần nói. Thì hai bên liền có thể xưng huynh gọi đệ rồi. Cái gọi là một lời nói là một gói vàng là như thế. Loại độc dược này, đối phương tốn thời gian rất nhiều, mới có thể nghiên cứu chế tạo ra, ta thậm chí còn hoài nghi, bọn họ cũng không có giải dược trong tay. Hiện giờ loại độc dược này được ngươi phá giải, chắc chắn bọn họ sẽ hận ngươi thấu xương. Vẻ mặt chân thật của lão Bạch nhìn Lăng Tiêu, rồi nói, cho nên ta cảm thấy hiện tại tốt hơn hết ngươi hay ở lại ngô ra. Ta thấy thực lực của ngươi vẫn chưa đến cảnh giới tiên thiên. Trong vọng tiên thành, số lượng người luyện võ vượt qua cảnh giới tiên thiên cũng không ít. Hơn nữa, người có gan hạ sát đại công tử của ngô gia ở trong vọng tiên thành, cũng có thể đếm trong một bàn tay. Nếu bọn họ dám xuống tay với ngô dòng, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ gì ngươi. Cho dù trong thời gian ngắn vì tránh nẽ sự điều tra của ngô gia chủ ngô anh nên biến mất một hồi, Nhưng chuyện này không thể điều tra rõ thì ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Lăng tiêu gật gật đầu, nói. Thì nghe theo ý của Lao ca. Vẻ mặt Lao bạch vui mừng, Lao còn sợ người trẻ tuổi này tự ái, không chịu nghe mình nói. Nói vậy, chắc chắc việc bảo hộ hắn phải hao phí khổ tâm cao. Lăng tiêu nói. Trong tiểu điếm mà đệ đang ở, còn có một gã huynh đệ xấu, tướng mạo hung ác, nhưng tâm điệu lại cực kỳ thiện lương thuần khiết. Đệ hy vọng Láo ca có thể thay đệ trông coi hắn một chút, qua vài ngày nữa, đệ chuẩn bị xuất phát tham gia cuộc thi, xem náo nhiệt. Láo bạch cho mày, trong tiềm thức như muốn khuyên can lăng tiêu. Bởi vì lúc này hắn mà đi, thực sự có chút không an toàn. Tuy nhiên Láo thoáng nghĩ lại, Láo đệ của mình muốn thành lập thế lực ở vọng thiên thành, nếu như cứ giấu đầu lòi đôi thì cũng không phải là chuyện tốt. Trong lòng thầm nghĩ, mình có không ít lao Hữu đến lúc đó trên đường đi theo âm thầm chiếu cố hắn. Loại chuyện này cũng không cần nói ra. Lao Bạch thầm nghĩ trong lòng, sau đó gật gật đầu, nói: "Hiện tại, chúng ta cứ tiếp tục nghiên cứu loại độc dược này, người có thể pha chế độc dược này, thật sự Lao phu muốn gặp mặt." Mà khiến Lao Bạch không nghĩ tới chính là, buổi chiều hắn nói thì buổi tối không ngờ liền thực hiện. Một lời nói như tiên tri. Tuy nhiên, Lao đã nhìn thấy, quả thực không phải còn sống, mà là một khối thi thể lạnh giá. Lăng tiêu và lão bạch thấy khối thi thể kia, trên mặt cũng mang theo vài phần cổ quái với vẻ không thể tin nổi. Vương Đức, như thế nào có thể là hắn? Vương Đức này, lúc sáng có vẻ mặt kích động, chỉ trích gã thầy thuốc lăng tiêu kia, ở trong vọng thiên thành, cũng rất có danh tiếng. Ngoại trừ lão bạch, trên cơ bản hắn cũng có y thuật cao mình. Vẻ mặt ngô anh xanh mét, nhìn mười mấy thiết vệ của ngô ra, lạnh lùng hỏi. Khi các người đi thì hắn đã chết phải không? Chương 462, chặn giết và tấm lòng của Hồng Nhan, 1. Một. một đám thị vệ cao cấp của Ngô ra đều nhanh chóng hạ thấp đầu, không dám thở ra một hơi mạnh. Ngày thường Ngo Anh cư xử độ lượng, bình thường thị vệ không cần quy lại. Nhưng lần này bọn họ phạm vào sai lầm thực sự có chút lớn. Tuy rằng Ngo Anh không coi Vương Đức là mục tiêu điều tra quan trọng, nhưng rốt cuộc cũng phân phó xuống, phải điều tra người này. Kết quả? Bên này vừa mới điều tra được một chút đầu mối thì bên kia Vương Đức đã bị người giết. Người không biết chuyện, có lẽ còn tưởng Vương Đức bị người của Ngô ra giết chết nữa. Lăng Thiêu nhìn thoáng qua thầy thuốc kia lúc sáng còn tranh cãi với mình, nơi ngực trên quần áo, chảy ra một tảng màu lớn, hiển nhiên là bị một kích chí mạng. Hơn nữa, trong ánh mắt hắn còn mang theo một chút kinh hãi, giống như nhìn thấy chuyện không thể tin nổi. Lao Bạch cũng có vẻ mặt nghi hoặc. Sau đó nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Ngô Anh, dường như hiểu ra một chút gì đó. Ngô Anh thấy hai người đi vào, thư mạnh một tiếng, rồi nói. Các ngươi lui ra trước đi. Những thị vệ này như được đại xá, cũng lui ra. Ngô Anh nhìn thoáng qua vị quản gia đang muốn nói gì, thoáng thở dài một tiếng, nói. Nhị bá, chuyện này cũng không trách người được, người không nên tự trách mình. Trước đây không ai có thể nghĩ ra chuyện này thực sự có liên quan đến hắn. Con nổi giận, là vì chúng ta đang bị người ta giám sát gắt đào, mình vừa mới có chút manh mối thì người ta không ngờ cũng biết, hơn nữa còn ra tay nhanh như vậy. Nhị bá, người đi an bài một chút, từ hôm nay trở đi ngô phủ giới nghiêm, bất cứ kẻ nào cũng phải ghi lại khi ra ngoài. Bao gồm, con ta, thân thể lão quản gia hơi chấn động, ngần đầu liếc mắt nhìn ngô anh, sau đó gật gật đầu nói, ta hiểu mà, nói xong cũng không người lui ra. Hai người lăng tiêu và Lão Bạch suy cho cùng cũng là người ngoài, đối với chuyện trong nhà của Ngô Anh cũng không tiện hỏi nhiều, nhưng Ngô Anh lại chủ động nói. Mời nhị vị nhanh ngồi, mọi việc phiền lòng, có chút chấm chế, chờ qua chuyện này, Ngô Anh sẽ cảm tạ nhị vị cho thật tốt. Lão Bạch liên tục xua tay, nói. Ngươi không cần cảm tạ ta. Ta chưa từng làm cái gì. À, ngươi muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ tiểu tử này được rồi. Nếu không có hắn. Lần này Lão Bạch ta cũng bất lực. Nô Anh cười cười. Cũng phải cảm tạ, cũng phải cảm tạ chứ. À, hơn nữa, nhị vị cứu khuyến tử, cũng không tính là người ngoài, chuyện này có thể nói cho các người. Gã vương đức này, các người tự nhiên cũng nhận ra, lúc sáng khi hắn nghi ngờ tiêu tiểu huynh đệ, ta đã có chút bực mình. Một thầy thuốc cho dù nghi ngờ y thuật của người khác, cũng không cần phải kích động như vậy chứ. Ta muốn điều tra hắn, kết quả. Thực sự ta có thể tìm ra được vấn đề. Người này, không ngờ là một nhánh của vương gia. Nhắc tới vọng thiên thành, thật sự quá lớn, lượng người rất đông, vương Đức lại không phải người rất có danh tiếng. Chúng ta đã điều tra được, vài chục năm gần đây, hắn vẫn đang thí nghiệm một loại độc. Hơn nữa, ở bên trong hậu viện sau cửa hàng của hắn, đang gieo trồng một lượng lớn dược liệu theo như lời tiêu huynh đệ. Cho nên, trên cơ bản ta đã xác định, Chuyện rong nhi chúng độc chắc chắn liên quan tới hắn. Đúng lúc này, người chúng ta cũng phát hiện vương đức bị giết. Khi phát hiện, hắn cũng mới chết không lâu, thi thể vẫn còn mềm. lão bạch cau mày, sau đó nói. Lại có chuyện này. Trái lại ta đã nhìn lầm, về trình độ trên phương diện dùng độc dược, người này hơn ta rất xa. Tuy nhiên, cho dù hắn làm được độc dược thì chuyện này chưa chắc trực tiếp liên quan tới hắn. Hiện tại ta nghi đến, lúc sáng hắn thất thố. Là một người cùng nghề, ta có thể hiểu được. Hắn không tin, thành quả mà mình gian khổ nghiên cứu ra trong vài chục năm, không ngờ có thể bị người phá giải. Bởi vì ta đoán, cho dù ngay cả vương đức hắn, cũng không có giải dược. Đối với những thế lực ở vọng tiên thành, giờ phút này lăng tiêu cũng có một chút hiểu được. Tuy nhiên hắn cũng không muốn mình dễ dàng bị quấn vào trong những chuyện thế này. Bởi vì hiện tại hắn đã co hướng đi. Trong ván cờ của hai gia tộc lớn trong vọng thiên thành, có lẽ mình nên đứng nhìn thì hay hơn. Dù sao, mình cứu sống ngô dông thì chẳng khác nào ngô gia thiếu mình một nhân tình rất lớn, lại thông qua ngô gia, mình kết bạn với một huynh trưởng như Lão Bạch. Thu hoạch này cũng khiến lăng tiêu vô cùng hài lòng. Lão Bạch chính là lão giả thành tinh, vừa nghe nói Vương Đức là một nhánh của vương gia, trong lòng lập tức hiểu ra, vốn còn muốn dùng ánh mắt nhắc nhở lăng tiêu. Nhưng khi thấy Lăng Tiêu vẫn ngậm chặt miệng, trong lòng lại yên tâm, bất quá đồng thời trong lòng cười mắng, thực sự là một tiểu hồ ly rào hoạt. Nô Anh tự nhiên cũng không trông cậy vào sự giúp đỡ của hai người. Nô Dông có thể đại nạn không chết, chính là may mắn hơn người khác. Trong lòng thầm nghĩ, Nô Anh nói, nghe nói huynh đệ có một đệ đệ. Ta đã cho người đi đưa hắn về đây, hiện tại chắc hẳn hắn cũng nhanh chóng đến đây rồi. Lăng Tiêu thầm nghĩ rằng, Nô Anh làm việc rất cẩn thận. Chuyện nhỏ như vậy cũng có thể nghĩ đến, nhưng ngoài miệng hắn nói. Vậy làm phiền ngô ra chủ rồi. Nô anh khoát tay. Đây là chuyện ta nên làm. Nếu không có việc gì để nói, hai vị có thể đi nghỉ trước, đợi cho đệ đệ tới, ta sẽ đưa hắn qua. Lăng tiêu gật gật đầu, và cùng lão bạch hai người rời đi. Nô ra vì hai người mà chuẩn bị một cái sân riêng biệt, hoàn cảnh vô cùng tao nhã, các loại cây quý báu, cũng không biết đã sinh trưởng mấy trăm năm cũng xinh lá trưởng xùn xuê trên cảnh, che kín mít bầu trời phía trên. Sau khi về tới phòng, hạ nhân của ngô ra cũng chuẩn bị bữa ăn tối thịnh soạn, hai người vừa uống vừa trò chuyện. Lao bạch dùng tay vớt nhẹ chùm dâu hoa rầm cười nói với lang tiêu. Lúc nãy ta có chút lo lắng, chỉ sợ tiểu tử ngươi liệu lĩnh hỏi về chuyện của Vương ra, may mà ngươi thông minh, ngươi nhớ kỹ, chúng ta chỉ là những thầy thuốc tầm thường. Chuyện của bọn họ thì hãy để bọn họ đi giải quyết. Nếu như ngay cả nguy cơ như thế này ngô gia cũng không thể vượt qua, vậy họ cũng không xứng trở thành gia tộc lớn của vọng thiên thành. Lang Tiêu gật gật đầu, sau đó nói, nếu như ba đại gia tộc ở trong vọng thiên thành đã duy trì trạng thái này đã lâu năm, hơn nữa trước đây ba gia tộc này còn có quan hệ thông gia với nhau, vậy vì sao có thể làm ra chuyện này chứ? Cuối cùng ta cũng cảm giác, trong chuyện này cũng chưa chắc đơn giản như vậy. Lao Bạch nhìn thoáng qua lang tiêu với vẻ tán dương, gật đầu nói. Nếu không phải đã biết chuyện của ngươi, ta thật sự nghĩ rằng, ngươi là một Lao già có tuổi không khác ta lắm. Ha, có thể nhìn ra chuyện này không đơn giản. Đúng vậy, lý do mà Vương Gia Gia tay đối phó với Ngô Gia cũng có một số lý do không đầy đủ. Ba gia tộc đang cạnh tranh ngầm với nhau. Tuy nhiên, mấy ngàn năm cũng đã trôi qua như vậy, ba gia tộc này đã lập thành thế chân vạng. Võng thiên thành có lẽ đã có lịch sử lâu đời, cho nên cho dù đại công tử của ngô gia có biểu hiện tài năng phi phạm, nhưng cũng không tới mức không thể khiến người ta không kiêng kỵ đến giết hắn. Ta hoài nghi trong chuyện này, còn có bóng dáng của gia tộc hạng chung trong võng thiên thành. Lăng tiêu gật gật đầu, hắn cũng có khuynh hướng nghiên về loại suy đoán này. Nếu thật sự như vậy, chuyện đó sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Bởi vì cho dù là gia tộc bậc trung hiện tại lăng tiêu cũng không thể chống lại. Quan trọng nhất là, Lăng Tiêu không có lý do gì để tham dự vào trong đó. Ngay tại thời điểm hai người Lăng Tiêu và Lão Bạch uống rượu tâm sự, bên kia hai người Ngô Anh và Quản gia cũng ngồi với nhau, Ngô Anh nhẹ giọng hỏi. Nhị bá, người thấy thế nào? Lao già này và phụ thân của Ngô Anh cùng từ nhỏ lớn lên, chính là một nhánh của Ngô gia. Cho nên cho tới bây giờ, Ngô Anh hết sức kính trọng vị Quản gia trung thành và tận tâm này. Lao Quản gia thoáng trầm ngâm một chút, Sau đó nói, chuyện này chắc không liên quan quá lớn tới vương gia. Nô gia ngã nhưng chưa chắc vương gia chiếm được tiên nghi. Đạo lý này, ta không tin bọn hắn sẽ không hiểu. Đúng vậy, nhưng độc dược là từ trong tay người vương gia xuất ra. Nô anh còn chưa dứt lời, bên ngoài truyền đến giọng nói của thị vệ. Gia chủ, gia chủ vương thành của vương gia cầu kiến. Đã trễ thế này, hắn lại tự mình tới đây sao? Nô anh và lão quản gia liếc mắt nhìn nhau. Nói. Màu mời. Không, ta tự mình đi nên đón. Khi ngô anh đi vào bên hông cửa, nhìn thấy một mình gia chủ vương gia đứng ở đó. Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa bình thường đang dừng, rất hiển nhiên, gia chủ vương thành của vương gia lén lút đến. Ánh mắt hai người ngô anh và vương thành giao nhau, trong mắt hai người nhìn ra ý tứ của đối phương, cùng nhau gật đầu, không nói lời dư thừa, trực tiếp cùng nhau đi vào một cái sân bí ẩn. Hai người Lăng Tiêu và Lão Bạch trò chuyện về các loại tục lệ và dân tình trong Thánh Vực, nói về một số bảo vật thường xuyên được khai quật ở Thánh Vực. Thời gian trôi qua hồi lâu, cũng không thấy được Thiết Đản đến, trong lòng Lăng Tiêu có chút sốt ruột, thầm nghĩ, không đến nỗi mình vừa mới ở Nô Gia, thì liền có người đến chỗ Thiết Đản trả thủ chứ. Hơn nữa, Thiết Đản cũng không nhu nhuật mà ai cũng có thể dụ hoặc. Chẳng lẽ không thấy mình, Thiết Đản sẽ không đi theo bọn họ hay sao? Nghĩ vậy, Lăng Tiêu đứng lên, nói Đại ca, đệ có chút lo lắng, muốn trở về nhìn xem một chút. Thực lực hai người, đương nhiên không thể bị say rượu, Lão Bạch ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy cái chết của Vương Đức chính là một sự cảnh báo, nói Ta sẽ đi cùng với người. Lăng Tiêu lắc đầu nói Chắc là không có nguy hiểm, có thể hắn không thấy đệ, sẽ không chịu đi theo bọn họ. Sự thật đúng như suy đoán của Lăng Tiêu. Thiết đảng thấy người lạ. Nói gì hắn cũng không chịu rời đi, người của ngô ra rơi vào đường cùng, chỉ trở về phục mệnh. Mà lăng tiêu, đã thoáng gặp bọn họ, chẳng qua là lăng tiêu bay nhanh ở trên không trung, còn người của ngô ra ở trên xe ngựa dưới mặt đất, cho nên không nhìn thấy. Lúc lăng tiêu rời khỏi ngô ra, đại khái ngô anh đã từng phân phó, lăng tiêu có thể tùy ý làm cái gì, cho nên cũng không có bị ngăn trở. Một đường bay nhanh, sau khi trở vào trong hậu viện, thấy đèn trong phòng còn sáng. Mà Thiết Đản ngồi ở cửa, cảm nhận khí tức từ xa sủa Lăng Tiêu, trên mặt mới lộ ra vẻ tươi cười. Kaka vừa rồi có một đám người gạt ta đi theo bọn họ, Thiết Đản nói không nhìn thấy Kaka ta sẽ không đi. Tên này đứng lên, vô vô bụi trên cái mông, nói chuyện với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu cười nói, thực sự những người đó đến đưa đệ đi, chẳng qua đệ đóng cửa cũng được, chúng ta đi thôi. Đi đâu? Thiết Đản thuận miệng hỏi. Lăng tiêu vừa nói xong, đôi mắt đống nhiên meo lại, ban đêm yên tĩnh, âm thanh có thể chuyển đi rất xa, một hồi âm thanh tay háo phá không, nhanh chóng chuyển đến gần từ nơi xa. Cả người thiết Đạn trợt buộc phát ra khí thế hùng mạnh, thuận tay từ trên cửa vớ lấy một thanh thiết côn lớn, đây là vũ khí tạm thời mà lăng tiêu đã chuẩn bị cho thiết Đạn Thiết đảng trời sinh có thần lực, lại đạt tới cảnh giới kiếm thần, một thân bản lĩnh kiên cường đã đăng phòng tạo cực, nếu có một thanh vũ khí thuận tay gần như người luyện võ cùng bậc cũng không phải là đối thủ. Yêu huyết hồng liền kiếm được lăng tiêu xuất ra, nắm trong tay, yêu huyết kiếm có tâm ý tương thông với lăng tiêu, gần như lăng tiêu vừa nghĩ đến, thì yêu huyết kiếm biết phải làm gì rồi. So với những vũ khí khác ở trong nhẫn chữ vật của lăng tiêu, phần lớn chỉ là để trang trí. Hai người lăng tiêu và thiết Đạn đứng cùng trô với nhau, không hề công kích, trên không trung không ngừng rơi xuống sáu người luyện võ mặc y lý phụ đen che mặt. Mắt của 6 người luyện võ này đều lóe lên tinh quang, khi thế hùng mạnh trên người, một người trong đó nhìn lăng tiêu, trầm giọng quát. Người là tiêu phong sao? Lăng tiêu lắc đầu. Ta không phải. Người đó hử lạnh một tiếng, nói. Không phải cũng giết. Lên. Một tiếng hét to, 6 người này giống như tên rời cùng hào quang trên kiếm lóe lên, mạnh mẽ chém về phía lăng tiêu. Muốn đánh đại ca ta hả? Trước hết hãy hỏi thiết đản ta một chút. Vụ! Vụ! Vụ! Một trận nổ ra, ngay sau đó, một hồi âm thanh trói thai của Kim Thiết văng lên, trên không trung bắn ra một vùng lửa lớn. chương 463, trận giết và tấm lòng của Hồng Nhan. 2. Thiết đạn nhìn Thiết Côn Tinh Thuần trong tay mà trận mắt há hốc mồm, không ngờ trong nháy mắt giao thủ vừa rồi, bị gọt ra 1 phần ba. Thiết đạn giận dữ, mặc kệ nói như thế nào, đây là vụ khi đầu tiên Kaka chuẩn bị cho mình. Sức nặng vừa phải, hắn sử dụng rất thuận tay. Hôm nay lần đầu tiên dùng đánh nhau, không ngờ bị người ta phá đi. Từ khi còn nhỏ thiết đạn có cuộc sống vất vả, giống như vụ khi được chế thành tinh thiết. Trước đây hắn và ca ca của hắn chỉ có thể nhìn. Con mắt thiết đạn trật đỏ, trong cổ họng phát ra tiếng rít rào, vẻ mặt dữ tợn hơn nữa trong đôi mắt lộ ra hung quang, gần như là một con dã thú đang giận dữ. Lăng tiêu cố ý muốn thử xem thực lực của thiết đạn Bởi vì sáu người mới tới này, chỉ có hai gã đạn tới cảnh giới kiếm thần, còn lại bốn gã chẳng qua chỉ là kiếm thánh bậc cao. Tuy rằng bọn họ làm hỏng binh khí của thiết đạn, nhưng thiết đạn lúc nãy dùng lực của bản thân, đối kháng với một kích toàn lực của sáu người này. Phần thực lực này, mạnh mẽ. Thiết đạn nổi giận, sáu người ở bên kia lại bị kinh hoảng, liếc mắt nhìn nhau, cũng thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Đi! Không một chút do dự. Thấy giết không được lăng tiêu, sáu người này lập tức nghĩ đến việc lập tức chạy trốn. Còn muốn chạy sao? Lưu lại mệnh đi. Thiết đạn rít gào một tiếng, thân hình cao lớn, giống như một khối đá lớn bị lực mạnh đánh văng ra, một mình đuổi theo với thiết côn chỉ còn 1 3 ba. Ồ! Trong không khí truyền đến một âm thanh trầm muộn cắt qua không khí. Gã sát thủ có cảnh giới kiếm thánh bậc cao kêu lên một tiếng hoàng sợ, ngay sau đó, một tiếng vang bi thương truyền đến. Người đó giống như một khối bông rách nát, bị một luồng của thiết đạn quét qua ngang hồng, đáng văng ra ngoài giống như gió thu cuốn đi lá rụng. Năm người còn lại, gần như không dừng lại chút nào, thân hình nhanh như điện xẹt biến mất trong trời đêm. Từ đầu đến cuối, Lăng Tiêu giống như quần chúng, không ra tay. Nếu hắn chịu ra tay, 6 người này tuyệt đối không có khả năng chạy chỗ nào. Đồng thời Lăng Tiêu không muốn biểu lộ ra thực lực của mình ở trước mặt đám tiểu nhân vật này. Còn về chuyện khác, Lăng tiêu cũng không muốn mình có bất cứ quan hệ tới chuyện này. Bị thiết đạn giết một, đúng lúc cho ngô ra một cơ hội để điều tra. Trung quy các ngươi không thể tới giết ta, một chút giá phải trả cũng không xuất ra thì các ngươi trở về đi. Khoe miệng lăng tiêu nổi lên một chút cười lạnh. Lúc này, không chung nhanh chóng xuất hiện mười mấy người, trong đó có một lao già có tốc độ nhanh nhất, đúng là lão bạch, vẻ mặt thân thiết nhìn lăng tiêu, từ rất xa chuyển đến tiếng nói của lão. Người không sao chứ Huynh đệ. Huynh. Huynh đệ. Những thiết vệ của Ngô gia trên không trung thiếu chút nữa lao đảo rơi xuống từ trên bầu trời, nhìn lão Bạch, rồi lại nhìn Tiêu tiên sinh, tuổi tác hai người hơn kém nhau cũng quá lớn hơn rồi, hơn nữa, vừa mới biết nhau không đến một ngày thì thành huynh đệ sao? Tuy nhiên, chuyện quan tâm nhất của những thiết vệ Ngô gia này chính là gã sát thủ ám sát Lang Tiêu, cáo buộc tội cho Lang Tiêu, sát thủ bị thiết đạn dùng một côn đánh chết đang nhanh chóng rơi xuống trước mặt. Nhìn gã sát thủ kia bị đánh thành hai đoạn Tuy những thiết vệ của ngô gia đã quen nhìn chuyện sinh tử Cũng không kiềm nổi trong lòng có chút phát lệnh Lại nhìn vào trong ánh mắt thiết đạn Cũng mang theo rất nhiều sự kính sợ Lăng tiêu hơi hơi cảm động trong lòng Nhìn bạch lao nói Đệ không sao, như thế nào các người chạy tới nhanh như vậy Lao bạch nói Người của ngô gia đã phục mệnh Nói chào đón ngươi Gia chủ của ngô gia muốn báo cho ngươi Nhưng biết ngươi vừa đến đây Lập tức phái những người này đến đây nên đón. Ta nghĩ dù sao ngươi cũng vô sự, ai có thể nghĩ được có thể gặp phải chuyện này. Ngươi có thù hán với gia tộc nào trong vọng thiên thành không? Lăng tiêu cười khổ nói. Huynh cảm thấy có thể sao? Lão Bạch lấp đầu, sờ sờ dâu, nói. Không có khả năng, bình thường ngươi vẫn ru rú trong nhà, làm sao có người nào không vừa mắt với ngươi chứ? Vậy phòng chừng có liên quan đến chuyện này rồi. Lăng tiêu gật gật đầu. Sau đó giới thiệu với Lão Bạch. Đại ca, đây là đệ đệ xấu của ta. Nói xong quay qua nói với thiết đản. Mau gọi đại ca đi. Vẽ mặt thiết đản thẹn thùng. Lão, Lão cũng có dâu, têu ra ra cũng còn được chứ. Một đám thiết vệ ngô ra không kìm nổi quay lưng cười trộm, khỏe miệng Lão Bạch đống nít lên, sau đó nói. Ta quá già sao? Muốn người kêu thì người kêu đi. Không nên nói nhiều lời vô nghĩa như vậy. Thiết đàn nhìn lăng tiêu, lại nhìn lão bạch, ủy khuất kêu lên một tiếng. Đại ca! Ha! Lời này mới đúng chứ? Hôm nào đại ca sẽ cho người vũ khí? Đôi mắt sắc của lão bạch nhìn thấy vũ khí của thiết Đạn bị tổn hại, liền trực tiếp tặng cho lăng tiêu một nhân tình. Những thiết vệ của ngô gia cảm thấy hôm nay xem như mình đã kiến thức rồi. Đầu tiên thầy thuốc tuổi còn trẻ lăng tiêu kỳ cục gọi lão bạch là đại ca, làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin nổi. Đường cảm thấy Bạch Lao là một người luôn vui vẻ sống chơi cùng nhau, qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ bọn họ cũng không thấy Bạch Lao khách khí với bất kỳ người trẻ tuổi nào, càng đừng nói kết bạn đồng vai vế, đó là chuyện không có khả năng. Sau đó chính là một gã quá xấu, kêu hắn gọi Bạch Lao là đại ca, đó là chuyện có biết bao nhiêu người tha thiết mơ ước. Đừng nói kêu là đại ca, kêu ra ra bọn họ cũng cam tâm tình nguyện. Chỉ cần Bạch lão đồng ý coi bọn họ là con cháu. Nhưng tên vô cùng xấu si này, giống như có người đang cưỡng ép hắn. Thiết vệ ngô ra chỉ có thể cảm than trong lòng, mẹ nó, người so người sao mà khắc quá. Lại nhìn vào trong ánh mắt của lăng tiêu với kính ý chẳng ngập, nhìn thiết đản với vẻ hâm mộ, thầm nói, có một vị đại ca như vậy, thật tốt. Mọi người chạy về phía ngô ra, trên đường vô sự. Ngô Anh nghe kể về chuyện đã xảy ra, tự mình đến an ủi lăng tiêu cùng đi với ông còn có gia chủ Vương Thành của Vương Gia. Lăng Thiêu nhìn thấy bộ dáng người trung niên, gia chủ Vương Gia, ấn tượng đầu tiên chính là, đây là một người có tâm cơ vô cùng. Phạt nhìn lòng dạ rất sâu. Bộ dáng Vương Thành, cũng đã 40 tuổi, phần ngực có chút đen, dâu mép được tạo vô cùng sạch sẽ, đôi mắt rất có thần, cũng không giống như phần lớn những người kẹp tóc lại, mà cắt thành tóc ngắn thẳng đứng lên, làm cho người ta có loại cảm giác thân thể cường tráng. Nhìn từ bên ngoài, người này tuyệt đối là một người đàn ông ngay thẳng, nhưng lăng tiêu tin rằng tinh thần lực của mình cảm giác không sai. Vị này chính là vị tiêu tiên sinh cứu rong nhi hiền chất phải không? Vương Thành nhìn thấy lăng tiêu, trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười, đi tới chào lăng tiêu, nói. Đa tạ ngươi đã cứu rong nhi hiền chất của ta, nếu không sau này ta không còn mặt mũi nào nhìn ngô anh huynh. Nô anh xua tay, cười nói. Chuyện này không liên quan tới huynh. Những gia tộc của chúng ta đều là gia tộc có sự nghiệp lớn, tràn ngập khắp các nơi trong thánh vực. Nếu thực sự tính, e rằng gia tộc nào cũng có mấy mươi vạn nhân khẩu, làm sao có thể trông coi đây? Lăng thiêu và Lão Bạch cũng không biết hai gia tộc kia nói chuyện với nhau như thế nào. Tuy nhiên, xem ra đã nhất trí đạt thành ở một số phương diện. Loại chuyện này hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ của hai nhà Nô, Vương. Nô Anh nhìn thiết đạn, Tán Dương gật gật đầu nói. Quả nhiên là một vị hổ tướng. Thiết đảng nghe người ta khích lệ mình, cười đôn hậu ở phía sau lăng tiêu. Vương Thành nhìn vào trong ánh mắt thiết đảng, cũng không kìm nổi mà có chút tha thiết, nhìn lăng tiêu với vẻ vô cùng lo sợ, thầm nói, có lẽ những người này thực sự không quan tâm đến diện mạo của thiết đảng, nghĩ đến cũng đúng. Đối với những cường giả của thánh vực mà nói, chỉ cần có thực lực, cho dù là thú nhân, bọn họ cũng dám dùng ở dưới chương mình. Nghĩ đến thú nhân, Đông nhiên lăng tiêu nhớ tới tần cách, gã thú nhân kia và thiết Đạn có tính cách không khác nhau lắm, đông nhiên hắn có chút hoài niệm, liền nghĩ, nếu như lúc này tần cách ở đây, nhất định có thể trở thành bằng hưu với thiết đảng. Xem ra, mình phải đẩy nhanh quá trình thành lập thế lực. Lần tranh tài này ở Nam Châu là một cơ hội cho mình. Hiện tại trên tay lăng tiêu có một lượng lớn tinh thạch, phát triển tài chính thì không thành vấn đề, chỉ cần trong lần tranh tài ở Nam Châu có thể mời được một ít nhân thủ, là có thể chậm rãi phát triển. Nghĩ đến phát triển, Lang Tiêu có loại cảm giác thỏa lòng mãn nguyện. Thục Sơn kiếm phái, một ngày nào đó sẽ dương oai ở thánh vực. Nhân giới, Thục Sơn kiếm phái bên trong đế quốc Lang Nguyệt, Lang Tiêu đã phi thăng được mấy năm, hoàng thất của đế quốc Lang Nguyệt rốt cuộc cũng bị Lý Thiên lạc lật đổ, hoàng đế Lý Võ trực uống thuốc độc tự sát, thái tử Liệt Thiên muốn chạy trốn, bị phát hiện, trong trận chiến đấu kịch liệt thì bị đâm chết. Tam hoàng tử của Đế quốc La Nguyệt thế vào chỗ, đồng thời thông báo cho thiên hạ 10 tội trạng lớn của Lý Võ Trực, thế nhân đã sớm đồn đại, Lý Võ Trực giết cha thí mẫu, rốt cuộc đã được xác thực từ miệng Lao quốc vương. Chứng minh cho lời nói của Lý Võ Hiếu còn người đã biến mất vào năm đó Nam Cung lão, lại lần nữa xuất hiện, công bố mình sẽ tiếp tục ở lại trong hoàng thất của Đế quốc La Nguyệt, được Lý Võ Hiếu tôn làm sư tổ. Bởi vì Nam Cung lão là sư phụ trước đây của lão quốc vương. Thiếu niên đế vương Lý Võ Hiếu, xem như cho Nam Cung lão một thân phận mà ông muốn. Phong Thục Sơn giáo là quốc giáo. Dựng lên Thục Sơn thần miếu ở các nơi trong đế quốc Lam Nguyệt. Lý Thiên Lạc được phong làm Nam Vương Vương, đại nguyên xoáy của đế quốc. Sau đó Lý Thiên Lạc từ quan không làm, mang theo cả rỉn biến mất không thấy. Về sau lại nghe nói có người phát hiện thân vương của đế quốc Lam Nguyệt tỏ Thục Sơn kiếm phái. Tuy nhiên chuyện đó cũng đã trải qua rất nhiều năm. Binh đoàn tiêu chấp huy chấn thiên hạ ở Thương Lan Đại Lục, dưới sự bảo vệ của bọn họ, Thục Sơn Phái sinh sôi nảy nở, và được nhiều quốc gia phong làm quốc giáo. Không có một quân đội nào dám chống lại, trước đây còn có một số cửu gia giải rác mà Lăng Tiêu đã từng đắc tội, muốn thu thập binh đoàn tiêu chấp để chút mối hận trong lòng. Bởi vì Lăng Tiêu đã biến thành sự tồn tại mà bọn họ ngưỡng mộ, hơn nữa cũng khó gặp trong cuộc đời này. Cho nên... Bọn chúng chút sự giận dữ lên trên thân nhân và bằng hứa của Lăng Tiêu. Nhưng không nghĩ rằng, bên trong binh đoàn tia chớp, không ngờ lại có một đám người thực lực hùng mạnh đến biến thái. Một đám lực lượng nòng cốt như Lăng Võ, Lăng Trí, Trương Đại Niên, Đường Minh, Gải ạ, cũng có được thực lực khiến cho người ta khiếp sợ. Mà hai quân đoàn trưởng Lăng Thiên Khiếu và Thu Thần, lại khiến những người tìm tới cửa muốn trả thù phải trợn mắt há hốc mồm, cũng trực tiếp từ bỏ tâm tư đó. Hai kiếm tôn dẫn dắt một đám nòng cốt kiếm hoàng, dẫn dắt mấy ngàn quân đội cùng kiếm sư ở phía dưới tung hoành đại lục Thử hỏi, còn có gia tộc nào dám đối kháng với thực lực như vậy chứ? Hùng chi, người hiểu chuyện cũng biết, Thục Sơn kiếm phái bên trong đế quốc La Nguyệt, cũng có một đám tuyệt thế cường giả không xuất hiện ở nhân thế. Có người từng thề một cách chắc chắn, đã từng gặp qua vài người giống như tiên nữ bay qua trên đầu họ. Có người biết rõ... Những người đó chính là Hồng Nhan Chi Kỷ bên cạnh Lăng Tiêu. Những nhân vật đứng đầu thuộc Sơn kiếm phái vào lúc này. Diệp Tử ngồi đối diện với Hoàng Phụ Nguyệt, lúc này hai người vừa mới bế quan tròn một năm, sau khi xuất quan, thực lực lại có tiến cảnh rất lớn, Diệp Tử thì đột phá đến xuất khiếu kỳ. Thần hôn xuất khiếu, như đi vào cõi thần tiên xa xôi, đối với nàng mà nói, tất cả cũng tân kỳ. Càng hiểu thêm rằng, đối với Lăng Tiêu mà nói, Đại lục Thương Lan chẳng qua chỉ là một chạm rừng ngắn ngủi của Lăng Tiêu. Nếu như muốn đuổi kịp bước tiến của huynh ấy, mình nhất định phải càng thêm cố gắng hơn mới được. Khi Lăng Tiêu phi thăng, Hoàng Phủ Nguyệt cũng đã là nguyên anh sơ kỳ, nàng vốn tin rằng mình và hắn không có cảm tình sâu sắc như vậy. Nàng là người hiện đại, chỉ sợ nguyên nhân chính để nàng thích Lăng Tiêu là bởi vì linh hồn của hai người đều thuộc về thế giới kia, hơn nữa hắn cũng là con cháu của Viêm Hoàng. Chương 464, chặn giết và tấm lòng của Hồng Nhan. 3. Hoàng Phủ Nguyệt cho rằng mình là một cô gái hiện đại, chắc hẳn có thể nhìn ra được chuyện này, có lẽ phần chia ly này, không thể có cơ hội gặp lần nữa, sau trăm năm, mình sẽ là một nấm đất. Không nghĩ tới, loại tưởng niệm này, giống như đặt rượu ủ, thời gian càng lâu, tưởng nhớ càng ngày càng dày thêm. Khiến cho Hoàng Phủ Nguyệt vốn không cảm thấy hương thú với tu luyện quá lớn, cũng vô tình. Rơi vào trong tu luyện điên cuồng. Cô gái có trí tuệ cực cao này, không ngờ đã đạt tới cảnh giới nguyên anh trung kỳ. Điều này đối với chính Hoàng Phủ Nguyện mà nói, quả thật là chuyện không thể tin nổi. Rất nhiều lúc nàng cũng có cảm giác giống như ảo ngộng, thầm nói, bộ dáng hiện tại của mình, nếu như ở thế giới trước, đó không phải là thần tiên sao. Thực lực vung tay lên núi xuống xuống, đất lỡ, ngự kiếm đi lại như gió. Nghĩ đến không biết còn bao lâu nữa mới thấy người đó. Lòng của Hoàng Phủ Nguyệt cũng gợn sóng lên. Lúc này Diệp Tử nói. Tiểu Nguyệt, ta quyết định rồi, ta muốn phi thăng. Ta không thể chịu được loại tưởng niệm này, ta muốn đi tìm hình ấy. Hoàng Phủ Nguyệt hơi hơi có chút giật mình, nhìn Diệp Tử, nói. Nhưng, hiện tại cô có thể làm cho cánh cửa thánh vực mở ra rồi sao? Diệp Tử cười nói với vẻ mặt tự tin. Đương nhiên có thể, chỉ cần cô tu luyện đến cảnh giới của ta thì có thể cảm giác được lực lượng trong thiên địa, thực sự rất huyền diệu. Cô vừa dơ tay nhấc chân, cũng có thể tác động lực lượng căn nguyên tinh thuần nhất trong thiên địa. Chuyện này hoàn toàn là hai chuyện khác so với thực lực nâng cao ở Thương Lan. Ta biết, Hoàng Phủ Nguyệt Thầm nói, nói đến điều này, ta còn rõ hơn cô. Nhưng Diệp Tử, cô có từng nghĩ qua, Lăng Tiêu cũng từng nói qua, Thánh Vực cực kỳ khổng lồ, phân thành 5 lục địa đông, Tây, Nam, Bắc, Môi Châu. E rằng cũng lớn hơn toàn bộ đại lục thương lan của chúng ta nhiều. Nếu như sau khi cô phi Thăng không cùng lăng tiêu ở chung, thì làm sao đi tìm huynh ấy chứ? Húng chi, sau khi huynh ấy tiến vào thánh vực, còn phải ứng phó với một số kiểu gia như Âu Dưng, gia, có lẽ sẽ thay tên đổi họ, cô có thể tìm được huynh ấy sao? Trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử lộ ra thần sắc quật cường, dịu dàng nói. Tiểu Nguyệt, những lời cô nói, ta cũng đã nghĩ tới, nhưng ta sợ. Sợ từ nay về sau không còn gặp được huynh ấy, càng tu luyện những thứ huynh ấy lưu lại, ta càng có loại cảm giác, phu quân, cũng không thuộc về thế giới này. Đối với thế giới này mà nói, chẳng qua huynh ấy chỉ là người qua đường. Trong lòng Hoàng Phủ Nguyệt vừa động nhìn thấy người hiểu lăng tiêu nhất, quả nhiên là Diệp Tử. Diệp Tử nói tiếp, ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao khi phu quân ở đây, ngoại trừ ta và Minh Nguyệt ra, cũng không chạm qua cô gái nào khác, nói vậy. Huynh ấy từ lâu đã rõ, huynh ấy sẽ nhanh chóng rời khỏi chúng ta. Nhưng phu quân lại không rõ một điều, khi huynh ấy làm như vậy thì bảo sao chúng ta có thể chịu nổi chứ. Giống như có những người ưu tú ở trước mặt, trong mắt bọn tỷ mội chúng ta còn có thể cho người thứ hai sao. Hoàng Phù Nguyệt gật gật đầu, cũng xác nhận những lời này của Diệp Tử. Đúng vậy, sau khi ở bên cạnh Lăng tiêu, khi nhìn những người đàn ông khác, đó thực sự không có một chút tư vị gì. Diệp Tử nói Mấy năm nay, chúng ta bị lại huynh ấy quá nhiều rồi. Tiểu Nguyệt, chẳng lẽ cô không nghĩ qua, một đám tỷ mội chúng ta, nâng tốc độ tu luyện nhanh hơn, sau đó cùng một lúc phi thăng, tiến vào thánh vực rồi chúng ta lang bạt một phen. Đến lúc đó, nếu như chúng ta có thể mở mang một phần sự nghiệp, cũng có thể chiếu cố trợ giúp phu quân. Cho dù chúng ta không tạo ra một thành tích gì lớn, nhưng ít nhất, cũng có thể ở chung một chỗ. Đến lúc đó mọi người cùng nhau dịch dùng trang điểm thành những cô gái xấu, không cho người ta có chủ ý với mình, tu luyện bên trong thánh vực nhanh hơn ở nơi này nhiều. Hoàng Phủ Nguyệt nháy con ngươi xinh đẹp, lòng có chút dao động nói. Cô nói cũng có lý, mình có thể làm những chuyện mà mình muốn. Ha, khi chúng ta tiến vào thánh vực, tiếp đó liền mở mang một vương quốc kinh doanh to lớn là được rồi. Tên thì sao nhỉ, ta nghĩ nên kêu là. Tìm muội lâu, con ngươi của Diệp tử lẽ ra hào quang sáng sáng. Hương Vân nói: "Ta đây sẽ đi tìm các nàng Minh Nguyệt, Phong Linh, Vũ Đồng Thương lựa xem." Sáng sớm hôm sau, Lăng Tiêu đã thức dậy sớm, chuyện ám sát vào tối hôm qua cũng không có lưu lại một chút ấn tượng gì trong lòng, hắn biết Ngô Anh sẽ xử lý tốt chuyện này. Khi Lăng Tiêu đi hỏi thăm Ngô Dung, lại phát hiện người của Ngô già cũng đã ở đó. Gia chủ Ngô Anh, con gái Ngô Tú Nhi, phu nhân của Ngô Anh, còn có nhị công tử Ngô Liên. Tam công tử ngô lương, hiện tại đều đang vây quanh trước giường, không khí vô cùng vui vẻ. Thấy lăng tiêu đến đây, ngô anh thi lễ thật sâu với lăng tiêu, thần tình cảm kích nói. Ý dị thuật của tiêu tiên sinh thần kỳ, dòng nhi đã tỉnh rồi. Đại ân không lời nào có thể cảm tạ hết được, ngô anh ta khắc ghi vào tận đáy lòng Lúc này, phu nhân của ngô anh và con gái ngô tú nhi, nhị công tử ngô liên và tam công tử ngô lượng cũng tiến đến chào lăng tiêu. Tuy rằng hai người Ngô Liên và Ngô Lượng nói với vẻ chân thành, nhưng Lăng Tiêu vẫn nghe được một ít vẻ miễn cương từ phía Ngô Lượng. Tuy nhiên không sao cả, người muốn dựa vào đối thủ phạm sai lầm để có được thắng lợi, cũng không cần mãi quan tâm. Trong mắt Ngô Tú Nhi liên tục lộ ra tia sáng kỳ dị đánh giá Lăng Tiêu, càng nhìn càng thuận mắt. Vốn ba gia tộc nô Gia, Vương Gia và Lý Gia ở vọng thiên thành có quan hệ thông gia với nhau. Thế hệ của Vương Gia và Lý Gia cũng có người trẻ tuổi Tuấn Kiện, trưởng bối của ba gia tộc của thế hệ tuổi trẻ này có qua lại với nhau, tốt nhất là có quan hệ thông gia nhiều đời, như vậy mới có thể buộc chặt lợi ích vào nhau mãi mãi, quang vinh trên cả quang vinh. Vốn trước đây chưa nhìn thấy lăng tiêu, Ngô Anh cũng nghĩ như vậy, mình gần như chỉ có một đứa con gái, bản thân mình là Đích Tôn, trong Ngô Gia cũng không phải là không có cạnh tranh, nếu như Ngô Tú Nhi không thể gả cho hai nhà kia. Như vậy trừ khi năng lực của ngô rong hết sức xuất sắc, mới có thể bảo vệ vị trí gia chủ. Còn nếu không, nhánh khác sẽ như hổ rình mồi. Đối với những thanh niên tuấn kiệt ở hai nhà vương, Lý, ngô tú nhi cứ một mực chán ghét nhìn họ. Từ nhỏ nàng cũng bị ngô anh làm hư, may mắn năng lực của ngô rong xuất chúng Hiện tại không ai ở ngô ra có thể theo kịp, mới áp chế chuyện này. Ngô anh thương yêu con gái, nên vốn cũng không làm chủ chuyện đính hôn của nàng. Sau khi nhìn thấy Lăng Tiêu, Ngô Anh liền có loại cảm giác thích hắn vô cùng, cảm thấy nếu như con gái mình có thể gả cho người này thì thế lực của Ngô gia nhất định sẽ càng thêm củng cố, có lẽ cũng trở thành gia tộc lớn nhất vọng thiên thành. Đây thực ra là một loại trực giác của Ngô Anh, cũng căn cứ vào kinh nghiệm để phán đoán Lăng Tiêu, thấy con gái dường như rất thích Lăng Tiêu, nên Ngô Anh cũng thấy thành công. Tuy nhiên, khiến Ngô Tú Nhi hơi hơi có chút bất mãn chính là Trong mắt Lăng Tiêu dường như căn bản nàng không phải là mỹ nữ, căn bản là không thấy được sự tồn tại của nàng. Điều này làm cho Ngô Tú Nhi có chút mất mát, đồng thời lại sinh ra một vẻ không phục mánh liệt. Nàng không phải không biết Lăng Tiêu có một đám hồng nhan ở nhân giới, nhưng đó là nhân giới. Trời mới biết, những cô gái này có thể phi thăng vào thánh vực hay không. Mặc kệ họ có thể hay không, Ngô Tú Nhi vẫn chưa để những cô gái này vào mắt. Thiên tri kiểu nữ mới là Ngô Tú Nhi nàng. Tinh thần lực của Lăng Tiêu rất ngại bén, làm sao không cảm giác được Ngô Tú Nhi nhìn mình với vẻ khác thường. Tuy nhiên hắn chỉ có thể giả bộ hồ đồ, cùng với việc hiện tại hắn căn bản không có bất cứ tâm tư gì để tiếp nhận cô gái khác, vừa nghĩ đến con gái, hắn liền nghĩ đến Diệp Tử Các Nàng. Mà về chuyện khác, Lăng Tiêu còn muốn trong thời gian ngắn rửa vào một cây đại thụ lớn như Ngô ra để phát triển thế lực của mình chứ. cho nên, Đối với cô bé này, hắn không thể gần, khiến nàng hiểu lầm mình có ý gì với nàng, lại không thể lắc tội. Lăng tiêu nhìn ra được ngô anh sủng ái con gái mình. Tóm lại chỉ có một câu, bốn chữ kính nhi viên chi, tạm dịch là kính trọng nhưng phải giữ khoảng cách. Đằng sau những chuyện tốt này, phần lớn tâm tư của ngô tú nhi cũng đặt ở trên người ca ca mình. Nô dòng vừa mới tỉnh lại, chỉ nói được mấy câu, đã bị mâu thân cưỡng ép phải ngầm miệng lại để nghỉ ngơi. Con trai bị trọng thương, nên lòng của Ngô phu nhân cũng dễ tán nát, khó khăn khi thấy con tỉnh lại, vậy sao mình không liệu mạng che chở nó chứ? Con trai trọng thương chưa lành, Lăng Tiêu lại còn muốn dẫn hắn đi tới một thành lớn Bạch Lộ quận ở trung bộ của Nam Châu để tham gia cuộc tranh tải 10 năm một lần. Trong lòng Ngô phu nhân rất lo lắng, con mình sẽ không chịu nổi chuyện lặn lội đường xa, nhưng lại không thể trực tiếp thỉnh cầu Lăng Tiêu, chỉ có thể nhìn Ngô ánh nói: "Leo ra, nếu giống như tỉnh có nên cho nó tính dưỡng một đoạn thời gian không? Chúng ta cũng không nên ở đây làm phiền hàn chứ. Lời này trông có vẻ nói cho ngô anh nghe, nhưng trên thực tế, lại đang thăm dò làng tiêu, mọi người ở đây đều là người trong mình, làm sao không hiểu được lời nói của ngô phu nhân. Mày ngô anh hơi nhíu lại, trên thực tế, trong lòng lao có chút lo lắng. Thực lực ngô ra hùng mạnh, thực lực chân chính sau lưng hơn xa vẻ hiện tại bên ngoài. Nếu không dựa vào cái gì để có thể sống yên ở Vọng Thiên Thành. Đêm hôm qua, Ngô Anh đã tra ra được, có ít nhất 4 gia tộc bậc trung tham gia vào chuyện này, hơn nữa ông mơ hồ biết được, đối phương sơ hở quá nhiều, muốn đồng loạt huyễn hoặc ba nhà Ngô, Vương, Lý. Dũng tâm hiểm ác thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của Ngô Anh. Trong chuyện này, chỉ có một biến cố, chính là Lăng Tiêu. Nếu Lăng Tiêu không cứu sống đại công tử của Ngô Anh, chỉ sợ lúc này Ngô anh sẽ nổi giận đùng đùng, đã dẫn người tới cửa Vương gia tính sổ. Bởi vì có vô số chứng cứ chỉ về phía Vương gia, sự thật thắng hùng biện. Có nhiều lúc nên tín nhiệm chuyện này, quả thực không có bằng chứng nào có ích. Khó trách đối phương hận lăng tiêu như thế. Đêm hôm qua, bọn họ nhanh chóng muốn giết hắn. Tuy nhiên hiện tại cũng chỉ điều tra được một chút, phần lớn đều do ông suy đoán. Thực ra ông cũng hiểu được, vào lúc này Lang Thiêu không nên rời khỏi Vọng thiên Thành, không nên rời khỏi Ngô gia. Cho dù những người đó có lá gan lớn hơn nữa, cũng không dám giết ở trước cửa Ngô gia, nếu là vậy, thật sự là không chết không thôi. Hơn nữa, nếu nghĩ rằng Ngô gia chỉ có một tiên thiên cao thủ như Ngô Anh trấn thủ, đó có thể sai 10 phần, trong 10 vạn năm nay không ai ở Thánh vực Phi Thăng Thần giới, làm sao có thể chỉ có một chút thực lực như vẻ bên ngoài chứ? Cho nên, Ngô Anh thoáng trầm ngâm một chút. Hỏi. Tiêu tiên sinh, đường xá đến Bạch Lộ quận xa xôi, hiện tại cách ngày tranh tải không tới 2 tháng, nếu như đi lúc này, có thể được không? Lăng tiêu cười cười, nói. Gia chủ không cần lo lắng, lần này xuất hành, đại công tử không cần đi theo cùng. Hả? Ngô Anh và Ngô Phu nhân đầu nào nào, huynh đệ hai người Ngô Liên và Ngô Lượng thì nhìn lẫn nhau, biết chắc là hắn đang gạt bọn họ. Lúc này Ngô Liên nói. Phu thân. Nếu đại ca không có chuyện gì, chúng con cáo lui trước. Nói xong, liếc mắt về phía ngô lương, hai người lui ra ngoài. Nô Tú Nhi bất mãn than thở một câu. Không phải một mẹ sinh ra, sẽ không một lòng. Tú Nhi. Nô phu nhân nữ mẩy, quắt lớn một câu. Bọn họ là ca ca của con. Vẻ mặt ngô anh không có bất cứ biến hóa gì, mà nhìn lăng tiêu, hỏi. Lúc trước không phải nói. Lúc trước ta nghĩ rằng dựa vào thuốc và kim châm cứu để khôi phục kinh mạch cho Đại Công Tử, cứ cách 7 ngày phải châm cứu một lần, nhưng Bạch Lao giúp ta sử dụng nội lực trực tiếp khôi phục kinh mạch Đại Công Tử. Hiện tại độc cũng đã giải, chỉ cần Đại Công Tử chẩm rãi khôi phục là được. Hơn nữa, phương pháp chế tạo thuốc giải độc, ta cũng đã dạy cho Bạch Lao, nếu như lại xuất hiện độc này, cũng không cần sợ hãi. Vẻ mặt ngô anh lộ ra vẻ thoải mái. Tuy nhiên, Ngay sau đó lại có chút ngựa ngùng hổ thẹn nói. Ngươi xem, ta đây, có chút thích kỷ, thực sự rất xin lỗi. Lăng tiêu không kìm nổi có chút kính nghệ ngô anh. Trường môn nhân của một gia tộc có thế lực khổng lồ, lại có thể xin lỗi một người mà mình đã biết không có căn cơ gì, mà giống như một đại quý tộc xin lỗi một người bình dân, chuyện này gần như không có khả năng xảy ra. Điều này cũng nói lên ngô anh rất khiêm tốn, lòng dạo phong khoáng. Gia chủ quá khách khí rồi, về sao tiểu tử còn cần dựa vào gia chủ? Lăng tiêu khẽ cười nói. Nô Anh suy nghĩ một chút, đống như nói. Nếu là như vậy, Lão Phu còn có một yêu cầu quá đáng, Tú Nhi nàng luôn ở trong vọng thiên thành này, không đi ra ngoài, ta cũng muốn cho nàng ra thế giới bên ngoài kiến thức một chút, không biết tiểu huynh đệ có thể mang theo Tú Nhi cùng theo hay không. Đến lúc đó, ta sẽ an bài một đám người, trên đường bảo hộ cho các ngươi Trên mặt Ngô Tú Nhi lập tức lộ ra vẻ vui mừng, mở to mắt nhìn Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lộ ra vẻ mặt khó xử, trầm ngâm nói: "Điều này." Chương 465: Tới quận Bạch Lộ. Trái tim Ngô Tú Nhi chợt chùng xuống. Ngay cả Ngô Dung đang mơ mơ màng màng trên giường cũng có thể cảm nhận được sự mất mát trong lòng tiểu muội, không kìm nổi liếc mắt đánh giá thanh niên mới cứu mình. Khuôn mặt của mình trẻ trung là giả nhưng người trẻ tuổi kia thì trẻ thực sự. Xét về tuổi thì hắn khá xưng với tiểu muội Cũng không biết ra thế của hắn ra sao Xem bộ dạng của phụ thân Dường như khá vừa lòng đối với hắn Nô Dung nằm đó Lòng miên man suy nghĩ Ý cực kỳ yêu quý tiểu muội của mình Còn vị ngô phu nhân cực kỳ tao nhã cao quý kia Thực tế đã hơn 1.500 tuổi Nhìn có vẻ yếu ớt nhưng thực lực cũng đã là cảnh giới kiếm thần bậc 6 Nô Tú Nhi là đứa con của nàng và ngô anh Trong một lần ngẫu nhiên cách đây 20 năm nàng mang thai và được sinh ra. Ngô Anh chỉ có 3 phu nhân, trong đó 2 người đã mất sớm, để lại 3 người con trai. Duy không có con gái nên lão yêu thương con gái mình tới cực điểm. Nếu bỏ qua không đề cập tới thân phận gia chủ đối với Ngô Anh, toàn bộ gia nghiệp của Ngô gia đều không thể quý giá bằng người con gái này. Là anh ruột, đương nhì ẻn Ngô Dung cũng cực kỳ yêu thương em gái mình. Thấy mội mội mình hoa rơi cố ý, mà ân nhân cứu mạng lại dường như nước chảy vô tình. Thậm chí lúc này ngô dung còn quên rằng lăng tiêu là ân nhân cứu mạng ý, ý Đang định nói một chút lại đột nhiên phát hiện, không biết nên nói gì cho tốt đành phải nằm tại chỗ, cảm nhận không khí xấu hổ trong phòng. Cũng may ngô anh là lao cáo giả, phản ứng cực nhanh, lập tức nói. Thế nào, thiểu huynh đệ cảm thấy khó xử. Quên đi, ta để nó đi một mình cũng được. Lời này lập tức dồn Lăng Tiêu vào góc tượng, nếu không đáp ứng thì có vẻ mình không có khí độ nam nhân, chẳng qua đó chỉ là yêu cầu hắn mang theo một cô gái đi cùng mà thôi. Tuy nhiên, nếu đáp ứng thì Lăng Tiêu lại cảm thấy vương hiểu. Tuy nhiên Lăng Tiêu lại nghĩ, chỉ là một cô bé mà thôi, mang đi thì mang đi. Chỉ cần mình không có phản ứng với nàng, tin rằng không tới vài ngày, nàng cũng sẽ mất đi kiên nhẫn, có lẽ còn chủ động rời xa mình không biết chừng. nghĩ vậy Lăng tiêu nói, cũng được, chỉ sợ ta mang theo một cô gái, trên đường đi sẽ có chỗ bất tiện mà thôi. Sẽ không có gì bất tiện cả. Nô Tú Nhi thốt ra, sau khi nói xong, mới phát hiện mọi người trong phòng đang nhìn nàng, sắc mặt đỏ lên, vừa thẹn vừa mừng chạy đi ra ngoài. Lão Bạch vẫn đứng ở một bên không lên tiếng, thấy thế không kìm nổi liếc mắt nhìn lăng tiêu, thầm nói tiểu lão đệ này quả thật là số đào hoa. Con gái duy nhất của vợ cả lô ra. Đây là thân phận gì? Nếu đổi là người khác, còn không phải tranh nhau liều mang lao vào, vậy mà hắn lại tỏ vẻ muốn trốn tránh, tuy rằng đáp ứng nhưng rất miễn cưỡng. Chợt chợt, con bà nó, đây mới là thủ đoạn tán gái cao cường. Nếu năm đó lao bạch ta đây có mấy chiêu này, à không, nếu có thể gặp tiểu hình đệ này sớm, tiểu thuyết của ta sao có thể bỏ ta mà đi? Lao bạch ta cả đời cứu người vô số, nhưng không thể chữa được tâm bệnh của mình. Cuộc sống này quả là tịch mịch. Nếu người trong thành vọng thiên biết đoạn độc thoại nội tâm này của Lão Bạch, nhất định sẽ thế xịu cả đám. Nô Anh nhìn Lăng Tiêu thật sâu, giọng điệu đống nhiên biến đổi, nói, Tiểu hữu, trên đường đi, Thú Nhi liền giao cho người chiếu cố. Nô phu nhân vừa lòng nhìn Lăng Tiêu, ánh mắt vô cùng mập mờ Trên giường bệnh, Nô dung chắp tay với Lăng Tiêu. ân cứu mạng của tiên sinh, rung suốt đời khó quên, xin ghi khắc trong tâm t Ngày sau tất có hậu báo. Tuy nhiên hiện tại, đánh mặt dày muốn cầu tiên sinh một chuyện. Tiểu muội của ta tấm lòng đơn thuần thiện lương, còn có chút có chút tùy hứng, mong rằng tiên sinh có thể rộng lượng khoan Dung một chút. Chờ tiên sinh trở về, Dung nhất định quét dọn giường chiếu đón chào. Ách! Lăng thiêu quả thật hết trô nói đối với gia đình này. Nếu ngô anh và ngô phu nhân coi trọng mình còn có lý, ít nhất bọn họ cũng hiểu biết một chút về mình. Nhưng gã ngô dung này, ngươi đi theo náo nhiệt làm gì chứ? Ngay tên của ta mà ngươi còn không biết, vậy mà dám pho thác muội muội cho ta. Gã này thật không biết nói thế nào nữa. Tuy nhiên lăng tiêu cũng có quyết định của chính mình, tình cảm là điều không thể miễn cưỡng được. Ở nhân giới, mình còn rất nhiều hồng nhan tri kỷ, tùy tiện người nào đều hy sinh rất nhiều vì lăng tiêu, đều chiếm một vị trí trong lòng hắn. Hơn nữa... Tình cảm của Lăng Tiêu đối với các nàng đã hoàn toàn lấp đầy trái tim hắn, căn bản không có khe hở cho người khác. Nghĩ vậy, Lăng Tiêu cũng liền thoải mái, nếu Ngô ra lấy danh nghĩa trợ giúp, yêu cầu mình ở cùng nhau với Ngô Tú Nhi, như vậy hắn thà rằng rời khỏi thành vọng thiên này. Thánh vực này cực kỳ rộng lớn, cùng lắm thì rời khỏi Nam Châu là được. Cũng may người của Ngô ra đều có chừng mực. Trên thực tế, Ngô Anh cũng không hoàn toàn nhắm vào nhân tố lợi ích trong chuyện này. Đối với Lao, con gái thích, vậy Lao thích. Đồng thời Lăng Tiêu cũng thực sự ưu tú vậy rất tốt. kỳ thật cho dù Lăng Tiêu cực kỳ bình thường, Nô Anh cũng sẽ không ngăn trở hôn sự của con gái mình. Nhưng nếu Lăng Tiêu thực sự là một người bình thường, liệu Ngô Tú Nhi có coi trọng hắn không? Nhớ ngày đó, Lăng Tiêu còn ở nhân giới, khi gặp Diệp Tử, nàng chỉ là một nữ kẻ trộm mà mình là một thành viên mạo hiểm đoàn đã dịch dung, còn bị người ta đá ra ngoài. Trên đại tuyết sơn, diệp tử cùng mình trải qua cựu tử nhất sinh, không rời không bỏ, mới chiếm được vị trí tuyệt đối lớn trong lòng lăng tiêu. Khi lăng tiêu còn là một kẻ rắc rưỡi, thượng quan vũ đồng không hề cười nhạo châm chọc hắn như người khác mà ngược lại luôn bảo hộ, che chở cho hắn, cho nên sau này lăng tiêu mới có thể tiếp nhận nàng. Y sa, vì giúp đỡ lăng tiêu mà gặp phải khổ sở ở gia tộc. Trong những ngày lăng tiêu gặp khó khăn nhất, nàng vẫn kiên quyết đứng ra ủng hộ hắn ủng hộ một nam sinh phi lễ bạn học nữ. Việc đó cần dũng khí tới mức nào? Sự thật chứng minh, cô gái ị xa yếu ớt đó chưa bao giờ thiếu dũng khí. Nàng luôn lặng lẽ ở bên cạnh lăng tiêu, không hề chủ động yêu cầu chút gì. Phong Linh, đầu tiên là từ một sát thủ dần dần thích Lăng tiêu. Nàng đã từng đường dài bôn ba, chịu bao khổ sở để cảnh báo cho lăng tiêu, nhiều lần gặp nguy cơ vẫn không từ bỏ. Tình ý như vậy sao có thể không nhìn? Tống Minh Nguyệt lại cùng chung hoàn nạ. Ở di tích thượng cổ, nếu không có Tống Minh Nguyệt hiến thân cứu rút, lần đó Lăng Tiêu không chết cũng phải lột hết ra. Trong số họ, chỉ có Hoàng Phủ Nguyệt nhìn như không trải qua nhiều việc với Lăng Tiêu, nhưng hai linh hồn cô đơn tương tự, cùng với gia nghiệp to lớn của Lăng Tiêu ở nhân giới, nếu không có Hoàng Phủ Nguyệt, sao có thể huy hoàng được như hiện tại chứ? Cho dù mãi cho đến hôm nay... Rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ của thuộc Sơn Kiếm Phái vẫn không thể rời khỏi tay Hoàng Phủ Nguyệt. Mà nàng Ngô Tú Nhi có cái gì đáng để Lăng Tiêu động tâm? Việc này có lẽ có chút không công bình đối với Ngô Tú Nhi, bởi vì Lăng Tiêu không cho nàng thời gian và cơ hội. Nhưng duyên phận giữa người và người sao có thể dùng hai chữ công bình để suy xét chứ. Cho nên, dọc theo đường đi tới quận Bạch Lộ, Lăng Tiêu gần như không hề nói câu nào với Ngô Tú Nhi. Điều khiến Ngô Tú Nhi phát điên chính là, thời gian mà Lăng Tiêu và đám thị vệ hộ tống giao lưu với nhau còn vượt xa thời gian nói chuyện với nàng. Rất nhiều thời điểm, Ngô Tú Nhi cố ý tìm chút gì đó, muốn ầm ý một trận với Lăng Tiêu, nhưng Lăng Tiêu không hề nói câu nào, căn bản là không để cho nàng chút cơ hội. Đến cuối cùng, Ngô Tú Nhi cũng đã nhìn ra, người này căn bản là không có nửa điểm cảm giác đối với nàng. Nhưng Ngô Tú Nhi không phục. Nàng không cam lòng chấp nhận bại bởi một ít nữ nhân phản tục thế gian. Cho nên ngô tú nhi đổi chiều, kiên quyết cuốn lấy lăng tiêu, bắt đầu trở nên dịu dàng, cực kỳ quan tâm đối với lăng tiêu, đồng thời cũng không nói nhiều vô nữa. Cứ như vậy, ấn tượng về nàng của lăng tiêu quả thật có chút đổi mới, tuy nhiên, cũng chỉ coi nàng là một tiểu muội muội mà thôi. Mặc dù cảm thấy có chút mất mát, nhưng ngô tú nhi cho rằng mình đã tìm đúng phương hướng, chỉ cần cứ tiếp tục cố gắng. Một ngày nào đó, sẽ làm cho kẻ không hiểu phong tình này biết sự ưu tú của mình. Đến lúc đó, ta xem làm thế nào người thoát khỏi lòng bàn tay ta. Ừ, dọc theo đường đi, bởi vì có đám vệ sĩ tinh nhuệ của ngô gia hộ tống nên không hề có gì bất ngờ xảy ra. Những thế lực vốn nhằm vào ngô gia dường như đã lặng lẽ trốn mất sau đêm đó, tuy nhiên lăng tiêu hiểu rằng, mặc kệ là ngô gia hay những gia tộc đã phái ra thích khách, tất cả đều không thể thực sự từ bỏ. Có lẽ, khi mình trở lại thành vọng thiên, vận mệnh đã xảy ra biến hóa. Trên đường đi, tiểu Sửu tìm tới một lần, mang vạn niên giao mà lăng tiêu vẫn nhốt trong nhẫn đi. Tiểu sỉu nói tìm được một hồ nước hoang vắng không người, phát hiện bên trong giường như có thứ gì đó, nhưng bởi vì nó là ma thú phi hành, cho nên muốn mang vạn niên giao tới xem dưới đó có cất giấu bảo bối gì hay không. Vạn niên giao tự nhiên cực kỳ vui vẻ. Sau khi nó bị lăng tiêu thu phục, Ném vào trong nhẫn, huyền thiên không có việc gì làm, muốn thu nó nó làm tiểu đệ, yêu huyết hồng liền kiếm lại luôn dục dịch, phát ra khí tức khiến nó có chút sợ hãi. Ở trong hoàn cảnh này còn không bằng bị nhốt ở băng làm thủy quan trận. Cho nên, vạn niên giao cũng cô không muốn làm kẻ địch với nhóc con thiểm điện lưng này, bởi vì luận về thực lực tiểu xỉu còn không phải đối thủ của nó. Tiểu xỉu tự nhiên cũng không sợ vạn niên giao. Là một ma thú đã sống rất lâu năm chỉ số thông minh của vạn niên giao không hề thấp chút nào. Khi nhìn thấy tiểu Sửu và vạn niên giao, nô tú nhi cực kỳ ngạc nhiên. Các thị vệ của ngô gia cũng đột nhiên phát hiện, vị tiêu tiên sinh y đi thuật cao minh này hóa ra còn thần bí như vậy, dường như không chỉ biết tới y đi thuật. Lang tiêu cũng vui vẻ thả cho tiểu Sửu tự hành tu luyện, vạn niên giao đi ra ngoài cũng tốt. Thựa như kim hổ, lang tiêu không hề sợ y đi hề trốn. Chỉ cần y gì còn ở trong thánh vực này, Nếu lăng tiêu thật muốn ý thì trở về, chỉ cần một ý niệm mà thôi. Mặc dù để làm được như vậy, lăng tiêu cần phải đạt tới tu vi độ kiếp kỳ. Tuy nhiên, bên trong thánh vực, thứ không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, không phải vậy sao? Nhoáng một cái đã hơn một tháng trôi qua, đoàn người phong trần mệt mỏi rốt cục đi quận Bạch Lộ, tòa thành thị lớn nhất Nam Châu Trung Bộ. Cho dù người luyện võ cảnh giới kiếm thần, bay từ Đông Thành tới Tây Thành cũng cần thời gian nửa ngày. Trong thành có hơn trăm vạn nhân khẩu, lớn hơn mấy mươi lần so với thành Vọng Thiên. Cho dù là toàn bộ thánh vực, quận Bạch Lộ cũng là một tòa thành lớn tương đối nổi danh. Mà lúc này, quận Bạch Lộ vốn phồn hoa lại càng náo nhiệt hơn. Đại hội Nam Châu 10 năm một lần sắp sửa bắt đầu. chương 466, Thương Vân Sơn. Đoàn người tìm được một nhà trọ để nghỉ. Tuy rằng bởi vì đại hội khiến cho quận Bạch Lộ có rất đông người tới, nhưng quận Bạch Lộ thật sự là quá lớn. Trừ phi là nhà trọ hoặc khách sạn xa hoa bậm nhất, nếu không sẽ không gặp hiện tượng kín phòng. Mấy người lăng tiêu lựa chọn loại nhà trọ bình thường này nên vẫn còn khá thoải mái. Lăng tiêu tới lần này chủ yếu để mở rộng tầm mắt, tăng thêm kiến thức và hiểu biết đối với thánh vực. Tiếp theo, nếu có cơ hội thích hợp, lăng tiêu chuẩn bị chào mời một ít nhân tài trở về. Tuy nhiên loại chuyện này không thể cưỡng cầu, hơn nữa hiện tại mình cũng không có căn cơ gì ở thánh vực. Muốn mời gọi nhân tài cũng phải trả giá tương ứng, tối thiểu phải cho người ta thấy đi theo mình có hy vọng gì đó hoặc thu hoạch được thứ gì đó họ muốn. Về điểm này, lang tiêu vẫn có chút tự tin. Bất kể ở tu chân giới hay là ở thánh vực, luyện đan thuật của hắn đều là một kỹ năng rất thần kỳ. Ở tu chân giới, lang tiêu nắm giữ vô số phương thuốc, thậm chí có rất nhiều phương thuốc thượng cổ quý hiếm, tuy nhiên khi đó hắn có cảm giác không bột đấu gột nên hổ. Bởi vì khi đó thật sự không có thiên tài địa bảo có thể để hắn thử nghiệm. Tài nguyên thiên tài địa bảo ở tu chân giới càng ngày càng ít nên các loại đan dược quý báu cũng mất đi giá trị vốn có, thậm chí còn trở nên không đáng tiền. Sự coi trọng luyện đan thuật thở xưa đã không còn. Gần như tuyệt đại đa số môn phái đều nguyện ý lấy các loại phương thuốc của môn phái mình ra làm tài nguyên chung, khiến các tu sĩ ở tu chân giới có thể hiểu được về lý luận về các loại luyện đan thuật mà không đến mức nguy hiểm thất truyền. Bởi vì tình huống này nên trong óc Lăng Tiêu có vô số phương thuốc quái thai. Thanh kiểu của hắn trong lý luận của luyện đan thuật gần như đạt tới thánh vực đệ nhất nhân. Lăng Tiêu đi một mình trong màn đêm quận bạch lộ. Tòa thành lớn này dù ban đêm vẫn phổn hoa náo nhiệt, nơi nơi đều đèn đuốc sáng trưng như ban ngày. Quận bạch lộ tuy rằng ở trung bộ thánh vực nhưng không thuộc phạm vi thế lực của gia tộc nào. Trên thực tế, căn bản không một thế lực nào có thể hoàn toàn chiếm được tòa thành khổng lồ thế này cho dù hai nhà Mộ Dung và Nam Cung cũng không được. Tuy nhiên, so sánh với Âu Dương ra không có căn cơ gì, Mộ Dung ra và Nam Cung ra đều có không ít kinh doanh ở quận Bạch Lộ. Đại thế lực đều cần nguồn tình báo, mà làm kinh doanh thì tiếp xúc với đủ loại người tam giáo cửu lưu, hoàn toàn là nơi tốt nhất để thu thập tin tức tình báo. Đại ẩn ẩn ở nơi thành thị. Những lời này cũng dùng được trong thánh vực. Rất có thể một tiểu nhị cực kỳ bình thường lại là cơ sở ngầm của một thế lực cực lớn nào đó. Lăng thiêu cũng không dịch dung cái trang. Hình dáng bề ngoài của hắn hiện nay khá xa so với bức họa mà Âu Dương ra có, không cần lo lắng có sẽ bị nhận ra. Nam Châu Đại Hội, chia làm mấy mức đó khác nhau để thi đấu. Cấp bậc kiếm thánh, cấp bậc kiếm thần, cấp bậc tiên thiên. Ba loại này đều có quy định trực tiếp là thực lực phải phù hợp điều kiện mới có thể tham gia kẻ làm bừa sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Về phần trên tiên thiên, khi tới loại cảnh giới đó thì chẳng ai thèm tham gia loại thi đấu này làm gì. Trừ ba loại luận võ này thì có một loại hấp dẫn ánh mắt người ta nhất, gọi là bảng xếp hạng Nam Châu Chiến Thần Bảng. Khác với mấy loại trước, Chiến Thần Bảng không hạn chế cấp bậc người luận võ, cho dù cao thủ cảnh giới đại viên mãn muốn dự thi cũng không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên, trong thánh vực Người luyện võ cảnh giới tiên thiên trở lên rất ít khi công khai tham gia thi đấu, lại càng không dễ dàng xuất đầu lộ diện. Trừ khi trong số những giải thưởng của đại hội có gì đó cực kỳ hấp dẫn mới có thể thu hút một số cao thủ chân chính. Đại hội nguyên vốn là hoạt động do mấy gia tộc cao nhất trong thánh vực Nam Châu khởi xướng. Lúc đầu, không phải 10 năm một lần mà là không có thời gian cố định, có lẽ 5, 3 năm, có lúc lại 2, 30 năm. Có lần lâu nhất là hơn 50 năm. Lúc ban đầu, mục đích của nó là thu hút các nhân tài tới các gia tộc cao nhất này, thông qua một ít bảo vật, tinh thạch làm phần thưởng để hấp dẫn những người luyện võ không có thế lực nào để dựa vào. Chỉ cần có năng lực, sẽ giành được một tương lai tốt đẹp. Đối với rất nhiều người luyện võ, đây là một việc cực kỳ hấp dẫn. Sau này, nó dần dần biến thành sự kiện được rất nhiều gia tộc đều tham dự, cung cấp tài chính, cung cấp phần thưởng. Mục đích tự nhiên đều giống nhau. Những gia tộc này đều muốn thông qua đó, một là để nổi danh, hai là để mời chào nhân tài. Mãi cho đến khoảng trăm năm gần đây, Đại hội Nam Châu càng ngày càng nổi danh, thậm chí ngẫu nhiên xuất hiện người luyện vọ đến từ Trung Châu hoặc là Đông Châu, Tây Châu tới thăm gia. Từ 1.000 năm trước đây, Nam Châu đã hình thành Liên minh Nam Châu, được xưng là Nam Liên minh, trong đó có 118 gia tộc cấp cao nhất. 1.325 gia tộc bậc trung hơn 9.000 gia tộc cấp thấp, gần như bao trọn toàn bộ các thế lực Nam Châu. Mà Nam Châu đại hội 10 năm một lần đã trở thành một sự kiện trọng đại của tất cả các gia tộc. Đại gia tộc muốn củng cố địa vị, trung tiểu gia tộc muốn thăng tiến địa vị, tranh thủ thu hoạch càng nhiều quyền lực trong thánh vực. Mỗi lần đại hội đều xuất hiện vô số người ô lần đại hội năm này cũng rất được mọi người mong chờ. Quân bạch lộ thật sự quá lớn, lang tiêu bước chậm trong bóng đêm. Ngừng đầu nhìn đường phố rộng dãi thẳng tắp nhìn không thấy cuối, trên bầu trời thỉnh thoảng có người luyện võ bay qua. Sau khi tinh thiết côn của thiết đạn bị hỏng, tuy rằng Lão Bạch hứa cho Y Y một món vũ khí mới nhưng mới được vài ngày, Lăng Tiêu đã mang Y Y đi nên chưa kịp lấy. Lăng Tiêu muốn tranh thủ tìm cho Y Y một món vũ khí tiện tay ở đây. Với lúc thấy bên đường có một cửa hàng vũ khí rất lớn, Lăng Tiêu bước vào. Bên trong lập tức chuyển đến hàn khí kinh người. Đó không phải do con người phát ra mà là do các loại khí tức tự nhiên của các loại vũ khí treo trên tường. Tinh thần của lăng tiêu rung lên, ánh mắt rơi xuống một cây dịu lớn. Cây dịu này rất giống với cây dịu hai lưỡi mà lăng tiêu đã thu được trên long đảo, có điều cán dịu cao như đầu người, mỗi mặt dịu đều dài hơn một thước. Bởi vì nó quá lớn nên hàn quang lấp lẽ sắc bén của lưỡi dịu khiến người ta có cảm giác cực kỳ áp bách. Lăng tiêu không kìm lòng nổi gật gật đầu cũng chỉ có vũ khí lớn như vậy mới thích hợp cho thiết đạn dùng. Tiểu nhị của cửa hàng vũ khí thấy một người trẻ tuổi chừng 30 tuổi, diện mạo anh Tuấn Trắng trẻo nhìn chầm chầm vào cây dịu chiến khổng lồ này, trên mặt lộ ra một tia thần sắc cổ quái bởi vì trước kia đều là những người có thân hình to lớn mới cảm thấy hương thú đối với cây dịu chiến này. Loại người trẻ tuổi tuấn tú, phong độ như lăng tiêu thường yêu thích nhất những bảo kiếm có khảm các loại bảo thạch. Lăng tiêu nhìn mắt tiểu nhị, trực tiếp hỏi, Ta có thể cầm thử một chút không? Được, đương nhiên có thể. Tiểu nhị chặt lưỡi, thầm đủ, thử xem. Người lấy nổi sao? Đừng để không cẩn thận rơi vào chân mình nha. Tuy nhiên tiểu nhị cũng biết bên trong thánh vực ngọa hổ tàng Long khách nói muốn thử một chút, vậy cứ để khách thử. Tiểu nhị còn đang suy nghĩ đã thấy lăng tiêu cầm lấy cây rượu chiến một cách dễ dàng như cầm một thanh bảo kiếm, khiến y há hốc mồm tưởng như nhét vừa cả một quả trứng vịt thật to. Tiểu nhị ở cửa hàng vũ khí này cũng đã vài thập niên, bản thân cũng có thực lực kiếm tông. Nếu muốn nâng cây dịu chiến này, y phải vận dụng nội lực toàn thân vào cánh tay, sau đó mới có thể nâng lên được, nhưng cũng chỉ có thể nâng lên một, hai lần đã mệt tới mức thở hồng hộp. Tuy rằng thực lực kiếm tông có thể phát ra kiếm khí cắt ngang một ngọn núi nhỏ nhưng không có nghĩa là sức lực của y kỳ lớn vô cùng. Đừng nói kiếm tông, cho dù là kiếm thần tầm thường. Muốn tùy ý mua cây rượu chiến khổng lồ này cũng không thể thoải mái. Bởi vì cây rượu chiến khổng lồ này nặng 1.800 cân, do hàn thiết, tinh kim, xích kim và hơn 10 loại kim loại hiếm hợp luyện mà thành. Có thể nói không chút khoa trương, trong toàn bộ thánh vực cũng không có mấy cây rượu loại này. Thậm chí tiểu nhị còn không nhớ lúc trước là ai tạo ra nó, nhưng trong lòng y thì vẫn cho rằng, người tạo ra cây rượu này thuần túy là vì theo đuổi một loại dũng manh hoàn mỹ hoàn toàn quên rằng sức mạnh của con người lớn tới mức nào. Nếu tu luyện đến cảnh giới thiên thiên, dùng cây dịu này đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề ở chỗ, có bao nhiêu người luyện võ cảnh giới tiên thiên thích múa may một cây dịu to lớn như vậy để chiến đấu chứ? Ánh mắt tiểu nhị nhìn chằm chằm, đừng nói tiểu nhị, còn có mấy người đi dạo trong đêm nhìn thấy đều vẻ mặt không thể tin nổi nhìn người trẻ tuổi tuấn lãng này, sau đó nhìn tiểu nhị. Có một người không kìm nổi hỏi, cây rượu này nặng bao nhiêu. Tiểu nhị ánh mắt dại ra nhìn hắn một cái, nói, 1800 ngàn cân. Hà! Trong phòng phát ra những thanh âm hít hà, những người đó nhìn về lăng tiêu đều tỏ vẻ kinh hãi, thầm nói khí lực của người thanh niên này cũng thật là đáng sợ đi. Bởi vì không ai cảm giác được chút năng lượng dao động nào trên người lăng tiêu. Nói cách khác, hắn hoàn toàn là dựa vào sức mạnh bản thân, cầm cây rượu khổng lồ này như cầm một món đồ chơi. Cây rượu chiến này bán thế nào? Lăng tiêu cũng không để ý tới ánh mắt kinh hãi của những người đó. Người khác suy nghĩ thế nào thì cậy họ. Lăng tiêu chỉ nghĩ, thiết đàn nhất định sẽ thích lệ vật này. Tiểu nhị hơi sử sốt, trong đầu xuất hiện một bức hình, một người trẻ tuổi anh Tuấn, tiêu sái, phong lưu, phóng khoáng, mặt nguôi trắng trẻo, múa một cây rượu chiến khổng lồ đầy sát khí đó là một cảnh tượng thế nào chứ? a ngài, ngài từ từ Ta đi hỏi ông chủ một chút, trong quán vũ khí có một người trung niên khuôn mặt gầy gò, hốc mắt ham sâu, sắc mặt vàng vọt, thoạt nhìn giống như bị bệnh nặng sắp chết, hỏi lăng tiêu. Khí lực của bằng hữu thật là lớn. Tại Hạ Nam Châu Tương Vân Sơn, xin hỏi bằng hữu là công tử nhà ai? Mặc dù bên người lăng tiêu không có tùy tùng nhưng khí độ phát ra từ người lăng tiêu khiến người ta không dám coi thường. Lúc này mấy người còn lại trong cửa hàng đều nhìn Tương Vân Sơn với ánh mắt ít nhiều kinh sợ. Người của Tương Gia. Nam Châu có hơn 100 gia tộc đỉnh cấp, Tương Gia chính là một trong số đó, thế lực cực kỳ khổng lồ Nếu tên bề ngoài bệnh tật này là người Tương Gia, vậy vận khí của người trẻ tuổi kia nghĩ vậy, mấy người kia đều nhìn Lăng Tiêu đầy hâm mộ. Lăng Tiêu lắc đầu, thản nhiên cười nói, không môn không phái, tại hạ chỉ là một người thường mà thôi. Chương 467, cảnh cáo. Tương Vân Sơn mặt vàng bụng lộ ra vẻ tươi cười, thẳng thắn nói. Bằng hưu ngươi hiểu lầm rồi. Tại hạ cũng không phải là muốn lôi kéo ngươi, ta đích thật là người nhà tương gia. Tuy nhiên, ta hiện tại đã bị tương gia trục xuất khỏi môn phái, chỉ là thấy bằng hưu trời sinh thần lực nên lòng sinh hào cảm, muốn làm quen một phen mà thôi. a ngươi là tương gia vậy. Có một người dường như có hiểu biết về tương gia. Sau khi nghe Tương Vân Sơn nói lập tức biến sắc, sau đó rời xa Tương Vân Sơn mấy bước, đối với Tương Vân Sơn dường như có chút sợ hãi. Trên gương mặt vàng bụng của Tương Vân Sơn vẫn như cũ mang theo vẻ tươi cười, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia ảm đạm hướng tới Lăng Tiêu chắp tay trào. Quên đi! Là Tương mô đường đột, xin cáo tử! Nói xong xoay người đi ra ngoài. chấm đã! Lăng Tiêu vội nói. Nếu gặp nhau chính là duyên phận. Tương huynh chờ ta một chút, mua xong cây chiến phủ này ta sẽ mời tương huynh uống với nhau vài chung. Ngươi ngươi mời ta uống rượu. Tương vân sơn nhìn lăng tiêu, biểu tình trên mặt nhiều ít có vẻ không thể tin nổi. Mấy người trong vũ khí điếm cũng đều lộ vẻ mặt ngơ ngác nhìn lăng tiêu, đến ngay cả tên tiểu nhị cũng không khỏi bước tránh xa lăng tiêu một chút. Thầm nghĩ, công tử ca dáng người văn nhã lại mua một cây búa lớn làm vũ khí, phòng trừng cũng không phải là người bình thường. Khách quan Ngài cây bữa lớn này phải 100 khối hạ phẩm tinh thạch. Tiểu nhị lắp bắp nói xong, trừ lăng tiêu mấy người trong vũ khí điếm đều ồ lên. Cái gì? 100 khối tinh thạch. con bà nó, ngươi sao không đi ăn cấp đi. Một người làm như hắn là người mua bật lên tiếng mắng. Một người khác tuổi còn trẻ, hắn hơi khách sáo một chút, tuy nhiên cũng là vẻ mặt khinh thường, nói. Mặt tiền cửa hàng của các ngươi xem ra cũng không nhỏ. Làm sao việc buồn bán lại hát cám như thế? Tương Vân Sơn ngược lại không nói gì, thản nhiên nhìn lướt qua gã tiểu nhị, hắn xuất thân đại gia tộc, tự nhiên nhìn ra được, cây phủ chiến này không tầm thường. Không cần nói gì khác, loại vũ khí này thông thường không có quá sắc bén, một là một khi có thể cầm lên nổi múa may, dùng lực quán tính cũng có thể đánh chết người, hoàn toàn không cần dùng lưới bữa. Hai là một khi dùng lưới búa càng sắc bén thì càng dễ mẻ. Người rèn vũ khí không có khả năng không nắm rõ điều này. Nếu đã như vậy, còn dám mải lười búa sắc bén như thế, điều đó chứng tỏ cây cây búa chiến này bất kể là công nghệ rèn hay là chất liệu cây búa đều đã đạt tới trình độ đỉnh cao. Mà người rèn cây búa chiến này khẳng định là một bậc thầy nghề rèn làm ra. Tuy nhiên Tương Vân Sơn nhiều ít cũng có chút nghi hoặc, người nào lại chế tạo ra vũ khí biến thái như thế. Lăng Thiêu cũng ngởng đầu nhìn thoáng qua gã tiểu nhị, Gã lộ vẻ mặt khó xử, nói, cây bưa chiến này để ở đây ước chừng đã mấy trăm năm, nghe nói năm đó thu mua vào hơn 80 khối hạ phẩm tinh thạch, vẫn đều cho rằng chỉ làm vật trưng bày. Ngay cả ông chủ, sợ là cũng không nghĩ tới sẽ có người mua nó. Tuy nhiên ta vừa hỏi qua quản sự, quản sự đại nhân nói ít hơn 100 khối tinh thạch không bán. Tiểu nhân tiểu nhân cũng bất lực không biết làm sao hơn. Lăng tiêu không nói gì. Trực tiếp thò tay lấy ra một khối tinh thạch, cầm trong tay, ánh mắt mọi người đều sáng ngời, ngay đến ánh mắt của Tương Vân Sơn cũng chăm chú nhìn vào khối tinh thạch, ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu mang theo vẻ không thể tin nổi. Đây là một khối trung phẩm tinh thạch, ngươi nhìn xem nếu không có vấn đề, cây búa chiến này ta lấy. Lăng Tiêu tiện tay thẻ khối tinh thạch cho tiểu nhị, thản nhiên nói. Gã tiểu nhị có lẽ không nghĩ tới người thanh niên này lại mua thật sự. Trên thực tế, Cây búa chiến này từng nghiêm yết giá là 1.000 khối hạ phẩm tinh thạch, mà giá thu mua cũng là 500 khối. Bởi vì năm đó Lao chủ thu mua cây búa chiến là một người si mê vũ khí, ham thích thu mua các loại vũ khí khác lạ, đồng thời Lao hiểu biết về các loại kim loại, cũng đạt tới cảnh giới tông sư. Lúc ấy Lao nhìn ra ẩn chứa bên trong cây búa chiến rất nhiều kim loại cực kỳ nặng và quý hiếm. Có thể nói cây búa chiến này nếu rèn lại thành bảo kiếm ít nhất có thể đánh ra hơn 10 thanh bảo kiếm vô giá. Cho nên, lão định giá cả mua xong, tuy nhiên lại tiếc rẻ không cho rèn lại. Bởi vì cây bưa chiến này đã được rèn thành một hàng mỹ nghệ thật tinh xảo. Đến sau qua nhiều thời đại, vũ khí điếm đã trải qua một lần hỏa hoạn sổ sách bị cháy rủi. Khi đó không còn ai nhớ rõ giá của nó là bao nhiêu. Cho nên, đại khái đoán chừng thứ này hẳn là giá trị hơn 100 hạ phẩm tinh thạch. Bởi vì dù là một cây búa rèn bằng sắt tinh thuần cũng chỉ hơn 10 khối hạ phẩm tinh thạch thôi. Mà cây búa chiến này bất kể nhìn theo tay thợ khéo hay là theo trình độ sắc bén, đều là một kiện hàng mỹ nghệ cơ tốt. Cho nên, chính lăng tiêu cũng không biết, hắn nhặt được một tiện nghi khá lớn. Đợi đến khi gã tiểu nhị chứng nghiệm khối tinh thạch đích thật là trung phẩm, thậm chí là tinh thạch cao hơn trung phẩm, đặt thành giao dịch lần này tâm tình hắn vô cùng mừng rỡ. Lăng tiêu tiện tay thu cây búa chiến vào nhẫn chữ vật của mình. Chiêu thức ấy lại khiến mấy người trong vũ khí điếm chấn động không thôi, ánh mắt nhìn về phía lăng tiêu cũng tăng thêm vẻ kính sợ. Lấy tinh thần lực mở ra nhẫn chữ vật thu vào đồ vật này nó không khó, nhưng vật càng lớn tinh thần lực tiêu hao cũng càng nhiều. Lăng tiêu thu vào cây búa chiến mà mặt không đổi sắc không tốn chút sức lực nào, điều đó chứng tỏ tinh thần lực của hắn đã tới một cảnh giới cao, ít nhất là kiếm thần bậc cao. Nghĩ lại vừa rồi hắn nói chính mình không muôn không phái, là một người bình thường. con bạn nó, có gì hay sao mà ăn nói không chân thật? Gã tiểu nhị của vũ khí điếm sau khi gọi tiểu nhị khác trông coi quán, hắn đi thẳng vào phòng trong. Trong phòng không có cửa sổ giống như một căn phòng bí mật, ánh sáng vô cùng âm u gần như thấy không rõ mặt người đối diện. Trên ghế ngồi một người trẻ tuổi, khi gã tiểu nhị tiến vào, liền quy xuống dập đầu, sau đó nói. Thiếu ra. Cây bưa chiến đó bán rồi. Trên gương mặt tươi cười của mộ dung phong mang theo một vẻ tán thưởng, gật gật đầu, nói. Làm tốt lắm. Ngươi đi đi. Ta sẽ bảo quản sự thưởng cho ngươi. Tiểu nhị nghe xong tinh thần rung lên, trong mắt hiện lên vẻ hứng phấn, có thể được thiếu ra đích thân khen thưởng. Sự tưởng thưởng đó khiến người ta cao hứng còn gì bằng. Nếu chính mình biểu hiện tốt hơn chút nữa, một ngày không xa chắc chắn sẽ được thăng tiến. Đợi đến khi gã tiểu nhị lui ra ngoài, khỏe miệng mộ dung phong hiện lên vẻ tươi cười, thì thảo tự nói. Không nghĩ tới hắn thật sự đến đây. Còn tiêu xài hào phóng như thế. Người kia, thật đúng là rất thần bí. ha hà, hà. Món vũ khí này nhất định là mua cho hắn tử xấu xí kia, quả thực rất đáng giá. Cũng không biết ta có thể chiêu nạp ngươi dưới trướng hay không. Ừ. Cho dù không thể ít nhất cũng phải kết giao bằng hưu. Bảy. Trong một quán rượu nhỏ, Tương Vân Sơn và Lăng Tiêu hai người ngồi đối diện, trên bàn bầy một dĩa thì to, một dĩa đậu phộng, hai người nhắm rượu, từng cốc từng cốc một thi nhau uống. Từ vũ khí điếm đi ra, mãi cho tới bây giờ, hai người thậm chí không có nói chuyện gì với nhau, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Lăng Tiêu chỉ biết là tên Tương Vân Sơn, hơn nữa dường như xuất thân từ một gia tộc rất lợi hại, đây là Lăng Tiêu suy đoán từ trên nét mặt của những người trong vũ khí điếm. Mà Tương Vân Sơn ngay cả tên lăng tiêu là gì cũng không biết. Chỉ ngồi đối ẩm với lăng tiêu như một lão bằng hưu mà thôi. Duyên số giữa người với người quả thực rất huyền Diệu Không muốn hỏi ta điều gì sao? Tương Vân Sơn uống vào liên tiếp mười mấy chén rượu, trên gương mặt vàng gọt kia đã hơi ứng đỏ, hai mắt dường như cũng sáng lên so với lúc này không ít. Gặp nhau đâu cần đã từng quen biết. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sau khi uống xong đường ai nấy đi, không phải rất thoải mái sao? Lăng tiêu ngừng đầu, cười nói. Tương Vân Sơn tay cầm chén rượu, đống nhiên khẽ run lên, sau đó hỏi. Thật sự có thể thoải mái như vậy ư? Lăng tiêu cười lắc đầu. Nào có thoải mái như vậy? Kỳ thật ta chỉ tùy tiện nói ra thôi. Nếu ngươi nguyện ý nói điều gì, ta coi như làm người nghe được rồi. Ha ha! Ngươi thật không giống người bình thường. Tương Vân Sơn lại uống vào một chén rượu, sau đó than nhẹ một tiếng, nói. Nói đến thật buồn cười. Đã hơn 20 năm, ta chưa từng có lúc nào muốn chút hết bầu tâm sự giống như bây giờ, tuy nhiên trước đó, tương mộ muốn biết tên của huynh đệ. Lăng Tiêu nói. Tại hạ tên Tiêu Phong, đến từ Thành Vọng Thiên, quả thực là một tiểu nhân vật không có gì đáng kể. Cái gì là đại nhân vật, cái gì là tiểu nhân vật? Thương Vân Sơn tự rêu cười cười, sau đó nói. Thành Vọng Thiên, địa phương tốt, nghe nói nơi đó cách bầu trời xanh rất gần. Dơ tay là có thể chạm đến bầu trời xanh. Lăng tiêu cười nói. Đúng vậy. Nếu tương huynh tới thành vọng tiền, tiêu phong chắc chắn sẽ quét dọn dường chiếu đón trào. Tương vân Sơn lắc đầu, sau đó nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, có lẽ đúng thực chưa nghe nói qua về ta. Không nói gặp ngươi, ta đích thật là bị tương gia trục xuất khỏi môn phái. Hiện tại ta và tương gia không có chút quan hệ nào. Khi nói đến đây ánh mắt tương vân Sơn lộ ra thần sắc thống khổ. Lăng tiêu dơ lên chén rượu, nói, nếu như không muốn nói thì không cần nói, kỳ thật mặc kệ quá khứ như thế nào, con người lúc nào cũng luôn hướng về phía trước. Thương Vân Sơn nói, tiêu huynh đệ, cảm ơn lời khuyên của ngươi. Sau khi ta rời khỏi tương gia ngươi là người đầu tiên chịu ngồi nói chuyện với ta như thế, cho nên, dù sau khi ta nói xong ngươi xoay người bỏ đi, tương mộ vẫn như trước vô cùng cảm kích. Ta là dòng chính đích tôn của tương gia. Ở trong mắt người khác, có thể nói thân phận của ta hiển hách tới cực hạn. Sau đó Tương Vân Sơn mở miệng nói, một hơi kể hết chuyện cũ năm xưa. Tương Vân Sơn thở nhỏ thông minh sáng sủa, hơn nữa xuất thân nhà giàu có, ở thời điểm 18 tuổi một thân thực lực cũng đã đạt tới kiếm tôn bậc trung, thời điểm 60 tuổi, đã đột phá tới cảnh giới kiếm thánh, 100 tuổi tiến vào kiếm thần, 300 tuổi đạt tới tiên thiên. Phần tốc độ nâng cao thực lực này, phóng mắt khắp thánh vực, cũng là người xứng đáng nhất nhận hai chữ thiên tài. Chỗ thiên tài của Tương Vân Sơn không chỉ dựa trên vũ lực, mà chỉ số thông minh cũng cực cao. 18 tuổi bắt đầu tham gia quản lý sự vụ ở Tương Gia, thời điểm hơn 30 tuổi, cũng đã tiếp quản 60% sản nghiệp của Tương Gia. Tới 60 tuổi, khi tiến vào cảnh giới kiếm thánh, trên thực tế Tương Vân Sơn đã mặc nhiên được coi như trưởng môn nhân của Tương Gia, phụ thân của Tương Vân Sơn gần như buông tay không quản tới trước trưởng môn nữa. Khi đó Tương Vân Sơn nổi bật khắp tương gia, áp đảo mọi người, cùng thế hệ với hắn không có một huynh đệ nào có thể so sánh cùng, hơn nữa lại là dòng chính Đích Tôn, trưởng môn nhân tương lai của tương gia, ngoại trừ hắn ra không có người thứ hai nào thích hợp hơn. Thế nhưng dường như ông trời thấy hắn quá mức xuôi buồm thuận gió, nên muốn cho hắn nếm chút đau khổ, và khoảng 20 năm trước, cũng chính thời điểm Tương Vân Sơn hơn 300 tuổi, một nữ nhân tuyệt sắc xuất hiện trước mặt hắn khiến Tương Vân Sơn từ trước đến giờ chưa từng trải qua ái tình rất nhanh rơi vào bể tình Có điều là vận rủi của hắn cũng bắt đầu từ đó. Thời điểm hai người yêu sống yêu chết, tình cảm đang giặt dào hậu hiếm, Đỗng nhiên có người vạch trần ra nữ nhân này là kẻ thù phái tới nằm vùng ở Tương Gia, chuyên môn trộm lấy tin tình báo cơ mật của Tương Gia. Mà Tương Vân Sơn vì nữ nhân này đã bán đứng gia tộc, giao cho này nữ nhân này rất nhiều tin cơ mật của Tương Gia. Loại ý kiến này đương nhiên có người muốn gây ra sóng to gió lớn ở Tương gia, nên không ai thèm tin đây là sự thật, nhưng khi lục soát từ chỗ ở của Tương Vân Sơn, tìm được bằng chứng bất lợi cho hắn, còn tại chỗ ở nữ nhân kia thì tìm được không ít thư mật để gửi cho kẻ thù của Tương gia, chữ viết kia rõ ràng là nét chữ của nữ nhân này. Tương Văn Sơn tất nhiên là không phục, hắn chưa làm qua chuyện gì bán đứng gia tộc, càng không tin nữ nhân yêu dấu của mình chính là người như vậy. Vì thế thậm chí không tiếp dùng võ lực phản kháng tương gia giam cầm hắn. Kết quả, dưới bằng chứng rõ ràng như thế, Tương Vân Sơn bị mấy trưởng lão tương gia hiệp nhau ra tay phế bỏ công lực, trục xuất khỏi gia môn. Bi kịch lớn nhất là, Tương Vân Sơn vì nữ nhân kia phải trả một cái giá thê thảm và nghiêm trọng như thế, nhưng nữ nhân đó lại nhân lúc Tương Vân Sơn tinh thần sa sút lặng lẽ rời khỏi hắn, từ đó về sau mai danh nhận tích. Nếu ta nói hết thể những chuyện này, là một tâm yêu thật lớn, ngươi có tiên khung. Tương Vân Sơn dường như uống hơi nhiều, một chén rượu có hơn phân nửa đổ lên áo, còn ho dữ dội, nhưng ánh mắt của hắn nhìn Lang Tiêu lại rất sáng ngời. Lang Tiêu gật gật đầu, nói: "Ta tin." Tương Vân Sơn bỗng nhiên mỉm cười, dường như cầm chén rượu trên tay phải dùng rất nhiều sức lực, nhưng vẫn như cũ hơi run run, hắn ngửa cổ chuốt sạch rượu trong chén vào miệng. Sau đó quẳng cái chén thật mạnh lên bàn, đứng dậy, cười lớn lên ngang đi. Trên thế gian này, rốt cục có một người tin ta. Ha ha ha ha. Tương Vân sơ ta, làm người cũng không có thất bại như vậy, các ngươi không phải nói trên đời này, sẽ không có một người nào tin ta sao. Ta cuối cùng đã tìm được rồi. Nhìn Tương Vân Sơn nghiêng ngả rời đi, trong đầu lăng tiêu một dòng ký ức bị quên lãng phủ đầy bùi bỗng nhiên bị khuấy động nhẹ, rồi trong lòng lại như sóng thủy chiều dâng lên. Cũng có thể nói, ký ức này nguyên vốn không thuộc về hắn. Lại một lần nữa dâng lên tận đáy lòng hắn. Cảm nhận mình không được tín nhiệm, rất khó chịu. Lăng tiêu gần như chỉ trong ngay mắt, liền cảm nhận được nỗi cô tịch trong nội tâm Tương Vân Sơn. Hắn không kìm nổi ném một khối tinh thạch vụn, đứng lên bước ra cửa, đuổi theo hướng bóng dáng Tương Vân Sơn nghiêng ngả trên đường tiêu lớn. Nếu cho ngươi một cơ hội lần nữa, ngươi có tỉnh lại vùng lên không? Thân mình Tương Vân Sơn khẽ run lên, bước chân dừng lại một chút, tuy nhiên lại nói ra. Nói hiệu nói vượng. Cơ hội chó má gì? Lao tử hôm nay lại lừa được một bữa rượu miễn phí. Thật thoải mái. Ha ha, ha ha ha. Kèm theo một trận cười dài khàn khàn, bóng lưng tương vân sơn dần dần biến mất trên đường. Hán tuy vẫn tiếp tục cười, nhưng tiếng cười kia sao nghe thế nào lại như mang theo nôi bi thương vô tận. Lăng tiêu không kìm được trong lòng có chút thất vọng, nhưng đông nhiên cảm nhận được hai bên đường, dường như có mấy khí tức cực kỳ hùng mạnh. Trong lòng hơi kinh hãi, hắn meo mắt, ánh mắt chợt loe sáng, nhìn đã không còn thấy bóng dáng tương vân sơn, nghĩ đến, hắn chính vì vậy, hắn mới nói như vậy. Lăng tiêu dùng sức lắc lắc đầu, thầm quyết định nên quên người này đi, hiện tại mình không đủ tư cách để thông cảm người khác. Lăng tiêu xoay người, chuẩn bị trở về nhà trọ, đồng nhiên trong thai vang lên tiếng nói lạnh như băng. Tiểu tử, bớt lo chuyện của người đi, coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Thanh âm kia chẳng những băng lánh đến thấu xương, hơn nữa lọt vào thai cực kỳ khó nghe. Chân khí hộ thể của lăng tiêu tự động sinh ra sức chống cự, thanh âm kia a một tiếng, dường như có hơi bất ngờ. Đồng thời, từ chỗ tối bên đường hiện ra một người toàn thân phủ trong tấm áo tròn đen, chỉ lộ ra cặp mắt, nhìn chầm chầm lăng tiêu, lạnh lùng nói. Không nhìn ra không ngờ người còn có mấy phần bản lĩnh. Nói xong, một luồng áp lực cực lớn ập thẳng tới lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu vẫn đứng ở nơi đó như một cây thương mọc dễ trên đường, ánh mắt lạnh nhìn người đứng giữa không chúng nói. Người muốn gì? Từ lúc tiến vào thánh vực, tuy rằng vẫn luôn ẩn nhẫn khiêm tốn, luôn tránh nẻ đuổi giết, nhưng đối mặt với khiêu khích không rõ ràng thế này, chính là lần đầu tiên. Lăng tiêu vốn bản tình lạnh lùng, cao ngạo trợt bùng nổ, lão tử đánh không lại một gia tộc hùng mạnh, chẳng lẽ còn sợ mấy tên tự cho mình là cường giả các ngươi sao? Ha ha! Người thực rất can đảm. Không ngờ dám nói với ta như thế. Tiểu tử kia. Người có biết mấy năm nay, người kiêu ngạo ở trước mặt ta đã sơm chết sạch rồi hay không? Người mặc áo tròn đen rất hưng thú nhìn lang tiêu, nói với giọng chế dê chương 468, trận chiến đấu tiên với cảnh giới tiên thiên. Lang tiêu cũng lộ vẻ mặt khinh thường nhìn người mặc áo tròn đen, cười lạnh nói. Mấy năm nay mấy người nói chuyện với ta như người cũng đều chết sạch. Ha ha. Vậy ra ra sẽ thành toàn cho ngươi. Người áo đen kia giận quá hóa cởi, song trưởng mở ra, toàn bộ thân mình giống như một con chim to màu đen, phóng tơi lăng tiêu. Đồng thời, từ trên thân thể người áo đen một luồng lực lượng lạnh giá thật lớn, che trời phủ đất tập tới đẻ xuống lăng tiêu. Cổ khí thế này đủ để khiến người ta run dậy. Cảnh giới tiên thiên. lăng tiêu gần như chỉ trong ngáy mắt, liền đoán định được thực lực của đối phương, khó trách dám tiêu ngạo như thế. Tuy nhiên, Cảnh giới tiên thiên của người, người khác sợ hãi, ta lại không sợ. Đỗng nhiên trong tay lăng tiêu trật lóe hào quang, yêu huyết hồng liên kiếm đã nằm trong tay, sau đó thân mình nhẹ nhoáng lên một cái, bay lên không chung. Không chút do dự quét một đạo kiếm khí về phía người áo đen. Trên con đường từ rất xa, một bóng người cực kỳ chật vật chạy tới, vừa chạy vừa kêu to. Đều dừng tay cho ta. Chuyện này không có liên quan gì tới hắn. Các người muốn giết cứ giết lao tử. Xuống tay với một người vô tội, các ngươi cũng làm được à? Thanh âm này sao nghe thế nào cũng mang theo mùi men say nồng đậm. Lăng tiêu vừa thoáng nghe liền biết thì ra đây đúng là tương vân sơn vừa mới bỏ đi. Hán định quên người này, không ngờ đã trở lại. Trong lòng lăng tiêu bông dưng dâng lên một loại cảm giác xúc động, hán cười lớn nói. Thương hình, xem ra rượu mời của tiêu mô cũng không có uổng phí đây. Cút đi. Lao tử đâu quen bên ngươi. Màu cút đi cho ta. Tương Vân Sơn phẫn nộ quát, nhưng trong ánh mắt không kìm lòng được lại lộ ra vẻ lo lắng. Mặc kệ nói thế nào, hắn cũng không muốn vì mình mà liên lụy tới người vô tội. Húng chi sau nhiều năm như vậy người trẻ tuổi này là một người duy nhất sau khi biết thân phận và sự tích của hắn, còn dám sôi nổi nâng cốc cùng hắn, hơn nữa là một người tuyệt vời. Tương Vân Sơn nhìn người áo đen né tránh đạo kiếm khí của lăng tiêu trên bầu trời, giận dữ quát. Lao tử đã như vậy. Cùng lắm thì các ngươi một kiếm giết ta đi. con giả bộ nhân nghĩa cái gì chứ? Nhị ra các ngươi không phải vẫn luôn xem ta là mối họa lớn trong lòng hắn sao? Vậy giết ta đi. Giết tên vô dụng ta đi. Không phải sẽ xong hết mọi chuyện sao? Ta cùng hắn bèo nước gặp nhau. Láo tử còn lừa hắn một bữa rượu. Coi như ta cầu xin các ngươi. Xem như năm đó Láo tử có ơn rượu dắt các ngươi. Hãy thả kẻ ngu ngốc vô tội này đi. Hắn là kẻ ngu ngốc. Lao tử kỳ thật rất chán ghét hắn. Lang thiêu lại không thèm để ý chút nào cười nói. Thương huynh, quên đi. Huynh không cần phải tự hạ giá trị mình như thế, không có thực lực chính là đồ vô dụng sao. Ở trong lòng tiêu mố, tương huynh vẫn như cũ là Hán tử đầu đội trời chân đậm đất. Không dám vì nữ nhân của mình xuất đầu lộ diện, đó là hắn. Con bà nó, đồ con rùa khốn tiếp Ta tin huynh, ta tin tưởng huynh trong sạch. Ta cũng tin rằng nữ nhân huynh xem trọng, nhất định không phải là người vong ân phụ nghĩa. Lời nói của lăng tiêu giống như từng nhát từng nhát đúa nặng tầng tầng đánh vào trong lòng tương vân sơn, một luồng cảm giác nột ngạ tập vào mũi tương vân sơn, khiến hốc mắt hắn đỏ lên, hắn nổi giận mắng. Cút con mẹ ngươi đi. Lao tử không cần ngươi tín nhiệm, lao tử càng không cần ngươi thông cảm, lao tử cũng không biết tên của ngươi. Ngươi từ đâu thì cút về đó đi. Đừng ở chỗ này chướng mắt lao tử. Lúc này, trên không trung truyền xuống tiếng nói âm trầm của lao áo tràng đen. Đại công tử! Ha ha! Lao Phu còn gọi ngươi một tiếng đại công tử, mặc kệ nói thế nào năm đó ngươi từng có ơn với Lao Phu, trong lòng Lao Phu còn nhớ rõ, nếu không có đại công tử ngươi, Lao Phu cũng không vào được tưng ra. Tuy nhiên, hiện tại Lao Phu là người của nhị gia, tục ngữ nói dùng bổng lộc của vua, thì phải chung với vua. Cho nên... Lão Phu cũng chỉ có thể hướng Đại Công Tử ngươi, nói một tiếng rất xin lỗi. Lão Phu nhận lệnh của nhị ra hễ người nào tiếp xúc với Đại Công Tử át phải chết. Tương Vân Sơn mềm nhũng hai chân, ngã ngồi trên đường, ngửa mặt nhìn trời cười nói. Tốt, tốt, khá lắm phải chết. Tương Vân bưu A Tương Vân Biêu, ta xem thường tên đệ đệ ngươi rồi. Ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi không bằng ta. Hôm nay xem ra, ta không bằng ngươi rồi. Thôi được. Tiêu Minh, tương mộ hôm nay đã đem phiền toái cho ngươi, nhiều lời vô ích, nếu là tiêu minh chết đi, tương mộ cũng tuyệt không sống một mình. Lăng tiêu cười ha hả nhìn lao nhân áo choàng đen nói, ai chết còn chưa biết được. Lao áo choàng đen bỗng nhiên gầm lên một tiếng, từ ống tay áo rộng quẩn quận nổi lên một luồng năng lượng hùng mạnh, hung hăng đánh út tới lăng tiêu. Lăng tiêu vừa mới dùng ý niệm hóa thành mùi châm trong lúc bất ngờ đâm vào yếu huyệt sau lưng lao áo đen. Tuy rằng bị lao nhân này phát hiện kịp thời, tập trung lực lượng phòng hộ, nhưng vẫn bị mũi châm tinh thần lực của lăng tiêu đâm vào, nửa người phát run lên. Lúc này lao mới thẹn quá thành giận, muốn phải một kích giết chết lăng tiêu. Thân thể lăng tiêu giống như một chiếc lá bị cuồng phong cuốn bay lơ lửng trên không trùng, đồng nhiên hắn quát khẽ một tiếng. Luân hồi. Một luồng năng lượng cực kỳ hùng mạnh từ yêu huyết hồng liên kiếm trợt bùng phát ra, đánh út về phía mấy chỗ hai bên đường. Lập tức ở những chỗ này truyền đến một chàng tiếng kinh hô sau đó liền thấy 5-6 người cực kỳ chật vật từ chô ẩn nút nhảy ra bay lên không trùng, toàn thân phủ đầy máu tươi, tất cả đều bị trọng thương. Lao áo tràng đen cực kỳ phẫn nộ thét một tiếng, không nghĩ tới lăng tiêu đang cùng chiến đấu với mình, lại bất ngờ ra tay đánh trọng thương 6 gã thủi hạ của mình. Ta phải bầm thê người vận đoạn. Lao nhân nghiến răng nghiến lời nói. Cùng một lúc thanh kiếm trong tay lão đông nhiên trở nên như một đảo ảnh cực kỳ hư hảo. Võ công trong thiên hạ, không có gì kiên cố mà không phá nổi, duy chỉ có tốc độ là không phá. Lào nhân áo đen phát hiện dựa vào lực lượng và uy áp rõ ràng không thể chiến thắng người thanh niên này, liền bắt đầu muốn lấy tốc độ để chiến thắng. Bóng lao nhân trong màn trời đêm hóa thành vô số đạo tàn ảnh, đồng thời chỉ có thể nghe thơi tiếng kiếm khí xuyên phá không gian. Xoẹt xoẹt xoẹt dường như bầu không khí bị xé rách. Nơi này tuy không phải chỗ phùn vinh, nhưng cũng không phải không có người đi đường. Chỉ trong chốc lát, kẻ xem nhiệt náo từ xa xa đã xuống lại vây xem quanh. Một đám đông người hưng phấn nhìn hai đối thủ đánh nhau trên bầu trời. Trong đám người, có người hưng phấn nói. Trời ạ! Hai người này đều đã vượt qua cảnh giới kiếm thần sao. Quả thật hiếm có dịp xem cường giả cảnh giới tiên thiên đánh nhau. Cái gì hai tiên thiên Là một, ngươi nhìn không thấy sao. Cái kia lão nhân mặc áo tràng đen mới là tiên thiên. Ngươi xem tốc độ của láo đi, với cảnh giới kiếm thần bậc ba của ta cũng chỉ có thể nhìn thấy một đám tàn ảnh. Người đấu với láo rõ ràng thua suốt hẳn, thất bại chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Cũng chưa chắc. Bên cạnh lại có người khác nói tiếp. Theo ta thấy, láo nhân kia rõ ràng là bởi vì về mặt lực lượng không chiếm ưu thế nên mới phải lấy tốc độ để chiến thắng. Ừ. dùng tốc độ chiến thắng có gì không đúng. Chỉ cần ta nhanh hơn người một phần thì ta có thể thắng rồi. Người nọ không phục bẻ lại. Sáu người cảnh giới kiếm thần vừa mới bị tập kích bị thương, sau đó hốt hoảng bay lên không trùng, nhưng đều vì thương thế rất nặng lại bị luân hồi đánh lén. Bọn họ có thể không chết cũng may là có được cảnh giới kiếm thần. Nếu là kiếm thánh cho dù là cảnh giới kiếm thánh đỉnh cao, bị một kiếm của lăng tiêu đánh trúng, Khẳng định sẽ không may mắn thoát khỏi chết được. Cho nên sau khi bay lên không chung chỉ trong ngáy mắt, cả đám lại hạ xuống mặt đất chuẩn bị chữa thương. Thân ảnh của lăng tiêu và lão nhân áo đen nhanh như tia chớp, trong đám người vây xem phía dưới, phần đông đều không thấy rõ bóng dáng hai người, càng nhìn không ra ai chiếm ưu thế. Lúc này Tương Vân Sơn đã đứng lên, nhìn sáu gã kiếm thần đang chật vật giúp nhau cầm máu, khỏe miệng hắn hiện lên vẻ cười lạnh. Đồng nhiên nghĩ đến câu nói lúc trước của người trên không trung tia, trong mắt hắn hiện lên một tia sáng cực nóng. Nếu cho ta một cơ hội tiếp thật vậy sao? Lăng tiêu cũng là lần đầu tiên chống lại võ giả cảnh giới tiên thiên, bởi vì không muốn để lộ ra thân phận của mình. Trong tay có mấy món pháp bảo lăng tiêu cũng không muốn sử dụng. Nếu là lao nhân áo đen vẫn lấy uy thế và lực lượng của võ giả tiên thiên đối phó với hắn, lăng tiêu đúng thực có chút đau đầu. Nhưng hiện tại không ngờ đối phương lại muốn dùng tốc độ và kỹ xảo chiến thắng hán. Lăng tiêu suýt chút nữa bật cười ra tiếng. Người muốn so kiếm kỹ với thuộc sân kiếm. Vậy không phải muốn chết sao? Toàn thân lăng tiêu giống như được ăn thuốc kích thích, tốc độ càng ngày càng cấp bách càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng trên không trung gần như đã biến thành một luồng bóng ảnh trong suốt. Trong đám người, có một người trẻ tuổi anh Tuấn Ánh mắt cực nóng nhìn lăng tiêu, đó chính là mộ dung phong. Khi thật mộ dung phong nhận được tin tức đã sớm chạy lại đây, nhưng thấy đối phương là tương gia, hắn liền đánh mất ý niệm ra tay trợ giúp lăng tiêu. Bởi vì tương gia thật sự quá hùng mạnh, hùng mạnh đến mức cho dù ở quận Bạch Lộ, cũng không phải mộ dung phong có thể treo trọc. Nguyên hắn còn có chút tiếc nuối, một nhân tài như thế, cứ như vậy ngã xuống thật đáng tiếc. Nhưng thật không ngờ, lăng tiêu mang cho hắn nỗi ngạc nhiên vui mừng còn hơn xa thế. Chẳng những một kiếm đánh bị thương nặng sáu cao thủ cảnh giới kiếm thần của tương ra, còn đánh ngang tay với lão nhân rõ ràng đã tiến vào cảnh giới tiên thiên kia. Nhân tài như thế. Cho dù cấp cho hắn một chức trưởng lão danh dự, ta cũng phải lôi kéo cho bằng được. Mộ dung phong thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, trận chiến trên không trung lại phát sinh biến hóa, nguyên vốn tốc độ hai người đang cực nhanh, ở trong mắt mọi người bỗng nhiên dường như trở nên chậm lại. Mà người có thực lực mạnh mẽ trong đám ánh mắt lại càng thêm ngưng trọng hẳn lên. Bởi vì tốc độ hai người lúc này nhanh đến mức khiến ánh mắt mọi người nhìn đến, đã rơi vào một loại biểu hiện giả tạo. Nhanh một chút nữa, chỉ cần một chút, ta có thể chiến thắng đối phương. Lăng tiêu và lão nhân áo đen gần như đều dâng lên ý niệm trong đầu như vậy, đồng thời cùng thi triển ra toàn bộ thực lực của mình. Sau khi tới thế giới này ngày hôm nay, rốt cục lăng tiêu đã thi triển ra thực lực mạnh nhất của bản thân mình. Hiện tại ơn đoán ở trong lòng hai người sớm đã bị vứt sạch, không một ai nghĩ đến vấn đề này, trong lòng hai người lúc này chỉ còn lại có một chữ. Chiến. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Ngay tại thời điểm thân hình hai người ở trong mắt mọi người chậm tới mức không thể chậm thêm nữa, đột nhiên truyền đến ba tiếng nổ vang kịch liệt. Bút bút. Đùng đùng. Ngay sau đó lại dồn dập một chàng tiếng bàn tay va chạm ẩm ý dường như lăng tiêu và lao nhân mặc áo tròn đen. Hai người đều tự tăng tốc độ bản thân lên tới cực hạn, cho đến lúc nhanh đến mức không thể nhanh thêm nữa, ở trong phạm vi nhỏ, lấy năng lượng khổng lồ kích vào nhau ba chiêu sau đó bàn tay hai người lại liên tục va chạm, chỉ trong nháy mắt đã đối chiến nhau trăm chiêu Ồ! Mọi người vây xem phía dưới không kìm lòng nổi hít một hơi lạnh, giờ phút này hai bên đường phố, sớm đã tụ tập không dưới ngàn người. Những người này đồng thời đều bị trận chiến giữa hai người làm kinh ngạc đến ngây người. Hoàn toàn không nghĩ tới, đại hội so tài còn chưa có bắt đầu, ở quận Bạch Lộ mình lại có thể xem được trận chiến kịch liệt thế này. Chương 469, lần nữa bùng cháy nhiệt huyết. Hơn nữa, còn là trận chiến đấu cấp thiên tiên. Trong lúc nhất thời, không ít người hiếu chiến không kìm nổi nhìn xem mà nhiệt huyết sôi trào, mở to hai mắt muốn xem rõ từng chiều từng thức của hai người. Chỉ có những người thực lực kém một chút, lúc này mới đổi hướng suy nghĩ của mình. Hóa ra hai người trên không kia không phải càng đánh càng chậm mà ngược lại càng đánh càng nhanh, nhanh đến nôi ánh mắt của bọn họ theo không kịp, nhanh đến mức bọn họ nhìn thấy toàn bộ đều là cảnh giả, là ảo ảnh. Năng lực của tiên thiên lại mạnh như thế sao? Bỏ qua không đề cập tới nỗi khiếp sợ trong lòng những người vây xem, với lăng tiêu và lao nhân áo đen thì lại là một trận chiến thật cực kỳ thông khoái, đánh đến gần như quên hết thể mọi sự trên đời. Tiểu tử Không thể không nói thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng hôm nay người chết ở đây nhất định sẽ là ngươi. Thân hình lão nhân trợt nhoáng lên một cái, rời ra xa mấy ngàn thước, đồng thời thanh âm lạnh như băng chuyển tới. Không xong, người nọ đang gom tụ năng lượng khổng lồ, xem ra sắp đụng thật sự rồi. Phía dưới, trong đám người có người kiến thức quên bác, kinh hãi hô lên, lập tức, mọi người chen chúc lùi về phía sau, không ít cường giả hào hào nhảy lên không chung vội vàng thối lui về hướng xa xa. Một kích toàn lực của cường giả cảnh giới tiên thiên, tạo thành uy thế rất kinh người, không phải ai cũng có thể chịu đựng được. Dài hai bên đường phía dưới, không ít người ở bên trong cửa hàng, cũng sớm bị kinh động đi ra ngoài cửa. thân tính lo lắng nhìn trên bầu trời, nếu bị một kia khí tức của cường giả cảnh giới tiên thiên quét trúng, cửa hàng phía dưới này hẳn cũng không còn sót lại chỗ gì. Đến lúc đó, người ta đánh xong trực tiếp bay đi, người cũng không biết tìm ai để đòi bồi thường thần sắc lăng tiêu cũng ngưng trọng lên, hai mắt chợt lué luồng tinh quang nhìn chầm chầm vào lão nhân đang tụ tập năng lượng ở đối diện. Đồng thời, huyền thiên lệnh bài đã bị lăng tiêu đánh thức, bất cứ lúc nào cũng có thể triệu tập ra ngoài để ngăn cản một kích trí mạng của lão nhân. Lao tử đúng là cái bung sung. Huyền thiên nói thầm một câu trong lòng, chuyện nổi trội này đều là vì tiểu mỹ nhân, tuy nhiên ôi ai bảo bản tôn là người đạo đức tốt làm chi. Đúng lúc này, trong thiên địa, Đống nhiên vang lên một thanh âm nhàn nhạt nhưng đầy uy nghiêm, thanh âm kêu mơ hổ vang vang bền thai mỗi người. Các ngươi tưởng quận bạch lộ này là địa phương nào? Nếu dám hủy thành trì của ta, ta nhất định không tha các ngươi. Thanh âm kia chỉ nói một câu rồi im bản, không còn chút âm hưởng nào. Nhưng chỉ một câu này, đã khiến cho lồng ngực mọi người hiện diện đều dâng lên một cảm giác giá lạnh khó bề chịu nổi. Một luồng hơi lạnh chạy từ dưới lên trên theo cổ xương sống hướng lên tới sau. Nhiều người thực lực hơi yếu, toàn thân không ngừng run rảy giống như con ít gặp phải độc xà. Cái loại uy thế trời sinh này, khiến cho người ta ngay cả ý định phản kháng cũng không nảy sinh ra được. Mà hai người trong trận chiến, loại cảm giác này càng thêm rõ ràng. Càng là người luyện võ cảnh giới cao, thân thể của chính mình càng cực kỳ mẫn cảm với cảnh vật chung quanh. Hai người cùng một lúc đều có cảm giác như đang có ánh mắt nhìn chầm chầm vào mình. Con thỏ nhỏ bị chim ưng vần vũ trên trời cao nhìn tròng trọc vào mình. Chính là loại cảm giác này. Người nọ, rõ ràng cách rất xa bọn họ, nhưng ánh mắt này dường như ngay tại sau lưng nhìn chầm chầm vào họ. Cương giả thực lực mạnh mẽ đâu có lý nào để chống phía sau lưng tiện nghi cho người khác. Đối phương mạnh hơn mình rất nhiều lần. Lăng tiêu thầm nghĩ trong lòng, tuy rằng nhìn không thấy người kia tồn tại, lại cố tỉnh giả thần giả quỷ. Nhưng nói cách khác, Người ta có cái tư cách đó. Lăng tiêu lạnh lùng nhìn thoáng qua lão nhân áo tròn đen, mà ánh mắt của đối phương gần như cùng một lúc chiếu tới, song Vương không hẹn mà cũng hừ một tiếng. Coi như người mạng lớn. Lão nhân cố sức kiềm chế cơn phẫn nộ của mình, nghiến răng nghiến lời nói. Đừng để ta gặp ngươi ở bên ngoài quận bạch lộ. Ánh mắt lăng tiêu tối sông lại, trong lòng nổi lên sát khí. Không ngờ đối phương không cần lý lẽ muốn đẩy mình vào chỗ chết như thế chỉ bởi vì mình uống bữa rượu cùng kẻ bỏ đi của tương gia. Giết người có ngàn vạn lý do, tuy nhiên lý do này quả thực quá nực cười quá vô lý. Người nếu đã muốn giết ta, đương nhiên ta không có khả năng ngửa cổ chịu chết. Ừ, bên ngoài quận bạch lộ thì sao? Nếu ở chỗ không người để xem là ai chết? Lời này, bản thể và phân thân của lăng tiêu, gần như cùng một lúc mở to mắt, nói thầm trong lòng. Thân ảnh lao háo đen như một làn khói nhẹ. Nhanh chóng biến mất trong bóng đêm, mà sáu gã cảnh giới kiếm thần thủ hạ của lão cũng đã sớm lặng lẽ rời đi. Thân hình lăng tiêu cũng tử trên không trung hạ xuống, đứng bên cạnh tương vân sơn. Hai người nhìn nhau, ở sâu trong đôi mắt tương vân sơn ẩn ẩn vẻ cảm kích, hắn xúc động nói. Ôi! Ta là ta đem tới phiền thoái cho ngươi rồi. Lăng tiêu thản nhìn cười, nói. Nếu như vậy, ngươi hay bán mạng cho ta được rồi. Ánh mắt Tương Vân Sơn đột nhiên bừng sáng rồi lập tức cảm đạm lại, nói, ta cái mạng của ta còn có giá trị sao? Người khác thấy thế nào tiêu mô không biết, nhưng trong mắt tiêu mô, cái mạng của tiên sinh đáng giá ngàn vàng. Hà! Tiêu tiên sinh nhất định là đến từ nhân giới, nhất định đã biết hiện nay ở bên trong thánh vực, cũng không đáng giá gì. Tuy nhiên, Tương Vân Sơn đồng nhiên nếp miệng cười, trên gương mặt vàng vọt kia giờ phút này lại nổi lên một tầng thần thái động lòng người. Nhận được huynh đệ coi trọng, vậy tương mối liền. Hà! Tương Vân Sơn nói xong, đông nhiên nhìn thoáng qua đám người vây quanh xa xa không chịu tản đi, hai người nhìn nho cười, dĩ nhiên đã ngầm hiểu trong lòng. Đám người vây xem khi nhìn thấy Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn rời đi, tự động tách ra nhường đường. Trong đó không ít người nhận ra Tương Vân Sơn, ánh mắt đều có chút phức tạp, không thể tưởng được thiên tài của Tương gia năm đó bị vứt bỏ này, không ngờ cũng có người dám tới gần. Sau khi chứng kiến qua trận chiến trên không chung giữa lăng tiêu cùng lao nhân áo tròn đen, vốn những người có lòng xem thường hắn, trong ánh mắt giờ đây đều mang theo vài phần kính sợ, cũng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt tinh thuần lãnh đẳng của lăng tiêu, tất cả đều cúi đầu. Đương nhiên, cũng có nhiều người trong ánh mắt nhìn lăng tiêu đều mang theo vẻ nồng nhiệt. Loại chiến đấu này có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, hẽ là nam nhi đâu có người nào cam chịu ở dưới người khác. Ai không muốn kiến công lập nghiệp? Ai không muốn làm một người đầy triển vọng. Cho dù ở thánh vực này là cầu trường sinh, nhưng trong lòng người giống nhau ai cũng có quan điểm muốn thăng tiến. Mại đến lúc bóng dáng Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn hai người biến mất trên đường, nơi này vẫn còn có nhiều người chưa chịu tàn đi. Trên mặt những người đó, trải qua giờ phút rung động vừa rồi đã trở nên hưng phấn hẳn lên. Trong đám người có một số thiếu nữ, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu rời đi đã kích động không gian được, đều quay sang nam nhân bên cạnh nói. Nhìn người đó mới đúng là Nam Nhi Cũng có người nói Xem ra đại hội so tài năm nay nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt Ta đoán người trẻ tuổi vừa rồi nhất định sẽ xuất hiện ở đấu trường đại hội so tài Đúng vậy Ta cá là hắn sẽ có tên xếp hạng trên chiến thần bảng Có người trong mắt đầy vẻ chờ mong nói Cũng chỉ có tên trên chiến thần bảng Mới thể hiện được giá trị của người luyện võ Nếu có thể xắp hạng trước một tên Muốn giành một chô nương thân tốt tuyệt đối không khó. Có người bác bẻ nói. Theo người nói như vậy, kiếm thánh bảng, kiếm thần bảng còn có tiên thiên bảng đều không bằng chiến thần bảng sao. Câu nói của người này, đột nhiên bị người bên cạnh chê bai. Giá trị của ba bảng đó mà cũng dám đem ra so sánh với chiến thần bảng. Bằng hữu, tuy rằng giờ này chưa tối, nhưng ta không thể không nhắc nhở người một câu hãy tỉnh mộng đi. 7. Thời điểm lăng tiêu mang theo tương vân sơn trở lại nhà trọ, nô tú nhi vẻ mặt đang buồn bực, chu miệng phụng phịu ngồi bên trong nhà trọ, thấy lăng tiêu trở về gương mặt ú bất rất nhanh lộ ra một nụ cười tươi đẹp, dịu dàng nói. Người đi đâu thế? Sao giờ mới trở về? Giọng điệu này thật y dì hệt như người vợ toán trách chồng về mượn. Tương vân sơn như cười như không nhìn thoáng qua lăng tiêu, trong lòng thầm nghĩ, tiểu huynh đệ này quả có thủ đoạn, có thể khiến cô gái quan tâm hắn như thế. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc trong lòng hắn lại thoáng nói đau, cái loại đau đớn này đến thực nhanh, khiến sắc mặt Tương Vân Sơn trợn trở nên trắng bệnh. Nhìn thấy cô gái này, hắn không khỏi nhớ tới nữ nhân yêu dấu của mình, trước đây không phải nàng cũng đối đại với mình như thế này sao? Ánh mắt của tiêu huynh đệ nói hắn tin tưởng ta, nhưng nhưng bản thân ta lại không tin tưởng chính mình rồi đây. Đã qua đi 20 năm, nàng nếu như nàng muốn biết, thì nhất định đã biết mình ở quận Bạch Lộ nhưng chưa từng ra mặt lần nào. Nô Tú Nhi đặt hết chú ý vào lăng tiêu nơi này, đống nhiên thấy phía sau lăng tiêu cùng đi theo một người trung niên trông có vẻ bệnh hoạn, nàng thoáng sửng xuất hỏi. Người này là ai vậy? Bằng hữu của ta. Lăng tiêu thản nhiên nói một câu, cũng không giải thích nhiều, vẻ mặt bình thản dẫn tương vần sơn lên lầu, quay lại dặn tiểu nhị nhà trò. Đợi lát nữa làm vài món ăn ngon đưa đến phòng ta. Nói xong, thẻ một khối tinh thạch tới trong tay tiểu nhị. Ánh mắt gã tiểu nhị lập tức sáng ngời, túi đầu không lưng đi xuống. Nô tú nhi mím mím môi, tức giận cũng lên lầu trở về phòng mình, cạch một tiếng dập cửa phòng lại. Tương Vân Sơn cười tủm tìm nói. Huynh đệ! Hoa khai kham chết thẳng tu chết, thiết mạc cô phụ Mỹ nhân Tâm A. Lăng tiêu cười khổ lắc lắc đầu, nói. Không nói chuyện này. Thiết đảng thấy Lăng tiêu trở về, rất cao hứng, đợi sau khi Lăng tiêu giới thiệu qua hai người, tương Vân Sơn nhìn thiết đảng. Tán thưởng nói, đúng là một viên manh tướng. Khó trách ngươi lại mua cái bữa trên đó. Lúc ấy ta còn buồn bực, ngươi như thế nào lại dùng thứ vũ khí này, hóa ra là mua cho thiết Đạn huynh đệ, vũ khí đó rất xứng với hắn. Ánh mắt thiết đạn sáng lên, cặp mắt hung dữ kia thoáng hiện ra một chút ôn hòa, hắn miết miệng nói, ca ca mua vũ khí cho ta rồi à Lăng tiêu tử trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra cây bữa chiến tỏa hàn quang lệnh thấu xương, thiết đạn tiếp nhận lấy. Vừa cầm vào tay hơi trầm xuống, cặp mắt hắn lập tức rực sáng, hét lên. Quả là bạo bối. Cà ca. Thiết đản phải ra ngoài đùa giỡn một hồi. Giống như đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi mới, thiết đản lộ vẻ mặt hưng phân nói. Lang tiêu mới vừa gật đầu, thiết đản đã vội vã mang theo cây búa chiến sông ra ngoài cửa. Khoe miệng tương vân sơn thoáng giật giật, nói. Chỉ mong chủ quán đừng tưởng rằng hắn định cướp mới tốt. Lập tức. Sâu trong đáy mắt tương Vân Sơn cháy lên một ngọn lửa, hắn hướng tới lăng tiêu bái thật sâu cùng kính nói. Vân Sơn ra mắt chủ nhân. Trong bài thơ, Kim Lũ Y ỉa, quân mạc tích Kim Lũ Y ỉa, quân tích thủ thiếu niên thì Hoa khai kham chết trực tu chết, mạc đại vô hoa không chết chi. Dịch nghĩa, áo kim tuyến, khuyên anh đừng tiếc áo theo vàng, khuyên anh hãy tiếc thời niên thiếu. Hoa nở đáng bẻ thì bẻ ngay. Đừng chờ hoa rụng bẻ cành không. Dịch tơ. Khuyên anh đừng tiếc áo theo đông. Khuyên anh nên tiếc thời trẻ trung. Hoa nở đến kỳ nên bẻ lấy. Đừng chờ hoa hết bẻ cành không. Bản dịch của Khương Hữu dụng Nguyên tác. Đỗ Thu Nương. Chích. V. V. V. V. Cổ ngủng com phỏ rủm in nức sắp tờ hợp tờ. Sổ tỏ tiệp 6.988 ảm. sct 20. Chương 470. Quyết tâm. Lăng tiêu thoáng sửng sốt xong lập tức cười nói. Tiên sinh đã nghĩ kỹ chưa? Thân phận của ta cũng chưa chắc đã tốt như trong tưởng tượng của tiên sinh, hiện tại cũng chỉ hai bàn tay trắng, mặc dù ta muốn được tiên sinh giúp đỡ, nhưng cũng không muốn lửa gạt. Cho nên tốt hơn là tiên sinh suy nghĩ cẩn thận rồi hãy quyết định không muộn. Tương Vân Sơn không thèm quan tâm khẽ mỉm cười, dường như đã tìm lại được một chút tự tin của ngày xưa, thẳng như nói. Cảnh ngộ của Vân Sơn còn có thể tệ hơn. Ngài còn không sợ, ta lại sợ cái gì? Húng chi, cho dù cơ thể của ta bị tàn phế, nhưng đầu góc của ta vẫn còn nguyên vẹn. Đôi mắt tương Vân Sơn sáng ngời, bán ra hai tia sáng sắc bén, cười lạnh nói. 20 năm rồi mà những người đó vẫn còn đang hết sức để phòng ta. Một khi đã như vậy, nếu tiếp tục chán nản xa sút tinh thần, thì thật có lỗi với bọn họ vì đã coi chọc ta. Cho nên, Vân Sơn quyết định rồi, phải tỉnh lại nổi lên một lần nữa. Ngài nói rất đúng, một nam nhân không dám ra mặt vì nữ nhân của mình. con bạn nó, đều là lũ rửa đèn khốn kiếp. Ta tin tưởng nàng tuyệt đối sẽ không phản bội ta, cho dù cuối cùng chứng minh là ta sai lầm, ta cũng tuyệt không hối hận. Lăng Thiêu nhìn Tương Vân Sơn một lần nữa giấy lên tự tin, trong lòng vui mừng, trên mặt lộ ra ý cười, nói Tốt! Vậy hôm nay ta sẽ cùng Tương Huynh uống say một bữa, ngày mai tỉnh lại chính là một ngày mới. Thương Vân Sơn gật gật đầu thật mạnh, nói, chủ nhân về sau đừng gọi ta là tương huynh nữa. Nếu Vân Sơn đã quyết tâm về dưới chướng chủ nhân, thì đã là một thanh kiếm trong tay chủ nhân, chủ nhân chỉ hướng nào, Vân Sơn liền đâm hướng đó. Thấy lăng tiêu muốn nói cái gì, Thương Vân Sơn ảm đạm cười, nói tiếp, nếu chỉ có hai người ngài và ta, xương hộ như thế nào tự nhiên cũng không là vấn đề, nhưng chủ nhân có nghĩ tới sau này thế lực chủ nhân lớn mạnh hay không? Đến lúc đó, dưới tình huống đông đảo thủ hạ dưới tay nếu vẫn còn xưng huynh gọi đệ, thân cận tự nhiên là thân thiết, nhưng nguy nghiêm. Tương Vân Sơn nói tới đây trợt dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ lại điều gì, có lẽ lại nghĩ tới quá khứ những ngày còn khỏe mạnh phục vụ ở tương gia, khỏe miệng hắn lờ mờ nổi lên nét cười tự dê Quản lý cấp dưới không thể quá nghiêm khắc, nhưng cũng không thể quá mức thân cận. Đủ điều lợi và hại, còn cần chủ nhân tìm hiểu rõ từng điểm một. Lăng Tiêu gật gật đầu, chính mình mặc dù thời điểm ở nhân giới làm tông chủ một phái cao quý, thậm chí còn bị hoàng phủ nguyện các nàng đẩy lên tới vị trí giáo chủ thuộc sân giáo. Nhưng chân chính quản lý, Lăng Tiêu lại gần như không có tham gia chút nào. Cho nên, nghe Tương Vân Sơn nói đến những chuyện đó, Lăng Tiêu cảm thấy rất có đạo lý, cũng vì mình tìm được một người như vậy mà mừng rỡ. Về phần nói Tương gia huy hiếp sau khi đại hội so tài kết thúc lập tức sẽ trở về thành vọng thiên chỉ cần về đến thành Vọng Thiên, cho dù Tương gia thế lực khổng lồ, là một gia tộc xếp hạng trong hơn 100 gia tộc đỉnh cao ở Nam Châu, nhưng đối với thành Vọng Thiên xa xôi cũng là ngoài tầm tay với. Nếu như bọn họ chặn giết ở nửa đường, trong mắt Lăng Tiêu hiện lên một vẻ cười lạnh như băng, đêm qua chính mình chiến một trận, đã biểu hiện ra thực lực tiên thiên sơ cấp, hẳn sẽ khiến bọn họ làm tốt khâu chuẩn bị đây. Phân thân của mình đã tu luyện rất lâu rồi, cách quận Bạch Lộ cũng không tính xa xôi lắm. Nghĩ đến, cũng nên hoạt động một chút cho giãn gân cốt. Lúc này Lăng Tiêu nhìn Tương Vân Sơn nói, Chuyện của ta sau này sẽ làm phiền nhiều cho tiên sinh. Chờ sau khi trở về thành vọng tiên, tiêu mộ nhất định sẽ cho tiên sinh một công đạo. Hơn nữa, tiên sinh bị phế bỏ công lực, ở tiêu mộ xem ra, cũng không phải không có khả năng khôi phủ. Thời điểm Lăng Tiêu nói tới phần trước câu nói, trên gương mặt vàng vọt của Tương Vân Sơn, vẫn duy trì vẻ tươi cười. Nhưng theo Lăng Tiêu nói ra phần sau mấy câu nói, Thương Vân Sơn rốt cuộc không cách nào bảo trì tâm tình vững vàng được nữa, hắn bước lên trước, chụp lấy cánh tay Lăng Tiêu, trong mắt toát ra ánh mắt tha thiết, lớn tiếng hỏi. Đây đây là sự thật. Lăng Tiêu nói. Tình huống cụ thể, còn phải xem kinh mạch ngươi bị hao tổn cụ thể ra sao. Tuy nhiên theo ta nghĩ tình huống khá lạc quan. Nếu có thể cho ta một thời gian, khả năng khôi phục có thể chiếm tới 7 thành. Kỳ thật trong chuyện này Lăng Tiêu còn nói ít đi một chút, hai người mới vừa hợp ý nhau, Lăng Tiêu cũng không có khả năng lần đầu gặp mặt, liền tiết lộ tất cả chi tiết cho đối phương. Tuy nhiên thật khiến cho Lăng Tiêu bất ngờ, tương Vân Sơn vừa nghe xong, bên trong hốc mắt hôm sâu kia, đồng nhiên chảy ra hai dòng lệ, phốc một tiếng hắn quỳ sụp xuống mặt đất, thanh em bốn ương ngạnh kia rốt cuộc trở nên ngẹn ngào. Đại ân của chủ nhân, Vân Sơn nhất định sẽ khắc sâu trong tấm khảm. Lăng tiêu nâng tương Vân Sơn đang cảm xúc kích động đứng dậy, nói. Đương nhiên, lúc này tiên sinh còn phải chờ một thời gian, hy vọng không nên gấp gáp mới tốt. Tương Vân Sơn lau khỏe mắt, trầm giọng nói. Thời gian hơn 20 năm Vân Sơn cũng đã trải qua, chờ đợi có mấy ngày. Tuy nhiên chủ nhân, Vân Sơn tạm thời không thể ở nơi này, hôm nay người áo tràng đen đó, khoảng 100 năm trước đầu nhập vào tương gia. Nguyên Vốn là một tên cường đạo làm nhiều việc khác ở Trung Châu. Một ngày nọ bị ta gặp, hắn muốn đánh lên ta, bị ta phát hiện đánh bại, liền nói muốn đầu phục ta. Lúc ấy ta thấy hắn thực lực rất cao, đúng gì bên trong gia tộc cũng có một số việc cần người như hắn đi làm. Lang Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thương Vân Sơn nói tiếp, ta liền giữ lại hắn. Tốc độ tăng cao thực lực của người này cũng rất nhanh, thời điểm năm đó ta gặp hắn, chúng ta đều là kiếm thần bậc cao. Khi ta rời khỏi từng ra, hắn còn chưa có đột phá tiên thiên, đêm hôm qua ta thấy hắn đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. Người này lòng lang dạ sói, quỷ kế đa đoan, hiện tại đã đầu phục tương Vân bưu là kẻ thay thế vị trí của ta, là đứa con cả chi thứ hai của cha ta. Hắn không dám giết ta, nhưng sẽ không bỏ qua ngại. Cho nên Vân Sơn chuẩn bị ngày mai liền lên đường đi tới thành vọng tiền, chỉ mong có thể hấp dẫn bọn chúng theo tới bên kia để giảm bất áp lực cho thiếu chủ nhân. Lăng tiêu nghe xong, mỉm cười, nói Vân Sơn không cần như thế. Ngươi cứ ở lại chỗ của ta. Quần bạch lộ này nếu đã có người thủ hộ, ta tin tưởng hắn sẽ không dám ra tay ở trong thành, có lẽ sẽ chờ ta ra khỏi thành mới tiến hành truy kích. Ừ. Hắn có chuẩn bị, ta vốn không có sao. Ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó, làm khán giả xem diễn tuần là được. Tuy rằng Tương Vân Sơn không còn thực lực nữa, nhưng vẫn còn có con mắt nhìn người, hắn cũng không nghĩ rằng Lăng Tiêu nói mạnh miệng, hắn nghe vậy gật gật đầu, đồng ý với sự sắp xếp của Lăng Tiêu. Đúng lúc này, đồng nhiên bên ngoài truyền đến một tràng tiếng hô hào ấm ý, Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn hai người đi đến mở cửa sổ nhìn xuống phía dưới, liền thấy trong sân sau, thiết đạn đang mua cây bưa lớn vùn vụt không kẽ hở. Từng trang tiếng giít vù vù xé gió dọa khiếp lòng người. Có mấy người đứng xa xa nơi đó vây xem, thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô của Vũ. Hai người bật cười, đóng cửa sổ, Thương Vân Sơn tán thường nói. Cảnh giới hiện tại của thiết đạn trong giới Vũ giả đồng cấp bậc, gần như vô địch. Cho dù gặp phải người thực lực cao hơn hắn, cũng sẽ bị uy thế của hắn khiến khiếp sợ. Lăng Tiêu cũng cười nói. Đúng vậy, gương mặt xấu si đó chẳng khác nào sẽ tăng thêm cho hắn bà phần sát khí. Hai người đều cười rộ lên. Không bao lâu tiểu nhị đưa tới rượu và thức ăn tới, Thiết Đạn cũng chạy lên toàn thân đầy mồ hôi, sau đó chạy rọi nước góc súng đi ra, nói với Lăng Tiêu, "Vũ khí Kaka mua thật là tốt, Thiết Đạn rất thích." Thương Vân Sơn nhìn Thiết Đạn nói, "Thích thì dùng nó giết nhiều địch nhân đi." Thiết Đạn hướng gương mặt giữ tận vào đám người há cái miệng rộng nói, "Nếu có người dám đối xử bất kính với Kaka, Thiết Đạn sẽ dùng đứa chém chết con mẹ nó." Ngô Tú Nhi tự nhốt mình trong phòng. Nghe phòng cách vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ, không kìm được nổi giận đùng đùng, kéo chăn trùm lên đầu, lại lấy tay bị thai, cố sức muốn ngăn cản thanh âm hôn tạp từ bên kia bức vách, nhưng thanh âm này cứ xuyên thấu qua vách lọt vào thai, truyền vào tận đáy lòng của nàng, khiến ngô tú nhi có cảm giác như muốn phát cuồng. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng trải qua tư vị bị người lạnh nhạt, bất kể là người trong nhà hay là đám bằng hữu đều quấn quýt bên nàng như các vì sao sáng vây quanh mặt trăng, vĩnh viễn nàng đều là trung tâm, lời của nàng nói ra ở bất kỳ thời điểm nào cũng là chủ đề, nàng ưa chuộng thứ gì mọi người đều biết rõ, và dùng đủ cách để làm vừa lòng nàng. Kỳ thật lần này ngô dung gặp chuyện không may, cùng ngô tú nhi đã có mối liên can không nhỏ, nếu không phải nàng một mực làm ẩm ý đòi phải tới kiến thức một phen, ngô dung tuyệt không sẽ mang nàng đi đến địa phương này, lại càng không phải vì lo lắng cho nàng mà thân rơi vào hiểm cảnh. Trong lòng Ngô Tú Nhi biết rõ những tật xấu và khuyết điểm của mình, nhưng biết là một chuyện, muốn nàng sửa đổi lại là chuyện khác. Nàng ta thầm nghĩ trong lòng, ta vốn là thiên chi kiêu nữ, ta vốn được mọi người vây quanh tán tụng, ta vì sao phải vứt bỏ những điều ấy. Ta bẩm sinh đã là người tôn quý mà. Ngô Tú Nhi vẫn luôn nghĩ rằng, nàng sẽ không vì bất cứ kẻ nào mà làm chuyện thay đổi đó. Mại đến khi gặp gỡ lăng tiêu Nô Dung gặp chuyện không may mấy ngày nay Ngô Tú Nhi có cảm giác như bầu trời trên đầu mình sắp sập xuống Kaka mà nàng yêu quý kia Vì che gió ngăn mưa cho nàng mà bị nga xuống Nàng phải làm sao bây giờ Ngay thời điểm tất cả mọi người ngô ra cảm thấy Kaka chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ Thì lăng tiêu xuất hiện Dùng thủ đoạn gần như thần kỳ trị liệu cho Kaka Hơn nữa, từ trong nói chuyện với nhau nàng biết được Không ngờ hắn chính là tên cả gan phá nát cánh cửa thánh vực ngày đó. chơi ạ! Hắn nhất định không biết rằng danh tiếng của hắn ở Nam Châu lớn biết bao nhiêu, vô số thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi đều lấy lăng tiêu làm thần tượng. Xung bái hắn tới cực hạn Điều này dường như từ trước tới nay là lần đầu tiên ở thánh vực có người trong thánh vực này sinh lòng xung bái người trong giới thê tục Thậm chí thời điểm nô tú nhi nói chuyện phiếm cùng bằng hưu đã nói ra, Nếu như có thể nhìn thấy người nọ bất kể như thế nào cũng muốn gả cho hắn. Hiện tại, người nọ ngay tại bên cạnh mình, nhưng trong mắt hắn lại như chưa từng nhìn thấy mình. Ngô Tú Nhi trong lúc vô tình đã bỏ đi rất nhiều tật xấu, ví dụ như nàng tiêu ngạo, nàng tự phụ, nàng có tính tình đại tiểu thư. Nhưng ở trước mặt lăng tiêu những thứ làm cho người ta không thích gì đó, gần như không còn nhìn thấy trên người Ngô Tú Nhi. Nô Tú Nhi thầm tức giận trong lòng bất bình nghĩ. Ta đã vì ngươi thay đổi nhiều như thế, nhưng ngươi vẫn không thèm liếc mắt nhìn ta một cái. Lăng Tiêu a lăng Tiêu, ngươi rốt cuộc là người thế nào đây? Trên thực tế, Ngô Tú Nhi cũng không hiểu rõ lắm cảm tình của mình với lăng Tiêu, rốt cuộc là vì hiếu kỳ hay là yêu thích, bởi vì lúc ban đầu nghe nói có tên tiểu tử nhân giới to gan lớn mật, một kiếm phá nát cánh cửa thánh vực, nô Tú Nhi mới nhớ kỹ cái tên gọi kia. Tuy nhiên đối với Ngô Tú Nhi mà nói, Thứ gì nàng muốn từ trước đến nay chưa từng có gì lọt khỏi tầm tay nàng. Nô Tú Nhi nằm dưới tấm chăn, hai tay đặt lên lồng ngực cao ngất của mình, thấm phát thể, lang tiêu. Ta nhất định sẽ làm cho người phải yêu ta. Chương 471, Phân tích trước khi đấu. Ngày mai chính là ngày đại hội so tải Nam Châu chính thức bắt đầu. Bốn sân thi đấu thật lớn thiết lập tại trung tâm quận Bạch Lộ, bốn phía mỗi sân thi đấu, đều có khán đài thật lớn vây quanh đều có tới hơn 10 vạn châu ngồi. Lôi đài chỉ có phạm vi 100 m vì phòng ngừa đối chiến bên trong gây thương tổn cho người đến xem cuộc chiến, thời điểm mỗi trận chiến đấu 4 phía lôi đài còn nổi lên kết giới vô cùng vững chắc. Kết giới đó hoàn toàn do tinh thạch cung cấp năng lượng, cho nên mỗi tấm vé vào cửa đều rất đắt giá. Nhưng dù như thế, từng nơi ban vé vào cửa của 4 sân thi đấu, đều đã sớm hết sạch vé không còn. Bởi vì... Trong đại hội so tài 10 năm một lần ở Nam Châu này, 4 sân thi đấu mới là chỗ hấp dẫn ánh mắt người xem nhất. Giá cả chỗ sân thi đấu bảng kiếm thánh là rẻ nhất, bảng kiếm thần hơi đắt một chút, ở bảng cảnh giới tiên tiên giá cả cũng đã rất cao. Mà cao nhất, đồng thời không có bất cứ hạn chế nào đó là bảng chiến thần. Tuy rằng đại hội so tài Nam Châu cũng không đơn giản chỉ là luận võ. Trong đó còn có các trận đấu luyện đan thuật cũng rất hấp dẫn người xem. Nhưng hấp dẫn của luyện đan thuật phần nhiều là người của các thế lực đại gia tộc, đối với người thường mà nói, không có gì so với chiến đấu có thể khiến người ta nhiệt huyết sôi trào hơn. Chứ những thứ đó, còn có thuật luyện khí, luyện khí này kỳ thật hơn phân nửa chỉ là rèn vũ khí, cùng với thuật luyện khí loại luyện chế pháp bảo mà lăng tiêu nắm giữ hoàn toàn bất đồng. Đại hội so tài mỗi 10 năm tổ chức một lần, cũng là ngày các thương gia vui mừng nhất toàn bộ Nam Châu sẽ có vô số thương gia tụ tập về thành quận Bạch Lộ, triển lãm bày bán các sản phẩm của bản thân. Cho nên nói, Đại hội xo so tài Nam Châu từ lúc ban đầu là để chọn lựa nhân tài, đã diễn biến theo dòng thời gian trở thành một loại tính hoạt động tổng hợp, người tham dự cũng từ đệ tử của mấy thế lực lớn đại gia tộc, biến thành toàn dân đều có thể tham gia. Mà chính vì nguyên nhân như thế, sức ảnh hưởng của Đại hội xo so tài Nam Châu rất lớn, Chỉ cần là người luyện võ trẻ tuổi ở Nam Châu, gần như không có người nào không muốn hiển lộ ra bản lãnh ở đại hội. Một lần thất bại ở đại hội, sẽ muốn ở lần đại hội tiếp theo rửa sạch mối sỉ nhục lần trước. Bởi vì nhân số ngôi giới tham dự đại hội đều rất nhiều, bởi vậy bên trong 4 sân thi đấu, đều tự chia ra 32 cái lôi đài. Mỗi một lôi đài, đều có phạm vi 100 m Bên trong một sân thi đấu, đồng thời có thể tiến hành 32 cặp võ giả so đấu. Trước mỗi lần bắt đầu thi đấu, đều phát ra danh sách võ giả trận đấu tiếp theo, đây là danh sách của phía quan viên địa phương, nhưng một số nhà cái đánh bạc, lại sẽ hao phí hết tâm lực siêu tầm thân phận của từng võ giả. Để đám khán giả có thể tiến hành nghiên cứu, đánh cuộc ai sẽ thắng, tiền thưởng thắng cuộc có thể được rất nhiều. Cứ như vậy, vừa có thể xem trận chiến đấu kịch liệt đầy phân khích, vừa có thể đánh cược xem vận may của mình thế nào, đối với mọi người mà nói nghiên cứu phòng đoán hay xem thi đấu đều là sự việc hết sức hứng thú. Trên danh sách 4 bảng chỉ cần liệt danh trong số 1.000 tên, đều có phần thưởng tương xứng, bởi vì bất kể bảng nào nhân số báo danh đều có cả trăm và người. Gần như tỷ lệ trong 1.000 lấy 1, khiến cho mức thưởng của từng bảng đều trở nên cực cao. Mà đối với tất cả người tham gia đại hội so tài mà nói, tiến vào danh sách 1.000 người để lấy được phần thưởng này, mang đến chỗ tốt thật là động lòng người. Hơn xa vợ cả không có con được phép lấy vợ kế. Đơn giản mà nói, người có chỗ dựa thế lực gia tộc, chỉ cần tiến vào trong vòng 1.000 tương đối ứng với danh sách bảng, ngày sau ở bên trong gia tộc tất nhiên sẽ được quan tâm bồi dưỡng trong điểm. Bởi vì bất kể gia tộc lớn hay nhỏ, mỗi lần đại hội so tài, ít nhất đều sẽ phai ra mấy mươi thậm chí có khi hơn trăm người tham gia. Vì thế ở bên trong này có thể lấy được thành tích, kỳ thật cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như lần này Ngô Gia cũng không phải chỉ có một mình Ngô Tú Nhi, mà đệ tử của các phòng khác đến đây tổng cộng hơn 100 người. Nếu tất cả có thể lấy được thành tích tốt cho mình, ngày sau địa vị và quyền ăn nói trong gia tộc đều sẽ có tăng cao tương ứng. Đương nhiên, ở bảng chiến thần mức thưởng có chừng mực, còn lại thì không hạn chế bất kỳ cấp bậc gì. Danh sách bảng chiến thần này rất quỷ dị, cũng không ít trường hợp có người rất may mắn lọc vào, thậm chí năm đó từng có một kiếm thánh bậc trung Lẽ ra thực lực như vậy, ở vòng thứ nhất bị loại bỏ là chuyện bình thường, nhưng người này bỗng dưng dựa vào sự may mắn gần như vô địch, tất cả địch thủ hắn gặp được, tất cả so với hắn thực lực đều kém một chút, một đường qua ải chém tướng không ngờ hắn lọt vào danh sách 100 người đứng đầu danh sách đại hội so tài bảng chiến thần, khiến tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Sau lại có rất nhiều người đề nghị sửa chữa quy định của chiến thần bảng. Nhưng trải qua nghiên cứu của các thế lực gia tộc cao nhất của Liên minh phía Nam cuối cùng vẫn giữ nguyên không thay đổi. Bởi vì vận may cũng là một loại thực lực. Có người nói rất đúng, nếu bất mãn, các ngươi cũng có thể đi lên nếm thử vậy. Tự nhiên không ai lại thật sự đi nếm thử, bởi vì cái loại người có vận may này, từ khi khởi đầu đại hội so tài đến nay cũng chỉ có một người như vậy. Hùng chi, mỗi một sân luận võ của đại hội so tài, đều sẽ phát sinh sự kiện đổ máu thậm chí chết người. Tuy rằng tỷ lệ tử vong cũng không cao, bởi vì giữa nhau cũng không có thâm cửu đại hận gì, thậm chí còn không biết về nhau. Nhưng chuyện đánh tới nổi giận cũng có đôi lúc phát sinh, bởi vậy, trước mỗi trận tỷ thí, song phương đều phải ký tên vào văn ước sinh tử. Nhưng thờ văn ước sinh tử này khác xa với giới quý tộc thế tục, hiệu lực của nó rất lớn. Một khi ký tên vào, chuyện sống chết trên lôi đài tự mình chịu trách nhiệm. Cho dù chết vì xui xẻo, cho dù chết chính là đệ tử của một số thế lực lớn, cũng không được phép trả thù trong vòng phạm vi ngàn dặm ở quận Bạch Lộ này. Phạm là người của một số thế lực lớn đều rất rõ ràng, trong quận Bạch Lộ này, có tồn tại mấy cường giả thực lực cực kỳ mạnh mẽ, đến ngay cả nhiều đại gia tộc cũng không dám trêu trọc. Quy củ này đã trải qua mấy vạn năm không người nào dám phá. Đây là vì sao thanh âm buổi tối hôm kia văng lên. Người mặc áo tràng đen lập tức hiểu xỉu bỏ chạy lấy người, chuyện này không quan hệ với thực lực của lão. Thật sự một khi làm ngược ý mấy cường giả vừa hùng mạnh vừa thần bí ở quận bạch lộ kia hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, dù là tương giả sau lưng lão cũng chịu đựng không nổi. Bởi vì chuyện này không đơn giản là phá hủy quy củ của mấy cường giả, mà nó sẽ biến thành người người truy sát. Người tự đưa lửa than vào trong tuyết sưởi ấm, ngu dại, chưa chắc đã có bao nhiêu. Nhưng người muốn bỏ đá xuống giếng nhất định sẽ rất nhiều Tương Vân Sơn sinh sống ở quận Bạch Lộ rất nhiều năm Đối với những điều này đương nhiên đều hiểu rõ hơn ai hết Từng điểm từng điểm một hắn giải thích tỉ mỉ với Lăng tiêu Ngô Tú Nhi thì im lặng ngồi ở một bên nghe Không xen lời vào, cũng không bỏ đi Bởi vì nàng ý thức được người có vẻ bệnh hoạn này nói rất nhiều Đều là những chuyện ngay cả ngô già cũng không biết Đến lúc đó nhắc nhở cho những người trong gia tộc cũng có thể chứng tỏ bản lãnh của bản tiểu thư rồi. Nô Tú Nhi thầm nghĩ trong lòng như vậy. Tương Vân Sơn nhìn thoáng qua Ngô Tú Nhi im lặng ngồi ở đó. Từ đầu đến giờ hắn vẫn nghĩ là cô gái này và tiêu phong có quan hệ không minh bạch, nên nói chuyện cũng không kiêng rẻ nàng chút nào, hắn hỏi lăng tiêu. Chủ nhân lần này tham gia đại hội so tài Nam Châu, tuy rằng muốn mời chào một ít nhân tài, nhưng Vân Sơn đề nghị, chủ nhân hãy tham gia trận đấu chiến thần bảng kia còn thiết đản thì đi tham gia trận đấu kiếm thần bảng. Lăng Tiêu khe nhúng mày, nhìn Tương Vân Sơn, thương Vân Sơn giải thích nói, muốn cho người ta tin phục, nhất định phải có thực lực vượt qua được thử thách của chính mình, đây là phương thức đơn giản nhất để thu hút người khác. Nói thật, nếu không phải ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy thực lực của chủ nhân, Vân Sơn cho dù cảm kích trong lòng, cũng sẽ không lựa chọn đi theo, nguyên nhân rất đơn giản, đi theo một chủ nhân thực lực yếu kém trên cơ bản chẳng khác nào giao tính mạng của bản thân mình cho ông trời. Ngô Tú Nhi cười khúc khích, cảm thấy người có vẻ bệnh hoạn này nói chuyện cũng rất hứng thú. Đôi mắt xinh đẹp của nàng nhìn vào lăng tiêu, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra quả là hắn muốn thành lập thế lực của mình, nhưng thành lập thế lực đâu phải là chuyện đơn giản như vậy. Hắn cho là đơn giản như với một kiếm phá nát cánh cửa thánh vực sao. Ngô Tú Nhi liên tưởng tới đầu mục các tiểu thế lực tiểu gia tộc hàng năm đến bãi kiến phụ thân nhà mình. Nàng liền có cảm giác chẳng ghét, thầm nghĩ, chỉ mong sao lăng tiêu không nên biến thành cái loại thế lực nhỏ đó mới tốt, nếu như vậy, chắc ta sẽ không thích hắn nữa. Trong lúc đang miên man suy nghĩ, nghe thấy Tương Vân Sơn nói tiếp, thiết đản đi tham gia bảng kiếm thần kia, nếu như không có gì xảy ra ngoài ý muốn, ta nghĩ, đừng nói bảng ngàn người, cho dù là bảng trăm người cũng có thể xếp tên trên danh sách. Đương nhiên, nếu lên trên nữa thực lực và vận may thiếu một thứ cũng không được. Mặc kệ nói thế nào, ta tin tưởng thiết đạn nhất định sẽ dẫn tới chấn động, các cửa hàng có nhãn lực nhất định sẽ lập tức rèn ra vô số loại búa lớn để tung ra thị trường. Lang Tiêu gật gật đầu, đồng nhiên lại hỏi. Vậy về trận đấu thuật luyện đan huynh cảm thấy thế nào? Tương Vân Sơn nao nao trong lòng, sau đó nghĩ thầm, chủ nhân nếu đã nói có bảy thành năm chắc chữa khỏi cho ta. Vậy thì đã nói lên trên phương diện y dị thuật của hắn nhất định có trình độ rất cao thâm, hiện tại xem ra, không chỉ có y dị thuật, luyện đan thuật sợ là cũng rất lợi hại. Nghĩ vậy, Tương Vân Sơn ngừng đầu, ánh mắt có chút phức tạp nhìn lăng tiêu, nói thầm trong lòng, bản thân người trẻ tuổi này cứ giống như yêu nghiệt thật khiến cho người ta không thể không sinh ra cảm giác thán phủ. Đừng nói bản thân mình đã mất hết thực lực. Chỉ sợ cho dù mình vẫn còn là trưởng môn nhân tương lai nổi bật vô hạn của tương gia trước đây, nhìn thấy người trẻ tuổi này, cũng chỉ có một ý niệm trong đầu, đó chính là, chỉ có thể kết bạn, tuyệt đối không nên là địch. Nghĩ đến đây tương Vân Sơn gật gật đầu, nói, cũng tốt. Giữa hai bên, hẳn là không có gì xung đột. Càng hiền lộ ra bản lĩnh hùng mạnh, người chú ý vào ngài cũng sẽ càng nhiều. Đúng thực nhiều chỗ tốt như vậy. Người sẵn sàng góp sức vào ngài sẽ dễ dàng chú ý tới ngài hơn, chỗ hỏng cũng là người có lòng dạ bất lương đồng thời cũng sẽ chú ý nhiều tới ngài. Lăng tiêu đương nhiên hiểu điều này, phàm mọi chuyện đều có lợi có hại, vừa muốn nổi danh lập môn lập phái, vừa không muốn bị người ta dán mắt vào mình, vậy đâu có khả năng thực hiện được. Lăng tiêu mỉm cười, nói, không cần lo lắng điều này, cứ quyết định như vậy được rồi. Lăng tiêu nói xong, đồng nhiên nhìn ngô tú nhi ngồi ở một bên. Nghĩ đến, vừa rồi mình và Tương Vân Sơn nói chuyện, cũng không có dấu giếm nàng. Đây cũng là lăng tiêu cố ý, hắn muốn thông qua miệng Ngô Tú Nhi để Ngô Anh vẫn duy trì ấn tượng tốt với mình. Nếu như mọi chuyện đều lừa gạt Ngô Tú Nhi, sau này trở về lại thành vọng thiên, cho dù Ngô Anh là người hiểu biết thì trong lòng cũng sẽ không sảng khoái lắm. Thú Nhi cô nương Đại hội so tài lần này, cô chuẩn bị làm một con chúng, hay là muốn đích thân tham gia vậy? Lăng tiêu thuận miệng hỏi, bởi vì ngô tú nhi nhìn như nhỏ bé và yếu ớt, nhưng thực lực cũng không yếu nhược, đã đạt tới cảnh giới kiếm thần bậc trung. Đi tham gia tỉ thí ở kiếm thần bảng, tin rằng cũng sẽ không có người nào lại hạ độc thủ với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, lịch lãm một lần cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, ngô tú nhi nhướng đôi mày thanh tú lên, nói thẳng, bản cô nương đương nhiên sẽ không làm con chúng. Ừ, ta còn muốn lấy được thành tích nhất tốt đấy. Mấy người trong phòng đều khẽ mỉm cười, Lăng Tiêu nói. Vậy chúc cô thu được thành tích tốt nhất. Chương 472, nhị ra của tương gia. Sáng sớm hôm sau, tất cả mọi người ở quận Bạch Lộ đều tràn ra đường. Tất cả mọi người tràn về phía bốn nơi thi đấu khổng lồ. Thanh thế đó, cho dù cách xa hơn 10 dặm, cũng có thể nghe thấy tiếng la hét to lớn ở Mỹ. Từ ngày hôm qua đã bắt đầu báo danh rồi. Bởi vì số người bao danh quá nhiều nên theo quy tắc thi đấu. Trước 10 trận đấu, áp dụng rút thăm không quy tắc, đấu loại. Trăm vạn người báo danh, nên cũng chỉ có thể tiến hành áp dụng phương thức đấu loại. Lăng tiêu đại khái dự tính, sau 10 trận đấu, trên cơ bản cũng có thể tiến vào danh sách ngàn người. Nói cách khác, nếu quá may mắn, 10 trận đánh thắng 10, như vậy cũng có thể dương danh trong lần tranh tài này. Sau khi tiến vào danh sách ngàn người, lại chia ra làm 10 tổ, mỗi tổ khoảng chừng hơn 100 người, cũng dùng cách đấu loại. Sau đó, 32 người tiến đến 16 người, rồi 8 tiến đến 4. Thẳng cho đến trước tứ cường, tất cả đều dùng cách đấu loại. Bảng chiến thần bảng này hấp dẫn được mọi người, là bởi vì tính tàn khốc của nó, không biết ngươi có bao nhiêu thực lực, cho dù ngươi có là cường giả tiên thiên sơ cấp, có lẽ trận chiến đầu tiên liền gặp một tiên thiên trung cấp. Sau đó, ngươi liền bị loại ra. Đương nhiên, có thể tiến vào trước 32 người mạnh. Có thể nói không ai không phải là cường giả trong cường giả. Hơi phạm một chút sai lầm, đều bị loại bỏ ra ngoài. Tuy nhiên người có thể tiến vào trước 32 người mạnh, cũng đủ khiến trên người có hảo quang vạn trượng. Bởi vì bảng danh sách 1.000 người này, chỉ có 32 người mạnh đứng đầu, là có sắp xếp thứ hạ. Còn sau 32 người, cho dù ngươi là người mạnh trong trăm người luyện võ, cũng không được xếp thứ tự. Chỉ có thể gọi là mạnh trong trăm người. Ngô Tú Nhi tách ra với Lăng Tiêu, một đám thị vệ đi theo, đi tìm những người Ngô ra, cũng không phải nàng không muốn đi theo Lăng Tiêu, mà bởi vì Lăng Tiêu báo danh ở Chiến Thần Bảng. Mà Ngô Tú Nhi cũng giống như thiết đạn chỉ báo danh ở Kiếm Thần Bảng. Cho nên, thiết đạn cùng với đám người Ngô Tú Nhi, nơi thi đấu khác. Lăng Tiêu và Tương Vân Sơn ở cùng một chỗ, cảm nhận được không khí sôi động ở nơi này, trong lúc nhất thời. Lăng Tiêu lại có thể cảm giác tâm tình của mình hơi có chút khẩn trương. Điều này khiến cho Lăng Tiêu hơi có chút không thể tin nổi. Tuy nhiên, đồng thời trong lòng đống nhiên dâng lên một chút minh ngộ. Xem ra, bất luận lực lượng của bản thân rất mạnh, dưới không khí trận đấu khổng lồ được hình thành từ ngàn vàng người, cũng có chút không bằng, trừ phi chân chính trở thành sự tồn tại vượt qua nhân loại. Thần! Lăng Tiêu ở trong thánh vực, cũng không giống khi ở nhân giới có thể cảm nhận được một nguồn tín ngưỡng nguyên lực. Hiện tại hắn cũng có chút cảm ứng không được, bên kia chắc hẳn thuộc sơn giáo phái đã phát dương quang đại, mình chắc hẳn là cảm nhận được loại lực lượng tín ngưỡng nguyên lực mới đúng, nhưng lại không có. Lăng tiêu cảm thấy, nếu muốn hấp thu tín ngưỡng nguyên lực khác thế giới, e rằng ít nhất cũng phải có cảnh giới sau đại thừa kỳ mới được. Trước đó, trong cùng một thế giới thì mình có thể nhận được lực lượng tín ngưỡng, nhưng đến thế giới này thì không nhận được rồi. Tương Vân Sơn nhìn cảnh biển người đông lịch, hơi hơi nhắm mắt lại, tiếng hoan hô kia vô tận, vang vọng trong thai hán. Loại cảm giác này giống như trước đây. Năm đó Tương Vân Sơn đã từng tham gia thi đấu 3 lần liên tiếp, trở thành người đứng đầu kiếm thần bảng. Trở thành nhân vật phong vân chấn động toàn bộ Nam Châu. Lần thứ 4, trước đó vài năm Tương Vân Sơn gặp chuyện trục trặc, Tương Vân Sơn tiến vào cảnh giới tiên thiên, tham gia chiến thần bảng, cuối cùng đứng hàng thứ 4. Giống như mộng ảo, tiếng hoan hô đó, dường như vang lên vì hắn. Nỗi lòng của Tương Vân Sơn đã băng lạnh hơn 20 năm, dần dần nóng lên. Đông nhiên, sự thông minh sắc xảo trong lòng hướng về phía đối diện có khoảng cách xa nhìn lại, biển người như nước thủy triều, làm sao thấy rõ dù chỉ một người. Nhưng trong khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng Tương Vân Sơn có cảm giác vô cùng quen thuộc, giống như đang có người đang theo dõi hắn. Không ngừng lắc đầu chế dễ mình, thầm nói. Hậu quả của việc không có thực lực, cũng xuất hiện ảo giấc rồi. Thật không ngờ, ngay tại phía đối diện, nơi cách xa đây mấy ngàn dặm, trong đám người trên khán đài, một cô gái toàn thân khoác áo màu đen đứng đó. Đôi mắt của cô gái đó lộ ra tia sáng cực kỳ sáng chói Cách nhau ngàn dặm, lại nhìn thấy tương vân sơn trong đám người, cả người run mạnh lên. Lúc này, một giọng nói ngầm phía sau lưng nàng. Đã 20 năm rồi, nàng còn chưa quên hắn sao. Ha, nghe nói, cách đây hai ngày, hắn còn gạt người uống rượu ở quận Bạch Lộ, say nát bét. tôi đáng tiếc, năm đó ở trong trận thi đấu như thế này, hắn cũng là một nhân vật đứng ở trên đỉnh nha Một thân sáng chói vô cùng đẹp mắt, thậm chí, còn khiến người ta không thể mở được mắt. Hiện tại thì sao? Hắn đã trở thành một tên giác rửa say rượu. Ha ha, hạ tuyết ngọc, nàng còn muốn chờ tới khi nào? Mới có thể cùng ta hả? Nghe thấy giọng nói này, cô gái áo đen kia có chút kích động, nháy mắt hai tròng mắt trở nên cực kỳ lạnh băng, thản nhiên nói: "Tương Vân Mưu, ta làm việc cho ngươi rồi, ngươi đã đáp ứng ta sẽ không giết hắn mà, vì sao ngươi còn sai Tương Phúc đi giết hắn?" Giọng nói ngầm cười ha ha, nói: "Hạ Tuyết Ngọc, chuyện này doan uổng cho ta, ta nào có kêu Tương Phúc giết hắn chứ? Cho dù ta có phân phó cho Tương Phúc thì Tương Phúc sẽ giết hắn sao? Dù sao hắn có với Tương Phúc mà." ca ca này của ta, có chỗ khiến cho người ta chướng mắt, hay là đối với những người này. Quá tốt rồi, thế cho nên, cuối cùng, hắn đã bị hủy ở trong tay của nàng chứ. Ha ha, ha ha. Cô gái áo đen quay lưng về phía người kia với một đôi mắt giống như lửa đang cháy. Nhưng thân thể lại không có một chút phản ứng, thật lâu sau, mới thản nhiên nói. Tương Vân yêu, ngươi là kẻ đê tiện tiểu nhân, ta tin rằng, sơn ca huynh ấy. Nhất định sẽ tin ta, nhất định. Đáng chê cười. Tương Vân Biêu dưới sự bảo vệ của một đám hộ vệ tương gia, nói chuyện cũng không kiêng nể gì, cười lạnh nói. Hắn tin nàng sao? Hắn không phải đã sa sút tinh thần nhiều năm sau. 20 năm nay, chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra, vì sao nàng rời khỏi hắn. Khi có cơ hội gặp hắn nàng cũng nói rõ với hắn rằng, nàng vì sợ ta giết hắn nên mới rời khỏi hắn, nhưng nàng không nói thì sao có thể trách ta chứ? Cô gái áo đen kia đại khái thường xuyên nghe được những lý luận này của Tương Vân Sơn, cũng bình tĩnh trở lại, nhìn thoáng qua, rồi hoàn toàn đặt ở trong lòng, hờ hứng nói. Ta không biết tính tình đê tiện của ngươi sao. Nếu ta gặp anh ấy thì chắc chắn anh ấy sẽ không sống được qua ngày hôm sau. Tương Vân Mưu tuy rằng thực lực của anh ấy không còn, nhưng trước đây ngươi sợ anh ấy, là bởi vì đầu góc của anh ấy đáng sợ hơn vũ lực, nói cho cùng ngươi cũng là kẻ đáng thương. Ngươi xem hiện tại bản thân ngươi có thực lực cảnh giới tiên thiên, nhưng vẫn không dám tham gia chiến thần bảng. Ngươi sợ mình thất bại, sợ bị người ta đánh lén. Ngươi suốt ngày cứ sợ này sợ nọ, kỳ thật ngươi mới là một đống rác rưởi Kỳ nữ thối. Bất thình lình tương vân bưu nắm giữ đầu của cô gái áo đen kia từ phía sau, đang đội nón, mạnh mẽ nắm tóc nàng, khiến đầu của nàng không giữ được phải ngẩn ra sau, sau đó thấp giọng gào trong cổ họng, nói Nếu nàng còn dám trêu cho ta, cẩn thận ngày mai ta sẽ giết hắn. Ngươi dám giết không? Đầu của cô gái áo đen đau như muốn nứt ra, nhưng vẫn cười, trên khuôn mặt quốc sắc thiên hương được che khuất, cười với vẻ tràn đầy trào phúng. Ngươi là tên nuôi nhược, giác rưởi ngươi có thể giết chết hắn. Sau đó, ngươi còn có thể chiếm lấy ta. Không phải ngươi đang thèm nhỏ rãi cơ thể ta hơn 20 năm rồi sao? Vậy ngươi hãy thử xem, xem này. Sau khi ta yêu ngươi ta sẽ thất thân với ngươi hay không? Tương Vân bưu vừa nghe xong lời này của cô gái áo đen, chậm rãi buông tóc của nàng ra, trong mắt dâng lên một chấm lửa. Cô gái áo đen nói tiếp, Có lẽ trong quá trình ngươi chiếm ta, ta sẽ ra tay giết ngươi. Chấm lửa trong mắt Tương Vân bưu giống như tuyết tháng 6, nhanh chóng tan dạ thử trong mắt, sau đó lộ ra một chút vẻ thống khổ, quát nhẹ. Ta không bằng hắn sao? Ngươi không bằng anh ấy? Ánh mặt của cô gái áo đen dần dần dịu xuống. Trong lòng ta anh ấy là người đầu đội trời chân đậm đất. Trên đời này không ai có thể theo kịp. Cho dù hiện tại anh ấy là con ma men, nhưng đó cũng là con ma men đẹp trai nhất trên đời này. Một đám thị vệ của Tương Gia với thực lực rất mạnh, dường như sớm đã quen với cuộc đối thoại như thế này của hai người, căn bản cũng không phản ứng. Thật lâu sau, Tương Vân Biêu với diện mạo vô cùng anh Tuấn Bình tĩnh lại, sau đó nói ha Cho dù nàng nói như thế nào, cho dù ai có liên quan tới hắn, ta cũng sẽ giết. Ta muốn cho hắn phải thống khổ, mãi mãi sống trong thống khổ. Người trẻ tuổi kia, ta cũng đã điều tra rồi, lần này cũng tham gia chiến thần bảng. Ta sẽ cho tương phúc đi giết hắn, ta cũng sẽ cho tương phúc liệt thiên kiếm, chắc chắn có thể giết chết tên có cảnh giới tiên thiên kia. Ta nghĩ nếu tương vân sơn đến đây, thấy liệt thiên kiếm, tâm tình chắc chắn sẽ vô cùng phức tạp, ha ha ha ha. Cô gái áo đen rõ ràng không hề để ý đến hắn, nhưng trong lòng lại lo lắng cho tình làng của mình và người tuổi trẻ chưa từng gặp, thầm nghĩ mình phải thông qua phương thức nào có thể cảnh báo cho đối phương chứ. Tuy nhiên nhìn thấy một đám thị vệ của tương gia vây quanh, cuối cùng trong lòng hạ tuyết ngọc cũng lắc lắc đầu, vẻ mặt tàng đạo, chỉ có thể cầu nguyện cho tình lang và người trẻ tuổi kia. Tuy rằng tương vân Sơn không biết nàng, nhưng lúc nào nàng cũng chú ý tới người mà mình yêu quý nhất trên đời. Lại biết rõ hai ngày nay Tương Vân Sơn chờ tại khách điếm. Hơn 20 năm qua Tương Vân Sơn luôn luôn sống trong mơ màng, dường như nay đã thay đổi bản thân, nhưng cũng đã giải trừ trong lòng Hạ Tuyết Ngọc. Tình lang ngày xưa của mình, cần phải bắt đầu tỉnh lại. Tuy rằng nàng không dám khẳng định nó có quan hệ với người trẻ tuổi kia hay không. Nhưng Hạ Tuyết Ngọc lại không muốn nhìn thấy Tương Vân Sơn vừa mới hơi tỉnh, rồi lại khôi phục lại bộ dáng trước đây. Anh ấy có thể tái hiện lại sự vi hoàng năm xưa. Đôi mắt của Hạ Tuyết Ngọc thản nhiên đảo qua chỗ khán đài đối diện, trong lòng không ngừng có ý nghĩ kiên định. Đồng thời nghĩ, nếu thật sự người trẻ tuổi kia có thể mang Vân Sơn ra khỏi quận Bạch Lộ, ta nhất định cũng phải đi. Hạ Tuyết Ngọc cố gắng áp chế phần kích động kia trong lòng, tu liêm khí thế tiên thiên sơ kỳ của mình thật sâu. Mà ngay cả Tương Vân bưu cũng không biết, năm đó mị nữ tuyệt sắc động lòng người Hạ Tuyết Ngọc có thực lực bình thường. Nhưng sau khi nàng thay hắn quản lý bộ môn cơ sở ngầm, tòa thanh lâu trong thành quận Bạch Lộ, thực lực, đã tăng lên quá lớn. Tương Vân Biêu ngồi trên chiếc ghế thật mềm, đây là vị trí chuyên môn dành cho gia tộc lớn, nhìn dáng ngươi nổi bật của Hạ Tuyết Ngọc ở phía trước, nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, sớm muộn gì nàng cũng là người của ta. Chương 473, Người Ô Hai người lăng tiêu và Tương Vân Sơn ngồi trên khán đài, nhìn trận đấu phía dưới, một tòa lôi đài tất cả đều được dựng lên kết giới chắc chắn, phòng trường linh hoạch tiêu hao cho trận thi đấu này có con số thật lớn. Trận đấu phía dưới đặc biệt có nhiều phân khích, mà Tương Vân Sơn cũng không nhìn xuống dưới, mà lại nhíu mày nhìn đám tư liệu trên tay. Những tư liệu này cũng không phải ai cũng có, thể có, nếu như không có mối quan hệ nhất định, cho dù ngươi có tiền cũng không thể mua được. Mà trong 20 năm nay, ở quận Bạch Lộ này, Tương Vân Sơn trông có vẻ như mơ màng, nhưng trên thực tế Hắn giao tiếp rất nhiều, cũng không ngừng bị người ta đánh, ngoáng phòng ngừa cơ sở ngầm của Tương Vân Yêu. Về điểm này, chỉ sợ ngay cả hạ tuyết ngọc cũng không rõ lắm. Năm đó Tương Vân Sơn mang sắc thái tuyệt diễm, cho dù nghèo đến cùng cực, cũng không ai có tư cách khinh thường hắn. Những tư liệu này ghi chép lại những người được chọn đứng đầu trong lần thi đấu này, trong đó tuyệt đại đa số đều đến từ những thanh niên tài tuấn trong các gia tộc lớn còn có rất nhiều người luyện võ hướng tới lần thi đấu này để bài danh. Tương Vân Sơn không ngừng lầm nhậm, ánh mắt rơi vào phần tư liệu tương ra, thần sắc có chút phức tạp, tuy nhiên lại nhanh chóng khôi phục lại bình tĩnh. Hiện tại vai vế của hắn tương đương với đại quản gia của chủ công, hoặc là người có nhiều mưu trí. Chuyện hắn cần làm chính là, nhanh chóng tìm đối thủ của chủ công, và phân tích sự tinh thông của bọn họ, nhằm vào sở trường đặc biệt của đối phương để lập ra kế hoạch chiến đấu đặc biệt. Đối thủ trong trận chiến đầu tiên của Lăng Tiêu, không có danh tiếng sâu, cũng không biết thực lực đối phương như thế nào, tuy nhiên Tương Vân Sơn cho rằng, ít nhất chủ công không có vấn đề gì trong trận đầu tiên. Tuyệt đại đa số người tham gia thi đấu, đều muốn có tiền đồ tốt, hoặc là người trẻ tuổi muốn nâng cao địa vị trong gia tộc. Nói như vậy, người đạt tới cảnh giới tiên thiên cũng rất ít, đại đa số đều có cảnh giới kiếm thần. Cho nên ngay từ lúc bắt đầu tỷ lệ người luyện võ có cảnh giới tiên thiên rất thấp. Tương Vân Sơn nhìn tư liệu trong tay, đồng nhiên vẻ mặt thoảng biến, rơi xuống một cái tên trên đó. Tương Phúc. Tương Vân Sơn cảm giác mi tâm mơ hồ có chút đau đớn. Hắn không nghĩ tới, mới có vài ngày, mình lại nhìn thấy tên này ở đây. Hơn nữa, không ngờ có thể xuất hiện trong danh sách thi đấu trong cuộc tranh tài chiến thần bảng. Hắn muốn làm gì? Tương Vân Sơn không kiềm nổi nhớ tới người đệ đệ có tướng Mạo Anh Tuấn, cùng cha khác mẹ với mình, hiện tại cũng chính là nhị gia đại danh đỉnh đỉnh ở Tương Gia, Tương Vân Yêu. Tương Vân Sơn do dự một chút, có lẽ nên nói cho Lăng Tiêu tình hình thực tế một chút. Hiện tại Tương Phúc cũng có thực lực tiên thiên cảnh giới, dựa theo thân phận của hắn, hoàn toàn không cần phải tham gia loại thi đấu này, nhưng lại cứ tham gia. Hơn nữa vừa rồi sau khi phát sinh xung đột với Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn không cho rằng với năng lực của tương gia, không thể điều tra được tin tức chủ công tiêu phong cũng tham gia thi đấu. Sau khi lăng tiêu nghe xong, hơi hơi nhữ mẩy, sau đó nói. Nhiều người như vậy thì tỷ lệ chúng ta gặp nhau cũng quá thấp đi. Tương Vân Sơn lắc đầu nói. Thi đấu 10 năm một lần, mỗi một lần đều xuất hiện rất nhiều người mới. Trên cơ bản, cũng đã trở thành nơi huấn luyện người mới của những thế lực gia tộc lớn. Thông qua lần thi đấu này để chứng tỏ 10 năm tiến bộ của bọn họ, chuyện này rất bình thường, nhưng địa vị của tương phúc ở từng ra, hẳn không có lý do gì tham gia thi đấu. Hơn nữa, trước đây hắn cũng chưa từng tham gia qua. Lăng tiêu nói, nếu nói như thế, hắn đang hướng về ta rồi. Thương Vân Sơn gật gật đầu, cũng chỉ có thể giải thích như vậy, phòng chừng bọn họ muốn như vậy, nếu có thể gặp ngài thì Quang Minh chính đại giết người trong trận đấu, còn nếu không gặp nhau vậy chỉ cho rằng nổi danh thôi. Mặc dù làm vậy có chút không biết xấu hổ, tuy nhiên cách làm của Tương Vân Điêu từ trước đến giờ không kiêng nghề gì. Lăng Tiêu cười nói, nếu như bọn họ muốn, vậy thì đến đây, tốt nhất là gặp nhau, cũng cho ta bớt phiền thoái. Tiếng hoan hô thỉnh thoảng vang lên, đánh nhau đã bắt đầu kịch liệt hơn, có thể thấy hào quang sáng lên trong không khí tại chỗ kết giới, hạn chế người luyện võ trong phạm vi trăm mét. Thông thường cũng dùng kiếm, kỵ và tốc độ để tiến hành đánh nhau sống chết. Nếu dùng nội lực đánh nhau, làm không tốt sẽ có thương tích nguy hiểm đến mình. Cho nên đại đa số kiếm khí đánh trên kết giới có cường độ cũng không quá lớn. Nhưng Lăng Tiêu còn thực sự nhìn thấy, trong những cường giả này, tôn kính đối thủ chính là tôn kính mình. Lăng Tiêu cũng không coi thường bất cứ kẻ nào, đã kích bằng lời nói, đó là chiến thuật cần thiết, nhưng sâu trong nội tâm, Lăng Tiêu tuyệt đối không coi thường bất cứ kẻ nào. Trận đấu phía dưới tiến hành rất nhanh, tuy rằng lôi đài rất lớn, phạm vi cách trăm mét, nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, có chút quá nhỏ, cho nên dùng lực lượng thuần tí để bùng nổ cũng không nhiều, đại đa số đều dùng kiếm, ký và tốc độ để chiến đấu. Cho nên, những kiếm khí đánh trên kết giới, cũng không tính là quá mạnh mẽ, tuy nhiên cũng không ngừng bắn ra từng vòng hào quang chói mắt, vượt qua người luyện võ thánh cấp, người nào mà không có chút bản lĩnh chứ. Cuối cùng rồi cũng tới Lăng Tiêu, Tương Vân Sơn kích động đứng dậy đi theo Lăng Tiêu, nhìn thật sâu vào người trẻ tuổi khiến cho mình khôi phục được lòng tin, nói: "Chủ công, cẩn thận." Lăng Tiêu gật gật đầu, đi xuống dưới đài, nói như vậy, trong 10 trận đấu đầu tiên, ngoại trừ người đứng đầu, sẽ có người tập trung vào trên người bọn họ, giống như người không có tiếng tăm như Lăng Tiêu, không có bao nhiêu người chú ý. Đương nhiên, Lang Tiêu cũng không cần quan tâm chuyện này, hắn thầm nghĩ: Nâng cao thực lực và phát triển thế lực của mình, khiến cho người nhà cùng bằng hữu có thể sớm ngày đi vào thanh vực, không tốt hơn sao. Lăng Tiêu lặng lẽ liếc mắt nhìn đối thủ của mình một cái, là một thanh niên thoạt nhìn khoảng 30 tuổi. Bên trong thánh vực, từ vẻ bên ngoài của một người thực sự không thể đánh giá hết tuổi tác của hắn. Có một số người hơn 1.000 tuổi, nhưng thoạt nhìn dung mạo giống như người thanh niên trước mặt. Có một số người chỉ có 5-600 tuổi. Thoạt nhìn cũng có thể giả vô cùng. Chuyện này kỳ thật được quyết định bởi công pháp hắn tu luyện, cùng với số tuổi khi hắn tiến vào cảnh giới kiếm thần. Nói như vậy, chỉ cần tiến vào cảnh giới kiếm thần, dung mạo có thể được duy trì ngay tại thời điểm đó. Đương nhiên, cũng có nhiều người giống như bạch lão, thuận theo tự nhiên, không chú trọng dung mạo bên ngoài, cho nên thoạt nhìn chính là hình dáng lao già có tuổi. Nhưng nếu một người nào đó coi lão như một lao già xế chiều thì cũng thật sự tìm chết. Bạch lao chiến đấu cũng không quá khác người trẻ tuổi, ngược lại còn thêm mạnh mẽ hơn. Gã thanh niên 30 tuổi này, ngũ quan đoan chính, bộ dáng rất ánh tuấn, nhưng ánh mắt lại khiến cho người ta có một loại cảm giác quá mức lao cá, có chút. Quá mức linh hoạt, chuyển tới chuyện lui, khi Lăng Tiêu đánh giá hắn thì hắn cũng đồng thời đánh giá Lăng Tiêu, nghe răng, cười với Lăng Tiêu, sau đó nói, Huynh đệ, ngươi có tu vi gì rồi? Nếu như không bằng ta... Có lẽ nên chủ động đi xuống đi, miễn cho ta làm tổn thương người. Lăng tiêu không nói gì, hờ hững nhìn hắn một cái, sau đó đứng tại chỗ, chờ nhân viên lôi đài tuyên bố bắt đầu. Người đó thấy lăng tiêu không đả động tới mình, nói. Ha, ngươi đã không sợ xấu mặt, ta đây cũng sẽ thành toàn cho ngươi là được rồi, ta thì có cảnh giới kiếm thần bậc sáu. Có lẽ chỉ hơn trăm năm nữa, ta có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên. thiên. Nếu như ngươi không muốn đắc tột với một cường giả tiên thiên tương lai như ta, ta cảm thấy ngươi hay là nhân viên lôi đài cao mày, thoạt nhìn cũng khá phản cảm với tên nhiều chuyện này, sau khi thu nhận lại văn tử ký kết sinh tử lại, trực tiếp tuyên bố. Trận đấu bắt đầu. Sau đó thân thể lùi ra phía sau, đồng thời ra hiệu cho phía bên kia mở ra kết giới, mặc kệ miệng của người kia khiến cho người ta chán ghét như thế nào, nhưng công việc của hắn cũng phải làm. Khi nhân viên lôi đài còn chưa đi tới khu vực an toàn thì trong nháy mắt thân thể dừng lại, trong mắt bắn ra hảo quang không thể tin nổi, trở mắt há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi gã thanh niên kia còn không ngừng e he kêu hót cái gì, thì ngay sau đó, khi kết giới cũng mở ra, bất thình lình giống như thân thể bị một nguồn lực lớn đánh trúng, trong nháy mắt bị ném bay ra ngoài. Trên lôi đài chỉ còn lại một mình lang tiêu. Đối với chỗ khán đài trên lôi đài, Âm thanh nhầm ý bất thỉnh lình dừng lại, thời gian tĩnh lặng khoảng mấy giây, ngay sau đó, nó rõ ràng giống như pháo hoa, đông nhiên bùng lên một trận âm thanh gieo hỏ kinh thiên. Khiến cho những người trên khán đài khác đều ghé mắt nhìn về phía bên này, không may nhìn thấy, toàn bộ các trận chiến của chiến thần bảng. Sôi nổi lên. Cuộc thi đấu lần này, một hồi chiến đấu nhanh nhất khi bắt đầu tranh tải trong phạm vi chiến thần bảng, đã sinh ra. Vừa rồi ngay tại thời điểm nhân viên lôi đài hô lên bắt đầu, sau đó thì lùi lại phía sau, trong nháy mắt giá hiệu mở ra kết giới, trên người Lăng Tiêu đột nhiên tràn ra một luồng khí thế thật lớn, trực tiếp bắn về phía người trẻ tuổi nói luôn miệng với vẻ mặt kiêu ngạo, và còn trực tiếp bắn cho người này bay ra ngoài, rơi xuống trên mảnh đất trống ở bên ngoài, cho đến lúc này, kết giới vừa mới nâng lên. Người kia chẳng những bị một kích này bắn ra ngoài, Mà còn với tư thế chật vật không có một chút lực trả đòn nào, ngã xuống như một con chó vật xuống. Thực sự khiến cho người xem trên toàn trường sôi trào, cũng không phải là điểm này. Nếu như thực lực cách xa nhau quá xa thì sẽ không khó để tạo thành chuyện này, nhưng vấn đề ở chỗ, người bị đánh ra ngoài phản ứng cực nhanh, sau khi ngã xuống, lập tức bay lên, sau đó thẹn quá hóa dẫn chém ra một luồng kiếm khí lên trên kết giới kia. Không ngờ bổ vào kết giới vô cùng chắc chắn này làm bắn ra hảo Quang kịch liệt, sau đó trong không khí thấy được một trận văn vẹo mà mắt thường có thể thấy được. Khán giả hiểu biết thì rất nhiều, làm sao không nhìn ra, tên bị người ta đánh bay ra ngoài, đã đạt tới cảnh giới kiếm thần bậc cao. Bởi vì một kiếm kia, trong thời gian rất ngắn, đã phá được kết giới. Nhưng bởi vì tốc độ khôi phục kết giới quá nhanh, cho nên khiến cho người ta cảm giác không khí giống như đang xảy ra văn mèo Xoạn, xoạn, một trận ổ lên thật lớn từ bốn phương tám hướng, rất nhiều người không hiểu biết đều hỏi người biết chuyện, gần như một lát sau, mọi người đều biết, người trẻ tuổi đứng trên lôi đài kia, chỉ dựa vào khí thế, đã đánh cho gã kiếm thần bậc cao ra ngoài. Không chỉ có thế, còn khiến cho người trẻ tuổi kia trật vật không sức phản kháng mà ngã xuống. Đây, đây là thực lực gì? Chẳng lẽ, chiến thần bảng lần này, con người ô lớn nhất lại xuất hiện vào ngày đầu tiên sau? Rất kinh người. Tương Vân Sơn đứng lên, muốn hô, nhưng phát hiện cổ họng của mình dường như khăn khan, trái tim kia dường như nhảy ra từ bên trong. Kích động đến rơi nước mắt, hắn muốn giải tỏa nó ra. Trận chiến này quả thực rất có khí thế. Tuy rằng đối phương không có danh tiếng, nhưng dù sao đó cũng là kiếm thần bậc cao chứ. Còn có cách gì xuất sắc hơn là đánh bại kẻ thù chứ. Giống như chính mình đánh thắng người kia, Tương Vân Sơn mạnh mẽ nắm chặt hai tay. Một đám khí được nén trong 20 năm, toàn bộ lập tức biến mất không thấy. Lăng tiêu đứng trên lôi đài, nhận được sự hoan hô của vạn người, mắt lạnh liếc nhìn người trẻ tuổi có sắc mặt tái nhận bên ngoài kết giới, trong lòng cười lạnh, cảm giác bị tinh thần lực nện lên trên người, sảng khoai không. chương 474, Vân Sơn đặt cược. Trong thánh vực, thuật luyện đan cũng vô cùng cao minh, hoặc là có một số thiên tài địa bảo có thể trực tiếp phục dụng có thể làm cho thực lực của người ta nhanh chóng tăng lên. Cho nên người luyện võ có hai con đường phát triển, trước tiên thiên cảnh giới, một loại thì thông qua tự thân khổ luyện, chậm dãi tích lũy, phát triển từng chút, biến tưởng Mà loại còn lại, chính là thông qua đan dược hay dùng một số thiên tài địa bảo có thể nâng cao thực lực, nhanh chóng phát triển thành một người luyện võ hùng mạnh. Nhưng loại người luyện võ này, hơn phân nửa đều là có cảnh giới, có nội lực, nhưng không có sức chiến đấu. Giống như Ngô Tú Nhi, tuy tuổi còn trẻ nhưng đã đạt tới cảnh giới kiếm thần trung cấp, thuộc loại cao thủ nhân tạo điển hình. Tuy nàng ta tràn trề tự tin, cảm thấy thực lực mình hung mạnh, nhưng theo đánh giá của Lăng Tiêu, một kiếm thánh đỉnh có nhiều kinh nghiệm một chút, đánh bại kiếm thần trung cấp như nàng, cũng không phải là chuyện hoang đường. Cách ngày chiến đấu đầu tiên của Lăng Tiêu đã được 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lăng Tiêu lại trải qua 3 trận chiến, mà đối thủ trong 3 trận này cũng không tính là mạnh. Người mạnh nhất chẳng qua chỉ là một gã kiếm thần sơ cốc. Cho nên, Lăng Tiêu cứ dễ dàng đánh bại đối thủ, cách vị trí danh sách 1.000 người xem như đã gần trong một bước. Bởi vì ngày đầu tiên gây ra chấn động, khiến cho Lăng Tiêu được không ít thế lực chú ý, Tương Vân Sơn cũng lặng lẽ rút lui về phía sau, không hề xuất hiện ở trong trận đấu. Đối với người như Tương Vân Sơn mà nói, hắn quyết định làm chuyện gì, thì ngoại trừ chết, cũng không có gì có thể cản trở bước tiến của hắn. Tương Vân Sơn có được danh sách những người có tiềm lực rất tỉ mỉ, trong đó gần như bao gồm tất cả những người trẻ tuổi có tiềm lực trong tất cả gia tộc có thế lực trung cấp trở lên. Hắn cần tìm những người trẻ tuổi có tiềm lực mà không được coi trọng. Hơn nữa, những trận đấu trong hai ngày nay tuy không có đi xem qua một chút, nhưng mỗi ngày mỗi trận đều hiện ra người luyện võ ví như người ô vào ban đêm. Cái tên đó khẳng định sẽ tới tay hắn, mà giống như những gia tộc và thế lực lớn hắn đang cần tìm người tài có thể dùng được. Trận chiến đầu tiên của thiết Đạn trong ngày đầu cũng gây nên chấn động rất lớn, hiệu quả mang tới, cũng không kém gì lăng tiêu mang tới. Chiến phủ to lớn kia thực sự rất có phong cách. Thế cho nên thiết đạn với tướng mạo vô cùng xấu xí hung ác mang theo chiến phủ thượng đài, liền khiến cho tất cả những người vây xem thét lên. Những thế lực đại biểu phụ trách ở đây nhìn chằm chằm, cũng trận mắt há hốc mồm mà nhìn thiết đạn trong lòng tán thưởng không ngừng. Cũng đang suy nghĩ, nếu người này không có thế lực sau lưng thì nhất định phải đoạt lấy. Người của rất nhiều thế lực lớn đều nghĩ, người này, cho dù sau lưng hắn có thế lực để dựa vào, cũng muốn chiếm tới tay. Không cần nói gì khác, thử đặt vào diện bảo và tạo hình này, cũng có thể tạo được tác dụng kinh sợ. Nhìn đối thủ của thiết đảng, một người trẻ tuổi vô cùng nho nhã, gần như đứng tại chô với vẻ ngây dại. Từ trên người ga quỷ xấu xí kia truyền đến một luồng áp bách và sát khí to lớn, gần như đè tất cả dũng khí của hắn sụp xuống. Thế cho nên trong khoảnh khắc người nhân viên bắt đầu hô lên bắt đầu, liền không kiềm hãm mà bùng lên toàn bộ thực lực trên người, một luồng kiếm khí to lớn chém về phía thiết đạn. Rất nhiều người xem có thực lực rất mạnh cùng âm thầm không ngừng lắc đầu. Người này hoàn toàn bị khí thế của thiết đạn dẫn ra, theo bản năng nên mới làm ra hành động như thế. Trên thực tế Nếu hắn có thể tỉnh táo lại, lợi dụng chiến đấu di động, cũng chưa chắc sẽ nhanh chóng thất bại trước người khổng lồ này. Bởi vì càng là thân hình cao lớn, thì càng tương đối thiếu tính linh hoạt. Tuy nhiên, bọn họ cũng thầm tự hỏi, nếu đổi lại là mình, cũng chưa chắc có thể ung dung bình tĩnh. Người khổng lồ kia vừa xấu lại vừa ác, thực sự làm người ta hoảng sợ. Cho nên, sau 2 ngày, sự chiến đấu của thiết đản cũng một đường ca khải hoàn. Đối thủ ngày mai của Lăng Tiêu cũng là một người rất mạnh, theo tư liệu trong tay của Tương Vân Sơn, chính xác là có người này. Vương Trân, một nhánh trong hơn 100 nhà có thế lực cao nhất của Lăng Gia, Vương Gia ở Nam Châu, 438 tuổi, tính luôn lần này, hắn đã tham gia 3 lần thi đấu. Lần đầu tiên, hắn tiến nhập vào danh sách 32 của Kiếm Thần Bảng, xếp hạng 21. Đối với người mới lần đầu tham gia thi đấu mà nói, đây đã là thành tích rất tốt. Trổ hết tài năng trong trăm và người, người như vậy thực lực quả thực rất nhiều. Dưới loại tình huống này, vẫn một mạch tranh đấu, bộc lộ tài năng, đích xác có thể làm rõ vấn đề. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu vì sao ngay cả người trong danh sách 1.000 trong kiếm thánh bảng, cũng được vô số thế lực mời. Phạm là có thể tiến vào danh sách 1.000 người, không ai không phải là nhân vật tinh anh cùng bậc. Cho dù hiện tại thực lực còn hạn chế, nhưng tương lai thành tựu không hạn lượng. Khi lần thứ hai vương chân tham gia cuộc tranh tài Nam Châu, cũng chính là 10 năm trước, không đi báo danh ở kiếm thần bảng như trong tưởng tượng của mọi người, tranh đoạt vị trí đứng đầu, mà nằm ngoài dự đoán của mọi người là tham gia tranh đoạt trong chiến thần bảng. Bảng danh sách chiến thần bảng, biến số thực sự quá lớn. Hơn nữa, căn bản không có khả năng cho đó là kiểm chế, cho dù người luyện võ đạt tới cảnh giới tiên thiên, cũng chưa chắc dám nói mình chắc chắn sẽ tiến vào danh sách 1.000 Bởi vì rất có thể ngay trong trận đầu tiên ngươi liền đụng phải đối thủ cùng bậc mạnh hơn ngươi. Cho nên, có rất nhiều người cũng không tin vào khả năng tiến xa của Vương chân, nhưng biểu hiện của Vương chân, phản kích có lực với những người không tin tưởng vào hắn. Hắn dùng cảnh giới kiếm thần bậc 6 đỉnh, từ lúc bắt đầu trong ngày thi đấu đầu tiên hắn đã đụng đầu với người luyện võ Tiên Tiên Sơ Kỳ. Gã Tiên Tiên Sơ Kỳ khi đi lên liền dùng khí thế hung mạnh để tiến hành áp bách, nghĩ cách không muốn chiến mà khuất phục người. Vương Trân thiếu chút nữa bị đánh mà trở tay không kịp, từ lúc bắt đầu đã vô cùng chật vật, kết quả cố gắng duy trì 10 chiêu, mọi người đang nghĩ đến thời điểm hắn bị thua thì bỗng nhiên Vương chân bùng nổ, áp lực cực lớn, một chiêu kiếm kỹ vô cùng huyền diệu với một góc độ không thể tin nổi, đâm xuyên qua xương bả vai của đối phương, khiến đối thủ bị thương nặng. Chiến đấu theo sau đó, Vương chân càng đánh càng mạnh, một đường tiến tới vị trí thứ 18 trong chiến thần bảng. Đây là một thành tích rất tài giỏi. Bởi vì cuộc tranh tải 10 năm một lần, những danh sách phía trên của chiến thần bảng gần như đều bị người luyện võ có cảnh giới tiên thiên chiếm giữ, hắn dùng cảnh giới kiếm thần bậc 6 đỉnh, có thể nhảy vào vị trí này, đã nằm ngoài dự đoán của mọi người. Cho nên, mọi người đều nói, nếu như gã con cháu vương gia này đột phá đến cảnh giới tiên thiên, chỉ sợ hắn vô địch đồng cấp. Lúc này đây, hắn lại xuất hiện trong danh sách chiến thần bảng, mọi người liên đoán. Lần này Vương Trân muốn hướng đến 10 vị trí trên chiến thần bảng, thậm chí tiến tới 6. Trước đó đánh 3 trận toàn thắng, đối mặt với Lăng Tiêu là trận chiến thứ tư Mà Lăng Tiêu, hào quang của Vương Trân, rốt cuộc lần đầu tiên được người đạt cược. Đáng tiếc tỷ lệ thua khiến người ta vô cùng buồn bực, tỷ lệ 1 than 10. Mà Vương Trân có tỷ lệ thua 1 thua 1.2. Hai bên kém quá xa như thế, mọi người xem trọng ai hơn, dường như không cần dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Mặc dù tỷ lệ thua của Vương chân rất thấp, nhưng mua Vương Trân thắng, vãn chiếm tuyệt đại đa số, chỉ có một số người muốn lấy ít tán lớn, đặt cược lên trên người Lăng Tiêu, nhưng tiền đặt cực cũng rất nhỏ, thực sự xem trọng Lăng Tiêu, chiếm một phần nhỏ trong toàn bộ cả tỷ lệ, thậm chí có thể xem như không có. Tương Vân Sơn buông tư liệu trong tay, cười nói với Lăng Tiêu. Chủ công, Vân Sơn muốn mượn ngài một chút tiền. Lăng Tiêu sừng sốt, hắn biết xuất thân của Tương Vân Sơn căn bản là không để tiền tài vào trong mắt, mà hắn đi theo mình, dường như cũng không nói đến tiền. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng không hỏi nhiều, thuận tay lấy ra hơn một 10 khối tinh thạch trung phẩm từ trong nhẫn, ném cho Tương Vân Sơn. Mặc dù trước đây Tương Vân Sơn đã quen nhìn tiền tài, nhưng vẫn bị hoảng sợ với cách tiêu xài xa xỉ của Lăng Tiêu, khiến cơ nhục trên mặt co rút, nói: "Ngài không không hỏi ta sử dụng nó để làm gì sao?" Lăng Tiêu lắc đầu, hỏi: "Rủ chưa?" Vẽ mặt Tương Vân Sơn cười khổ, sau đó nói. Đủ, quá đủ rồi. Nếu nhiều hơn nữa, ta sợ những người đó quỵ ngợ. Hả? Lăng tiêu hầu nghi nhìn Tương Vân Sơn, còn Tương Vân Sơn cười nói. Ta đặt chủ công thắng. Lăng tiêu giật mình, lập tức lấy ra 10 khối tinh thạch khoảng nắm tay. Năng lượng mênh mông trên đó khiến cho một người không có thực lực như Tương Vân Sơn cũng cảm giác rất rõ ràng. Đây, đây là thượng phẩm. Ánh mắt Tương Vân Sơn lộ ra tia sáng không thể tin nổi, tuy hắn biết rằng tiền tiêu phong của chủ công chưa chắc là thật, bởi vì hắn nói qua khi trở lại vọng thiên thành sẽ cho mình một công đạo, nhưng hắn lại chưa từng nghĩ đến, không ngờ chủ công lại có tiền. Hơn 10 khối tinh thạch thượng phẩm. Không biết khi mình dùng mấy thứ này đi đánh cược những người đó có dám nhận hay không? Nghĩ vậy, khoe miệng Tương Vân Sơn một chút vẻ cười chào phúng, hắn biết phải đi đến nhà nào đặt cực rồi. Tuy nhiên hiện tại, về chuyện của Vương chân, có lẽ nên dặn dò chủ công một chút, Tương Vân Sơn thu lại một ít ý cười cổ quái, sau đó nói. Tuy rằng thực lực Vương chân mạnh mẽ, nhưng theo ta được biết, dường như địa vị của hắn trong gia tộc có chút tệ. Người đó là một võ sĩ, chỉ có thiên phú kinh thiên về mặt vũ đạo, nhưng về phương diện khác, tỉ như là người, thì có chút. Không được lòng người. Hắn chỉ là một nhánh ở Vương gia, vốn cũng không có một chút địa vị nào. Theo đó hắn buộc lộ tài năng trong kỳ tranh tài, vương gia cũng đối xử với hắn cao hơn. Tuy nhiên tính tình của gã vương chân này có chút quần ngạo, sau một lần say rượu, nói ra kế thừa gia chủ, không phải vương chân thì không nói như vậy. Ha ha, không biết chuyện này làm sao truyền ra ngoài, kết quả trưởng tử của gia chủ vào năm đó, người được chọn lựa đầu tiên cho vị trí gia chủ của vương gia, một người luyện võ cung có cấp bậc tiên thiên sơ cấp vương vũ, lúc này đã tỏ vẻ bất mãn và nói không thể dùng gã vương chân này. Lăng tiêu nhìn Tương Vân Sơn nói, đồng nhiên ngằng đầu, nhìn gương mặt vàng như nghệ của Tương Vân Sơn, nói, ý của tiên sinh như thế nào? Tương Vân Sơn mỉm cười, nói, gã vương chân này, năm đó khi ta còn ở từng Gia, từng gặp hắn qua một lần, tính tình thực sự rất kiêu ngạo, muốn tỉ thí với ta, và nói tuy thực lực của ta mạnh hơn hắn nhưng chưa chắc là đối thủ của hắn, kết quả hắn bị ta giáo hấn từng chút. Ha, mỗi lần người đó nhìn thấy ta, đều la hét tầm ý muốn ta dạy hắn, hơn nữa cũng đi theo và nói ta là đại ca hắn. Thật ra, về bản chất mà nói, người này không xấu, mà còn rất đơn thuần, ý của ta là, chủ công chẳng những phải đánh bại hắn, mà còn phải cho hắn tâm phục khẩu phụ. Như vậy, ta sẽ tiến hành thuyết phục phòng trường khả năng hắn thoát ly vưng ra, có 8 phần. Ta tin rằng... Trên dưới vương gia cũng sẽ không vì thiếu một người luyện võ tiên thiên như hắn mà gây chiến, thậm chí còn có rất nhiều người còn muốn vương chân rời khỏi vương gia chứ. Ánh mắt Lăng Tiêu hơi hơi loại lên, sau đó gật đầu nói: "Được, vậy làm theo ý của tiên sinh, nếu hắn thực sự là nhân tài thì công lớn nhất là ngươi." Thương Vân Sơn nhếch miệng cười: "Đây là chuyện thuộc hạ nên làm." Thương Vân Sơn chào Lăng Tiêu, nói phải đi ra ngoài đặt cược. Thanh Bạch Lộ này phàm là dám làm những chuyện này, không chỗ nào mà không có thế lực lớn ở sau lưng. Bình thường mà nói, chuyện như quỵt nợ tuyệt sẽ không phát sinh, cho nên Lăng Tiêu không lo tinh thạch vô giá trong tay Tương Vân Sơn bị nuốt hết. Tương Vân Sơn mới vừa ra khỏi cửa, vừa lúc thấy Ngô Tú Nhi đi về phía này, trông có vẻ sắc mặt của cô bé không tốt lắm, như là bị ai chọc tức, Tương Vân Sơn túi đầu rời đi. Mấy ngày nay ở cùng với Lăng Tiêu. Tương Vân Sơn cũng hiểu rõ quan hệ giữa Lăng Tiêu và Ngô Tú Nhi. Cảm tình của chủ công và con gái của gia tộc quyền thế ở vọng thiên thành, giống như hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Tương Vân Sơn trông thấy gương mặt tối sầm của Ngô Tú Nhi đi vào phòng Lăng Tiêu, khỏe miệng nổi lên một chút ý cười, lúc này tâm tính hắn xem như thực sự bình thẳng. Có nhiều chuyện nếu đã xảy ra, vậy thì hãy cho nó qua đi. Tương Vân Sơn đi trên đường, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Căn bản không cần quan tâm có người giám thị mình hay không. Một đường đi tới một tòa kiến trúc chiếm diện tích thật lớn. Nơi này là một trong những nơi đánh bạc lớn nhất trong quận Bạch Lộ. Một số suy đoán cạnh tranh trong lần tranh tải Nam Châu này, tự nhiên cũng không thiếu một thứ này. Chẳng qua, khi thủ vệ xong bạc của nhà này trông thấy tương vân sơn, sắc mặt cũng trợn đại biến. Xấu hổ đứng ở nơi đó, thậm chí không biết có nên tới đó nên đón hay không. Quá khó. Có một thủ vệ có chút lớn tuổi, lắp bắp đi tới trước mặt Tương Vân Sơn, xoay người cúi đầu, nói. Đại gia, ngài, ngài làm sao lại đến đây? Tương Vân Sơn liếc mắt nhìn thủ vệ với vẻ bình tĩnh, sau đó ngừng đầu, nhìn thoáng qua cái chữ tương ở phía dưới bảng hiệu, trong mắt còn hiện lên một nỗi buồn không thể phát hiện. Thản nhiên nói. Như thế nào? Ta không thể ở đây sao? Khu khu. Gã thủi vệ kia bị câu nói của Tương Vân Sơn nên sặc một câu, khẩn trưng nói. tiểu nhân, không phải. Không phải ý này, mời ngài vào trong. thủ vệ kia cắn răng một cái, thầm nói, ngài cũng không phải người từng ra, tại sao ta phải sợ người chứ? Hơn nữa, song bạc này mở của để đón khách, đừng nói là ngài, cho dù là tên ăn mày xin cơm, chỉ cần trong túi hắn có tiền, ta cũng không ngăn. Nhị ra không thể vì vậy mà trách phạt ta. Tương Vân Sơn không để ý tới gã thủ vệ này, cất bước ngẩn đầu đưỡng ngược tiêu sái đi vào, trong vòng 20 năm bố cục gần như không có nhiều biến hóa lớn. Cho dù Tương Vân Sơn nhắm mắt lại cũng có thể tìm được chỗ đặt cược ở đâu, bởi vì một tòa sòng bạc lớn này, năm đó chính mình hắn lập ra. Đi đến chỗ đặt cực, Tương Vân Sơn không nói nhiều lời, những người ở đây cũng không có mấy ai biết hắn, người trung niên có vẻ có bệnh, xanh sao vàng vọn, chính là đại thiếu gia năm xưa của Tương gia. Đa cược, trận đấu chiến thần bảng vào ngày mai, trận đấu giữa Tiêu Phong và Vương Chân, ta đặt Tiêu Phong thắng. Tương Vân Sơn nói với vẻ mặt bình thản, sau đó ném một gói to lên trên quầy. Một tiếng "bịch", ngay sau đó, một hồi âm thanh rầm ở bên trong, vài tinh thạch khoảng nắm tay, lăn ra từ trong gói to. Chương 475, Đoạt lại. Số người đi vào đặt cược cũng không ít. Sự nghiệp kinh doanh của Tương gia rất lớn, tích lũy lòng tin và danh dự vô số năm. Dường như ở bên trong toàn bộ quận Bạch Lộ, tương gia kinh doanh rất tốt. Cho nên, có rất nhiều người đến đây tham gia đặt cược dự đoán. Trên mấy khối tinh thạch cỡ nắm tay, cực kỳ tinh thuần chói mắt, phát ra một nguồn năng lượng dao động mênh ngông, khiến cho mấy người xung quanh lập tức phát ra tiếng thét kinh hãi. Thượng phẩm! Trời, thực sự là tinh thạch thượng phẩm. Ngươi nhìn xem màu ánh sáng, độ sáng cùng với năng lượng dao động kia. Tinh thạch có độ tinh khiết quá tốt. Đây là lần đầu tiên ta thấy, thật xinh đẹp. Mọi người nghị luận, nhìn vào trong mắt Tương Vân Sơn, lập tức phát sinh biến hóa. Người trung niên có vẻ bị bệnh này chính là một gã phú ông siêu cấp, thiện tay cầm tinh thạch vô giá mang đến đây đặc cược. Dần dần, mọi người bỗng nhiên nghĩ tới, hắn vừa nói, hắn muốn mua hai tháng. À, đúng rồi, là Tiêu Phong. Tiêu Phong là ai? Bọn họ gần như chưa từng nghe nói qua, nhưng Vương chân là ai? Đại đa số những người này đều rất rõ. Gã ốm yếu bệnh hoạn này không ngờ mua đối thủ của Vương Trân Thắng. Một người không một chút danh tiếng nào. Đầu của hắn không như con lừa chứ. Trong lòng rất nhiều người hiện lên ý nghĩ như vậy, nhìn Tương Vân Sơn với vẻ không thể tin nổi, cảm thấy chắc chắn đầu của hắn cũng bệnh không nhẹ. Người phục vụ trong quầy cũng sợ ngây người trước vật có giá trị lớn này, khẩn trương gọi quản sự tới. Gã quản sự kia vừa liếc mắt nhìn Tương Vân Sơn. Phản ứng đầu tiên là muốn xoay người rời khỏi, nhưng thấy khỏe miệng Tương Vân Sơn có vẻ trào phúng như có như không, vẫn kiên trì đi tới, không người nói. Đại gia, như thế nào mà ngài đến đây? Không ít người khách cũng rất nghi hoặc trong lòng, thầm nói, khi nào mà quản sự của tương gia khách khí với người như thế? Ánh mắt quét về phía một đống tinh thạch trên quài, trong lòng hiểu rõ, hòa ra có tiền là đại gia. Tương Vân Sơn cũng không lật tẩy người quản sự trong lòng có một chút tính toán mà năm xưa chính hắn đề bạc. Hắn đã sớm biết gã quản sự này rất khéo đường đầy, gọi hắn là đại gia, mà không phải là đại thiếu gia hay đại công tử, mà giống như trông có vẻ lẫn lộn, người khác tự nhiên là hiểu đây là lời khách sáo. Tương Vân Sơn nghĩ vậy, trong lòng dâng lên một nỗi bi phẫn nhàn nhạt, nhạt, chỉ một chút tinh thạch trên quai, nói: "Ta đến đây để đặt cược." "Hả? Đây là những thứ đại gia mang đến?" Gã quản sự kêu nhìn Tương Vân Sơn với ánh mắt không tin, lúc xưa sau khi đại thiếu gia của Tương gia bị phế bỏ công lực trục xuất khỏi gia môn, có bao nhiêu thế thảm. Thực ra, trong lòng đại đa số những người của Tương gia ở quận Bạch Lộ cũng có chút hiểu. Tuy nhiên có một số nguyên do ngăn cản nên không ai dám tiếp cận với Tương Vân Sơn. Năm đó có mấy kẻ tâm phúc của Tương Vân Sơn, muốn âm thầm giúp đỡ cho chủ nhân ngày xưa, không lâu sau họ được phát hiện chết ngay chỗ của họ. Cái chết vô cùng thê thảm. Tuy rằng chuyện này không ai điều tra nhưng đến tổt cùng là ai làm, trong lòng tất cả mọi người đều rõ. Vị nhị ra anh tuấn của tương gia, cho tới bây cũng không phải người có lòng dạ bao dung. Nếu không có trưởng môn nhân của tương gia, phụ thân tương trùng của tương vân Sơn tha mệnh chết, sau khi tương vân bị phế bỏ công lực trục xuất ra khỏi gia môn, liền dừng lại tại đây, từ nay về sau, ai mà giết tương vân Sơn thì ông sẽ giết người đó. Tương Trung có được cảnh giới tiên tiên hậu kỳ, tay nắm quyền cao nhất của Tương gia, mệnh lệnh của ông, không một ai dám vi phạm. Có rất nhiều người của Tương gia đoán, nếu không có như thế, é rằng nhị gia đã sớm giết đại công tử tồi. Tương Vân Sơn vẫn chính là một mảnh tâm bệnh của nhị gia, tất cả những người bên cạnh Tương Vân Biêu đều biết. Như thế nào, người không tin sao? Tương Vân Sơn nhìn lướt qua quản sự này với vẻ hờ hững, hỏi lại một câu với vẻ ôn hòa. Tin chứ Ha, đương nhiên tin, không tin đại gia thì tiểu nhân còn tin ai chứ? Gã quản sự này nói xong, đi đến mở gói to ra, đổ từ bên trong ra 13 khối tinh thạch thượng phẩm, 15 khối tinh thạch trúng phẩm. Tuy rằng thoạt nhìn hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng đôi tay kia thì đang run nhẹ nhẹ. Không chỉ là vì đại thiếu gia lấy được những thứ này, mà còn vì những tinh thạch này. Thực sự là một số tiền quá lớn rồi. Đừng nói là một tiểu quản gia như hắn. Cho dù ra chủ tương trung của tương gia ở đây, cũng không thể không nhìn những tinh thạch này. Đại thiếu gia mang theo rất nhiều tinh thạch như vậy quay về đặt cược Hán, hán muốn làm gì? Quản sự không cho phép mình suy nghĩ nhiều, mà tự mình đăng ký đặt cược cho tương Vân Sơn. Sau đó hai tay giao bản ký kết cho tương Vân Sơn, gã quản sự thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ đại thiếu gia muốn quay về gia tộc, hy vọng thông qua phương thức này khiến cho những người ở tầng cao chú ý. Trừ cách đó ra, hắn thực sự không nghĩ ra được lý do tại sao đại thiếu ra làm vậy. Bởi vì làm quản sự của song bạc này, đối với những người tham gia trong lần tranh tài này, hắn nắm những người có danh tiếng trong lòng bàn tay. Tiêu Phong, người luyện võ tiên thiên sơ cấp, trong trận đầu tiên dùng khí thế đánh cho đối thủ rơi khỏi lôi đài, là một cường giả không tệ. Tin rằng có lẽ hắn sẽ không biết, từ 5 năm trước, Vương Trân cũng đã đột phá đến cảnh giới tiên thiên. thiên. Đồng thời trong đám trong đám thanh niên võ giả cùng cấp bậc, hắn gần như vô địch. Quản sự kia cũng có lòng nhắc nhở đại thiếu gia từng có ân dẫn dắt mình, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống, hắn đã không còn là đại thiếu gia của tương gia. Tương lai của tương gia sẽ nằm trong tay nhị thiếu gia, được coi là kẻ thù của đại thiếu gia. Nếu ta nhắc nhở đại thiếu gia, chẳng hẳn sẽ khiến cho nhị thiếu gia bất mãn. Ánh mắt có chút phức tạp của quản sự kia nhìn bóng dáng gầy yếu của tương vân sơn biến mất trong tâm mắt. Liên đi vào mật thất, hắn muốn báo cáo chuyện này cho nhị ra. Đúng lúc nhị ra ở đây, có lẽ sẽ khiến nhị ra cao hứng, sẽ để bạn ta thành đại quản sự. Con người luôn cân nhắc tiền đồ của mình. Cho nên, gã quản sự này cũng không biết mình làm sai cái gì, thậm chí không có cảm giác bức giức. Thân hình Tương Vân Sơn chậm rãi đi ra cửa, lúc này tâm tình của hắn còn có chút hỗn loạn. Vốn hắn nghĩ rằng mình có thể thản nhiên đối mặt với mọi chuyện, nhưng bây giờ mới phát hiện. Hắn không làm được. Năm đó khi chỗ sòng bạc này thành lập, mỗi ngày hắn đều đưa Tuyết Ngọc đến nơi này. Thời điểm đó, Tuyết Ngọc vừa mới đi theo bên cạnh hắn, hai người dính như keo sơn. vẻ mặt hoảng hốt, Tương Vân Sơn dường như thấy lại hình ảnh năm đó. Hắn không kiềm nổi mà đi vòng quanh sòng bạc, đi đến phía sau, chỗ có chút hẻo lánh, vươn tay, hơi run nhẹ, rút bức từng màu xanh, sau đó tìm kiếm một chút, cuối cùng ở trên một khối tường, tìm được một hàng chữ viết nhỏ. Vân Sơn, Tuyết Ngọc mãi không chia lịa. Tám chữ, môi của Tương Vân Sơn đọc hơi hơi run, hai hàng nước mắt từ sâu trong hốc mắt chảy ra. Lúc này, đông nhiên Tương Vân Sơn nghe thấy, sau lưng mình, không ngờ truyền đến một hồi tiếng nước nở, trong dây lát thân hình hắn run lên, xoay người lại, trong mắt bắn ra hảo quàng không thể tin được. Tuyết Ngọc, là nàng. Có phải vậy không? Tương Vân Sơn nói xong, một bước xông về phía trước. Nam lấy tay cô gái ở phía sau toàn thân được phủ áo đen, quần áo ngăn cách, nhưng Thương Vân Sơn vẫn có thể cảm giác được tay đối phương đang run rẩy. "Tuyết Ngọc, ta, ta biết là muội. Ta tìm muội thật là khổ. Qua nhiều năm như vậy, muội, vì sao vẫn chưa bao giờ chịu gặp ta chứ?" Thương Vân Sơn chảy nước mắt tràn lan, giọng nói run run, khàn khàn. Tuy nhiên ngay lập tức, hắn lại chợt đẩy cô gái áo đen đang chuẩn bị dựa vào người. Cả giận nói, nàng cút đi, nàng mau cút, nàng hại Tương Vân Sơn ta bị đuổi ra khỏi ra môn thân bại danh liệt còn chưa đủ sao. Hiện tại ta hai bàn tay trắng, nàng còn muốn gặp ta để làm gì nữa chứ? Cút. cút, cút, cút. Liên tiếp ba chữ cút, từng chữ giống như bố tạ, đánh vào trong lòng cô gái áo đen. Cuối cùng nàng khóc qua một tiếng, thân hình giống như một luồng kia chớp biến mất trước mặt Tương Vân Sơn. Sâu trong đôi mắt Tương Vân Sơn hiện lên một chút vẻ đắc ý, trên mặt lại lộ ra vẻ vô cùng tức giận, vừa la lớn, vừa đi về. Trở lại nhà trọ, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được một luồng biến hóa tinh khí thần trên người Tương Vân Sơn, mà giống như một người bị nhốt trong sa mạc khi thấy nguồn nước thì hưng phấn. Lăng Tiêu có chút không hiểu được, thầm nói cho dù mình có lòng tin, cũng chỉ có thể thắng được 10 lần tinh thạch mà thôi. Tuy rằng tiền tài không ít, nhưng có thể thực sự bị trên dưới tươn ra để ở trong mắt, Sau một lát, Tương Vân Sơn chạy đi tìm Lăng Tiêu, mà Lăng Tiêu vừa mới đuổi Ngô Tú Nhi bị loại khỏi kiếm thần bảng, thua trong trận đấu thứ ba. Đánh bại Ngô Tú Nhi, là một gã kiếm thần sơ cấp, cho nên cô nàng này cứ canh cánh trong lòng, chạy tới tìm Lăng Tiêu để được căn ủi. Lăng Tiêu chỉ có thể ứng phó một hồi, nhưng Ngô Tú Nhi dường như rất thỏa mãn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười rồi đi. Thực ra, thắng và bại, đối với Ngô Tú Nhi mà nói căn bản sẽ không quan trọng. Quan trọng là lăng tiêu nhìn nàng như thế nào. Chủ công, vừa rồi ta nhận được một tin tức quan trọng. Tương Vân Sơn nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Tương Vân bưu dùng một số tiền lớn, mua được người phụ trách trong cuộc thi chiến thần bảng, tự mình bóp méo đối thủ của người. Nếu Vương chân thua người trong trận chiến tới, trận chiến tiếp theo, đối thủ của người chính là Tương Phúc. Lăng tiêu vừa nghe xong, nào nào, không phải hắn sợ. Cũng không phải hắn cảm thấy xuất hiện bí mật đen tối mà kỳ quái, chỗ tin tức phát ra từ Tương Vân Sơn. Phải biết rằng, loại chuyện này, đã xem như cơ mật tuyệt đối, như thế nào Tương Vân Sơn có thể biết được. Chẳng lẽ nói, người bên cạnh nhị ra của Tương Gia, còn là tâm phúc của Tương Vân Sơn hay sao? Tương Vân Sơn chủ động giả thích, nói. Chủ công, ngày rất lấy làm lạ tin tức phát ra từ chỗ Vân Sơn. Ha, Vân Sơn lấy tính mạng mà thể. Tuyệt đối là sự thật. Bởi vì. Cuối cùng Vân Sơn cũng gặp lại nàng. Và đã biết từ đầu đến cuối chuyện năm đó. Lăng tiêu ngừng đâu. Hỏi. Người con gái năm đó của ngươi. Tương Vân Sơn trầm rãi gật gật đầu. Trong mắt bắn ra lửa giận tràn ngập Tương Vân yêu. Ngươi hại ta thì thôi. Không ngờ còn có ý muốn tranh giành người đàn bà của ta. Chỉ cần ta còn sống. Dù đến hơi thở cuối cùng. Nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lăng tiêu cũng không hỏi nhiều. Chỉ nói, ngươi sẽ có cơ hội này. Tương Vân Sơn gật gật đầu thật mạnh, sau đó nói, Chủ công, ta tin chuyện người đánh bại Vương chân là không thành vấn đề. Gã tương phúc kia, thực lực của hắn không nhất thiết mạnh hơn Vương chân quá nhiều, nhưng hiện tại trong tay hắn, có một thanh tuyệt thế bảo kiêm, ngài nhất định phải cẩn thận một chút. Tương Vân Sơn thở dài một tiếng. Thanh kiếm kia, là một kiện bảo vật mà năm đó tổ tiên của tương gia ở bên trong thánh vực có được. Gọi là liệt thiên kiếm. Bản thân thanh kiếm kia có được lực sát thương rất mạnh, kiếm khí gần như có thể cắt không gian, hơn nữa tốc độ nhanh hơn kiếm khí tầm thường không chỉ là 10 lần. Năm đó nó ở trong tay ta, sau lại. Đến chỗ bọn họ. Ánh mắt lăng tiêu sáng lên, gật gật đầu, nói. Ta sẽ đoạt lại cho ngươi. Mấy năm nay, ta ở chỗ thấp hèn dơ bẩn, thay người thu thập tình báo cũng đã đủ nhiều. Ta không có một chút nào có lôi với ngươi. Hơn nữa phụ mẫu, huynh đệ ta ở trong tay người, ta dám phản bội người sao? Hạ Tuyết Ngọc đứng trước mặt Tương Vân Yêu, trên mặt lộ ra vẻ cười chế dê trong mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Lúc này hắn nghe nói Tương Vân Sơn xuất hiện trong sòng bạc của Tương Gia, trong lúc nhất thời tâm linh lay động, không ngờ không thể chịu được. Đúng lúc nàng cũng có chuyện, muốn nhắn nhủ cho Tương Vân Sơn.